Tinh mang trận trong nháy mắt lệnh vị trí, đem Trương Tam phong bào phủ trong đó. Bắt đầu phong ma luyện hóa. Chương 754, trọng định địa phong thủy hỏa. Vương Vũ đám người toàn bộ đều thần tình ngưng trọng. Mộ Dung Long thành công kích, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Loại uy lực này, nếu là đơn thuần thả ra ngoài, đã vượt qua thế giới này năng lực chịu đựng. Chỉ là Mộ Dung Long thành rất thông minh mượn tinh thần chi lực, cho nên không có bị thế giới này làm khu trục. Mà bây giờ, phiến toái chính là trương tám phong. Tiếu Lâm tự, phía sau núi, trong tảng tinh cát, một cái thản ngực lộ. Xưa hòa thượng đồng nhiên đứng dậy, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. mộ dung long thành lại có thể như thế cường, ta khinh thường hắn. Hoa thượng tự lẩm bẩm, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, có một gã khác tăng nhân, dáng người không cao, nhưng khí độ lại dư người lấy cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. một thanh đao ngang để ở đầu gối hắn đắp lên, người này cũng mở hai mắt ra, khen như mày, đạo, ta không kịp hắn. thính sai. Hoa thượng có chút ảo não, bất quá sau một lát lại khôi phục bình thường. đạo, như vậy cũng tốt, chứ tam phong cái kia lao đạo chỉ sợ dư nhiều lanh ít chỉ là lo lắng chọc giận vương vũ một gã khác tăng nhân không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà ở hắn trên đầu gối ngang phóng trường đao cũng không thanh tự mình, phảng phất tại khát vọng sắp xảy ra một hồi đại chiến. giữa không trung, mộ dung long thành thần tình từ từ bình phục lại, nhìn không ngừng vận chuyển tinh mang trận, nội tâm có một loại không thể nói nói cảm giác thành tựu. trương tam phong, ngươi không nên khinh thường khiến ta hoàn thành bắt đấu phong ma trận, đây cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại, đây là thiên địa chi uy. mộ dung long thành đạo, tinh mang trận nội, trương tam phong cười nhạt. lúc này, hắn chân đạm thất tinh bốn phương tám hướng. Phàm là tinh quang tồn tại địa phương đều đang kéo dài không ngừng công kích hắn. Có thể nói, Mộ Dung Long Thành nói không sai, ở đây xác thực không phải là sức người chống lại trận pháp. Trận này một thành liền không cần Mộ Dung Long Thành chủ trì, bắt đầu phong ma trận tự động sẽ từ bắt đầu thất tinh nội lấy ra tinh lực, trương tam phong khi nào bị luyện hóa, trận này mới sẽ tự động tan đi. Như thế nào phá giải? chí ít Mộ Dung Long Thành không biết, cho nên lúc này mới bị hắn lúc đầu áp đáy hòm chiêu số. Mà bây giờ chiến quả nổi bật, bất quá con này có thể đại biểu Mộ Dung Long Thành chiếm cứ tiên thủ mà thôi chân chính thắng bại, còn nói còn quá sớm. tại trương tam phong trước người của một bộ hắc bạch thái cực đồ bảo vệ quân thân, vạn pháp bất xâm, cắt đứt tinh quang, không có bị chút nào ảnh hưởng. bắt đầu phong ma trận, đích thật là không sai, cho ta một kinh hỉ. bất quá, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? trương tam phong lẩm bẩm. mộ dung long thành nghe được trương tam phong mà nói, cũng lơ định. hắn đương nhiên không hy vọng xa vời lập tức liền luyện hóa trương tam phong, thế nhưng trương tam phong nghĩ từ bên trong đi ra, cơ vốn cũng là chuyện không thể nào. Chỉ ít Mộ Dung Long Thành bản thân, liền nghĩ không ra biện pháp gì. Hiện tại, Mộ Dung Long Thành chỉ coi Trương Tam Phong cậy mạnh mà thôi. Hắn còn không biết bắt đầu phong ma trận một khi chính thức khởi động, sẽ có thế nào lực lượng khổng lồ. Chờ ngươi bắt đầu phản kháng thời điểm, liền sẽ minh bạch. Hết thảy đều là tốn công vô ích. Mộ Dung Long Thành đạo: "Phải không?" Trương Tam Phong không thể được không, đem trước người Thái Cực Đồ vung lên, Mộ Dung Long Thành nhất thời mở to hai mắt. Theo Trương Tam Phong tin vung tay lên, Thái Cực Đồ vỡ tan, thế nhưng vỡ tan Thái Cực Đồ cũng không có trực tiếp tiêu tán mà là hóa thành một cổ hỗn độn khí lưu để lộ ra một cổ hồng hoang mới bắt đầu chi khí hỗn độn khí lưu vờn quanh trương tam phong quanh thân từ từ tại trương tam phong dưới chân của bắt đầu xuất hiện bùn đất hư không tạo hóa trương tam phong dường như làm đến nơi đến chốn thông thường khí lưu bắt đầu bay lên vạn vật tức giận thanh người bay lên là gió tuy rằng trương tam phong bị tinh mang trận bao phủ năng lượng không chút nào tiết ra ngoài đến ngoại giới thiên địa thế nhưng nhãn lực cao minh hạng người đều nhìn thấy tại tinh mang trận nội lúc này gió nổi lên không phải là thanh phong không phải là gió nhẹ cũng không phải cồn phong mà La mới bắt đầu nhất một loại khí lưu xoay tròn mà thành phong. Gió này uy lực bao lớn. Xem lúc này tinh mang trận rung động sẽ biết. Do bác đấu thất tinh tạo thành bắc đấu phong ma trận, không lường được lượng thiên địa chi uy, bị đông đảo người danh tiếng làm người lực không thể phá thần cấp đại trận. Lúc này bất ngờ đang rung động. Vương Vũ cẩn thận nhìn chăm chăm trương tam phong động tác, trong đầu bồi hồi một câu nói trọng định địa phong thủy hỏa. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Thế nhưng trương tam phong hành vi, không thể nghi ngờ là đang đem điên cuồng tưởng tượng biến thành sự thật. Phong không có làm sao bắc đấu phong ma trận. Dần dần, phong ngừng. Thế nhưng cũng không có tiêu tán. Hư không ở giữa, xuất hiện thủy, sinh cơ bừng bừng. Đây là do mới vừa phong chuyển hóa mà đến, thuộc về còn là mới vừa đạo kia khí lưu. Thủy chủ sinh cơ, thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh. Thiên hạ chớ nhu nhược với thủy, mà công kiên cường giả chớ khả năng thắng, dĩ kỳ không thể dễ chi. Yếu chi thắng cường, nhu chi thắng mới vừa, thiên hạ ai cũng biết, chớ có thể đi. Thủy, thiên hạ chi chí nhu yếu cũng, cho nên kích chi không chế, đâm chi không bị tường, chém chi không ngừng, đốt chi không đốt, cho nên ý theo điệu mà chạy theo thế mà biến hóa hoặc chiên hồi đồng bằng cốc trong lúc đó hoặc thao nhảy đại hoàng chi giã. thủy tuy rằng nu nhược thế nhưng không người nào dám coi thường nước uy lực thủy lấy thiên hạ chi chí nu lướt xính thiên hạ chi tới cứng cái này tử nên mộ dung long thành lo lắng vương vũ thấp giọng nói vương vũ nói không sai hiện tại mộ dung long thành đích thật là rất lo lắng thủy đối với mảnh không gian này lực đánh bảo do tại mới vừa phong bên trên phong vô hình vô tướng thủy hữu hình có chất mà giờ khắc này Bắt đầu phong ma trận cái này do Tinh Quang tạo thành đại trận, đã rồi là lung lay sắp đổ. Trong suốt quan trụ, bị bên trong thủy đánh bắt đầu bành trướng, lực lượng sẽ không có thể tập trung một chỗ. Cứ như vậy rằng có một thời gian uống cạn chung trà, tuy rằng bắt đầu phong ma trận lung lay sắp đổ, thế nhưng vẫn không có bị công phá. Trương Tam phong khẽ nhíu mày, bắt đầu phong ma trận so với hắn tưởng tượng, muốn càng thêm khó chơi. Mộ Dung Long thành hơi chút thả lỏng, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ thập phần cảnh giác. Nếu như không có ngoại ý muốn, thủy sau khi, chắc là, hỏa, Họ... hỏa là sinh mệnh khởi nguyên là nhân loại dựa vào sinh tồn phát triển trọng yếu năng lượng, là tối trọng yếu là hỏa là lực phá hoại, tàn nhẫn vô tình, thế nhưng thủy còn có kỳ ôn hòa một mặt hỏa, đó là xích trần chuồn bạo lực. Lúc này tại bác đấu phong ma trận bên trong, tất cả thủy đã rồi toàn bộ tiêu thất vô tung, thay vào đó là một đám tiểu hỏa mầm, cũng không phải là hừng hực lửa mạnh, mà chỉ là một đám nhỏ vô cùng tiểu hỏa mầm mà thôi. Kia loé ra ánh sáng nhạt, phản phất một trận gió có thể đem kia tắt, thế nhưng kia thủy trung sáng, tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng vững hằng Mộ Dung Long Thành thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau một lát, hắn nghe được ca sát một tiếng. Đây là không gian nghiền nát thanh âm của Bác đầu phong ma trận, phá. Bị mới vừa kia một đám tiểu hỏa mập phá. Cùng lúc đó, đủ loại dị tượng, toàn bộ tiêu thất vô tung. Giữa thiên địa hồi phục thanh minh. Mộ Dung Long Thành mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, trọng định địa phong thủy hỏa, ngươi lại có thể đạt tới bước này, tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Chương 755, võ học chi đạo đến tận đây tận vậy. Chiến cuộc đến rồi loại trình độ này, kỳ thực đã không có nữa tiến hành tiếp cần thiết. Mộ Dung Long Thành, bại cục đã định. Hắn không có khả năng nữa có bất kỳ lật bàn cơ hội, tuy rằng Mộ Dung Long thành thể hiện rồi khiến người ta khiếp sợ thực lực. Nếu không có đối thủ của hắn là Trương Tam Phong, đối mặt thế gian này bất luận kẻ nào, Mộ Dung Long thành đều có chiến thắng thực lực. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có nếu như gặp Trương Tam Phong, là Mộ Dung Long thành bất hạnh, cũng là Thiếu Lâm tự bất hạnh. Trương Tam Phong không có nương tay. Hắn hôm nay tới, là tới giết người. Cương Giả trong lúc đó tỉnh táo bộ dạng tiếc, hắn có, thế nhưng hạ thủ lưu tình ý niệm, hắn không có. Cho chính ngươi một cái có tôn nghiêm chết kiểu này a, thả ra toàn lực thoả thích đánh một trận. Trương Tam Phong đạo, Mộ Dung Long Thành cười khổ, mới vừa bắt đầu phong ma trận, cũng đã là toàn lực của hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch Trương Tam Phong ý tứ, mặc dù là muốn chết, cũng muốn chết trận. Chết ở Trương Tam Phong tay của trong, tổng so chết người ở bên ngoài trong tay mạnh hơn nhiều. Chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu. Lúc này đây, hai người đều không có nương tay. Lam Mộ Dung Long Thành cùng Trương Tam Phong buông tay chân ra đại chiến thời điểm, sinh ra chẳng cảnh, nếu như người xem thế là đủ rồi. Mộ Dung Long Thành phát huy ra mình toàn bộ thực lực, hắn thậm chí vượt qua dị vãng bất cứ lúc nào. Chân chính đạt tới hắn cuộc đời này có khả năng đủ đạt tới tột cùng nhất. Mộ Dung Long Thành thậm chí có thể cảm giác được trận chiến này bản thân bất tử, tất nhiên sẽ bước ra một bước cuối cùng, thậm chí tiếp tục chiến đấu tiếp, bản thân liền có khả năng mở ra tiên môn phá không đi. Hắn đã có thể cảm giác được một cái thế giới khác thần bí kia khó lường lực lượng. Đây đều là Trương Tam Phong mang đến cho hắn áp lực, khiến hắn tại vô tận nguy hiểm cùng áp bách ở giữa, hoàn thành hết sức thăng hoa cùng lột xác. Châm xích căn đầu tiến hơn một bước. Đáng tiếc mới vừa bắt đầu phong ma trận đối với hắn tiêu hao thật sự là quá. Mộ Dung Long Thành trong mắt lóe lên lớp một cái vẻ kiên định, không chần chờ, bắt đầu thiêu đốt cánh mạng của mình, tận đi sau cùng đánh một trận. Trên bầu trời diễm dương cao chiếu, phía dưới xem chiến người, rất rõ ràng cảm giác được, bây giờ Mộ Dung Long Thành, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đến uy lực to lớn. Mộ Dung Long Thành tại mạo hiểm, hắn tại thu nạp thái dương lực, lấy phàm nhân chi thân, thừa thụ tiên thần đều khó khăn lấy thừa nhận năng lượng. May mà đối thủ là Trương chân nhân, đổi thành người khác, Mộ Dung Long Thành chỉ sợ còn không có giết địch, bản thân trước hết bạo thể mà chết chính là bởi vì có trương chân nhân tồn tại trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể áp lực mới tạm thời tạo thành một loại cân bằng. bất quá cân bằng tùy thời có khả năng bị đánh phá. vương vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn thấu mộ dung long thành hư thực. mộ dung long thành đích xác là một người kiệt thời điểm mấu chốt hắn cũng không thiếu khuyết buông tay đánh một trận dũng khí. đáng tiếc vô luận hắn đem công kích để cao đến bực nào uy lực trương tam phong đều như cũ là vân đạm phong hình thái cực chi lực công phòng nhất thể phong ngự cũng không phải thái cực căn bản nhưng là lại là thái cực vô cùng trọng yếu một điểm trình độ nào đó. Thái cực cùng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ cần không vượt lên trước tự thân gấp hai năng lực chịu đựng, liền đều tại bọn họ phạm vi chịu đựng bên trong. Mộ Dung Long thành công kích càng ngày càng cuồng bạo, quân trưởng trong lúc đó, hỏa tinh bắn ra bốn phía, không gian đang không ngừng sụt xuống, đã rồi là không chịu nổi Mộ Dung Long thành công kích. Thế nhưng Trương Tam Phong trước người của, Hắc Bạch Thái cực chìm nổi, chặn lại Mộ Dung Long thành toàn bộ công kích. Mộ Dung Long thành biết, cái này đã không chỉ là hộ thể chân khí, cái này Hắc Bạch Thái cực đồ, tại nào đó ý nghĩa thượng, là Trương Tam Phong từ giữa thiên địa hấp thu năng lượng mà hình thành một loại vũ khí. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, đánh tạo thành một thanh tuyệt thế thần binh. Võ học chi đạo, đến tận đây tận vậy. Chương 756, Thiên môn. Lấy vô thượng thủ đoạn, từ giữa thiên địa, cướp lấy vô cùng lực lượng vô tận, khiến cho hóa thành độ cao tập trung năng lượng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cuối cùng tạo thành một cái hắc bạch thái cực đồ. Âm dương chìm nổi, càn khôn tạo hóa. Đây là chương Tam phong thái cực chi đạo trung cực thể hiện. Hắn chạy tới đỉnh phong. Không chỉ có là thái cực đỉnh phong, chính hắn đỉnh phong, thậm chí chạy tới võ học đỉnh phong, nhân gian đỉnh phong. Trong cuộc sống, không nên phải nên xuất hiện lực lượng như vậy. Mộ Dung Long Thành công kích không thể bảo là không mạnh, nạp Thái Dương lực cho mình sử dụng. Mặc dù là tại truyền thuyết thần thoại trong, cũng không có mấy người dám như vậy đến thử. Càng không cần phải nói đối mặt công kích như vậy. Thế nhưng vô luận là loại nào công kích, gặp phải Trương Tam Phong trước người Hắc Bạch Thái Cực Đồ đều sẽ tự động tiêu tán vô tung. Thái Cực Đồ không chỉ có là Trương Tam Phong đạo, cũng là Thiên Địa đại đạo. Kia cụ tượng hóa sau này cũng đã không thể gãy hủy, trừ phi vượt qua Trương Tam Phong cực hạn chịu đựng, vượt qua cái này phiến Thiên Địa cực hạn chịu đựng. Lúc này cùng Mộ Dung Long Thành giao chiến, đã không chỉ là Trương Tam Phong bản thân còn có cái này phiến thiên địa. Cho dù trương tam phong làm hấp thu thiên địa chi lực, chịu đến thời gian không gian cùng với tự thân hạn chế, thế nhưng đã cũng đủ khiến mộ dung long thành nuốt hận nơi này. Chỉ là trương tam phong ngươi đến rồi, ngươi và thiên địa như vậy thích hợp, cuối cùng làm sao siêu thoát? Mộ dung long thành cả giận nói. Đến rồi mộ dung long thành cùng trương tam phong loại này cấp bậc, đã có tư cách tận dòm ngó võ học tới đạo, thậm chí bọn họ chạy tới võ học tới đạo, nửa tiến lên trước một bước, liền có thể siêu thoát đi ra ngoài, nghiền nát hư không, trở thành thần thoại. Mộ dung long thành chưa từng có buông tha qua, hắn không tin. Trương Tam Phong sẽ cam tâm đình lưu tại thế giới này. Còn nếu là siêu thoát, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng. Cho nên mộ Dung Long Thành cũng chỉ là mượn Thái Dương lực cho mình sử dụng, bắt đầu phong ma trận cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Cho tới bây giờ không phải của hắn đạo, hắn đem mình và thiên địa phân rất mở. Ma Trương Tam Phong bất đồng, hắn đem mình đại đạo cùng trời địa tương hòa, cố nhiên là đạt tới giới này đỉnh phong, thậm chí đã vượt qua đã từng những thứ kiêng nghiền nát hư không kỳ tại ở nhân gian giới thời điểm lực lượng. Thế nhưng như vậy có thể làm sao? Cùng cái này phiến thiên địa rút mắt càng sâu, liền càng khó siêu thoát. Võ đạo tu đạo sau cùng, chắc là nhân định thắng thiên, mà không phải thiên nhân hợp nhất. Đạo lý này, Mộ Dung Long Thành hiểu, Trương Tam Phong tự nhiên sẽ không không hiểu. Hắn vì sao phải làm chọn lựa như vậy? Trương Tam Phong cười nhạt, cũng không giải thích, chỉ là trên tay công kích càng phát rất mạnh. Tốt, đây là ngươi bủa ta. Thấy Trương Tam Phong từng bước ép sát, Mộ Dung Long Thành trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ điên cuồng. Đón đỡ Trương Tam Phong một quyền, Mộ Dung Long Thành không hề khắc chế bản thân, đem công lực toàn thân hội tụ đến một điểm. Mộ Dung Long Thành tốc độ rất nhanh, trên thực tế, hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ là thả toàn bộ gian buộc. Hoàn thành trung cực một bạo, chí dương vô cực. Tại Hạ Phương xem chiến người trong mắt, Mộ Dung Long Thành lúc này tựa như đồng hóa thân thành một cái thái dương, bay thẳng hướng Trương Tam Phong. Mộ Dung Long Thành đang không ngừng tăng nữa, trời dáng huyết vũ, thế nhưng chàng giữa nhiệt độ cũng đang không ngừng thân cao, mọi người xem cuộc chiến đều phản phất dường như thân ở hỏa lò thông thường. Lúc này, Mộ Dung Long Thành thiên địa nhân nhất thể, lấy phàm nhân chi thân, dung nạp thiên địa chi lực, siêu phụ tại vận chuyển, đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Trương Tam Phong trong mắt thần quang lóe lên, trước người thái cực đồ bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đến sau cùng, một mảnh đen nhánh cùng mộ dung long thành quang mang vạn trượng, tạo thành tiên minh đối lập. Trắng hay đen, thành giữa thiên địa, nhất lóe mắt màu sắc. Hắc bạch va chạm, ánh sáng chói mắt, kinh thiên ba động sau khi, ở trên hư không ở giữa, xuất hiện một đạo không hẳn là tại trong cuộc sống xuất hiện môn hộ. Tiên môn. Chương 757, bi hái. Tiên môn. tăng Kinh các phía sau núi, thẳng ngực lộ. xưa Hỏa thượng sắc mặt đại biến. Trang cảnh này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, thế nhưng đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Đã từng, hắn tuyệt thế lại địch liền không chỉ một lần mở ra tiên môn. Mà hôm nay Cái kia đại địch đã phá không đi, hắn vẫn như cũ tại trong hồng trần tranh đưa, lại thật không ngờ hôm nay chân chính nhìn thấy tiên môn mở ra, trí dương vô cực, trí âm vô cực, quả nhiên tiên môn là trí dương vô cực cùng trí âm vô cực đối kích năng lượng sinh ra. Vương Vũ lẩm bẩm, hắn thấy rõ tại mộ dung Long Thành hội tụ Thái Dương lực, không ở mạnh mẽ khống chế mà vào đi liều chết đánh một trận thời điểm, Trương Tam Phong Thái cực âm dương điểu, dương khí diệt hết, chỉ còn lại trí âm chi lực. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là rất khó chuyển hóa năng lượng, thế nhưng Trương Tam Phong Thái cực chi đạo lại có năng lực này, hóa dương là âm. Cái gọi là vô cực mà thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, thiên địa toàn bộ biến hóa tận ở trong đó. Trong này, tự nhiên cũng bao quát âm dương. Cái này cũng tạo cho 200 năm sau khi, lại một lần nữa trí dương vô cực cùng trí âm vô cực va chạm. 200 năm trước, một màn này cũng từng phát sinh qua. Song phương giao chiến, là thiên sư Tôn Ân cùng tuyệt đại kiếm thánh Yến Phi. Giao chiến kết quả, là Tôn Ân dương thần xuyên qua thiên môn, nghiền nát hư không. Lúc này đây, sẽ có cái gì bất đồng sao? và những người khác hoặc khiếp sợ hoặc kinh ngạc tâm tình bất động, mộ dung long thành tại tiên môn xuất hiện trước mắt, liền hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng hiểu cái này liền là của mình tiên duyên. tiên môn sau khi chính là hoàng thượng nghiền nát hư không sau cái thế giới kia, điểm này tuyệt đối sẽ không có sai. mộ dung long thành mừng rỡ, thời khắc này mộ dung long thành nửa người đã bị trí dương chi lực hòa tan, huyết vũ đầy trời vô cùng thế thảm. thế nhưng mộ dung long thành là tốt rồi, tựa như không cảm giác được đau đớn thông thường, khi nhìn đến hắn và trương tam phong trong lúc đó giao phong mở ra tiên môn sau khi. Ngay cả Trương Tam Phong đều bị hắn ném sau góc. Mộ Dung Long Thành duy nhất nghĩ phải làm, đó là tiến nhập Tiên môn. Bởi vì hắn biết rõ, Tiên môn sẽ không một mực tồn tại. Sau một lát chỉ biết đóng kín. Năm đó Tôn Ân chào ở thoáng qua rồi biến mất cơ hội, nhảy thoát đi ra ngoài. Mộ Dung Long Thành cũng nhất định phải chờ ở cơ hội này. Hắn một cách tự tin, tại Tiên môn triệt để đóng kín trước khi tiến nhập Tiên môn. Thế nhưng sau một lát, Mộ Dung Long Thành một tiếng oán độc chí cực giống to hơn truyền khắp khắp nơi, Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thân hình, chẳng biết lúc nào, đã vắt ngang tại Tiên môn trước khi đường này không thông, mộ dung long thành không có thể đột phá trương tam phong ngăn cản, tiến nhập tiên môn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên môn từ từ tiêu tán, mộ dung long thành nổi giận đùng đùng, giờ khắc này hắn đối trương tam phong hận ý, thật là dốc hết ba sông năm hồ chi thủy cũng khó mà tắm tận. để cho mộ dung long thành không thể tin chính là trương tam phong không ngừng cản trở bản thân tiến nhập tiên môn, hắn cũng không có tiến nhập tiên môn, cứ như vậy trơ mắt khiến tiên môn tiêu tán. tiên môn, tiên duyên do trương tam phong một tay đánh đi ra ngoài đồ vật, cũng bị hắn một tay phá hủy. Cái này là bao nhiêu đại tông sư một sinh mộng tưởng, lại dễ dàng như vậy ta ngỡ. Mộ Dung Long Thành không tiếp thụ được. Thế gian sao giống như này hại người không lợi mình người. Tính là ta ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, lại coi là cái gì. Tại tiên môn trước mặt, Mộ Dung Long Thành ngay cả hiến quốc đều bỏ qua, tự nhiên cũng đem Mộ Dung thủy chuyện tình ném sau Thế nhưng Trương Tam Phong không có. Không chỉ có không có, hắn triệt để đem Mộ Dung Long Thành đẩy vào tử lộ. Tiên môn tiêu tán, chí dương vô cực lực lượng, không phải là Mộ Dung Long Thành có thể thừa nhận. Hắn dù sao không có giống Tôn Ân như vậy tu luyện Hoàng thiên đại pháp không có đạt được tôn ân hoàng thiên vô cực cảnh giới đang đột phá tiên môn vô vọng sau khi hắn liền bị trí dương vô cực phản vệ tự mộ dung long thành trong cơ thể toát ra một cổ âm hỏa đem mộ dung long thành đốt thành cho thật là cho một trận gió thổi tới tiêu tan thành mây khói mộ dung long thành tiêu tán tại giữa thiên địa vô tung vô ảnh chết không có đối chứng một đời nhân kiệt, rơi vào như kết quả này khiến người ta tiết hận cũng để cho người sợ hãi than mộ dung long thành xanh vĩ đại chết cũng có thể nói quan vinh bại bởi trương tam phong ngã xuống tiên môn trước mặt không có bước ra một bước cuối cùng đó cũng không phải xỉ nhục. Từ cổ chí kim võ giả, mộ dung long thành tuyệt đối là đứng ở đứng đầu nhất một nhóm kia người. Hắn có tư cách từ ngạo. chỉ là thắng lợi người đã định trước càng thêm chọc người chú mục Hôm nay trương tam phong biểu hiện ra chiến lực mới thật là nghe dợn cả người. Cái này thần bảng đệ nhất nhân tự võ đang sơn chi chiến sau liền không có nữa xuất thủ qua. Hôm nay vừa ra tay đó là long trời lở đất, không thể hắn mờ mờ ảo ảo giữa thiên hạ đệ nhất nhân địa vị, mà sau ngày hôm nay cái địa vị này sẽ càng thêm vững chắc bởi vì ngay cả mộ dung long thành đã biểu hiện ra khiến người ta khiếp sợ thậm chí đã đạt đến giới này có khả năng thừa nhận cực hạn thế nhưng trương tam phong lại vẫn như cũ vân đạm phong Kinh. hắn vẫn như cũ còn có dư lực vậy hắn cụ thể đạt đến trình độ nào không có ai biết sâu không lường được thấy mộ dung long thành tiêu thất vô tung trương tam phong trong mắt hiện lên một kia cực kỳ thần tình phức tạp ngươi ở dưới cựu tuyển thấy như vậy một màn sao ngươi có biết hay không năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu hòa thượng hôm nay đã chân chính sừng sức ở đây giới tuyệt đỉnh ngươi đã từng nói Ta nhất định sẽ trở thành một cường giả chân chính, thế gian sưng tôn. Nếu nói Thiền môn chính tông Thiếu Lâm, nhất định sẽ bởi vì mất đi ta mà hối hận vạn phần. Ta làm xong rồi, ngươi lại không thấy được. Từ trước, ta ngước nhìn ngươi, ngươi ngước nhìn một người khác. Bất chi bất giác, ta vượt qua ngươi, cũng vượt qua ngươi ngưỡng vọng người kia. Thế nhưng, vì sao, vì sao ngươi không ở? Trương Tam Phong lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người không biết Trương Tam Phong vì sao rơi lệ, thế nhưng không người nào dám lên tiếng hỏi. Giữa thiên địa, một mảnh bí ý. Lấy Trương Tam Phong cảnh giới, Nếu không có thực sự bị thương tổn tới trình độ nhất định, lại há sẽ thất thố như vậy? Đương thời trong, có người đáng giá Trương Tam Phong rơi lệ. Không có. Ta đã từng cố gắng như vậy tu luyện, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ánh mắt của ngươi không có sai. Người xem trọng người, liền nhất định sẽ trở thành trong mắt ngươi người kia. Cái gì nhất đại tông sư, cái gì đạo môn đệ nhất nhân, cái này ta đều không quan tâm. Cho nên ta có thể đạt cho tới hôm nay bước này, kỳ thực chỉ là vì ngươi. Đơn thuần vì ngươi a. Chém Trần duyên, chém Trần duyên. Vội đang ta có thể giao cho sứ đệ. Theo mây có thể chuyển thừa ta tất cả y bát, bệ hạ tân triều cường giả vô số, mộ dung thủy, mộ dung long thành đều đã bị ta thân thủ chém giết. Trần duyên đã đức, ta hoàn toàn có thể ly khai, ta cũng sớm đã có năng lực ly khai. Chỉ là ta chém rất toàn bộ, như thế nào bỏ được chém rơi ngươi? Thực sự ly khai thế giới này, chẳng phải là chặt đứt cùng của ngươi duy nhất liên hệ. Giữa thiên địa, đông nhiên mưa to mưa tầm tả, tại giàn ruộng mưa to tròng, trương tam phong lệ mưa giàn ruộng khóc như một đứa bé, thê tâm liệt phế. nhất bi luyến ái là vĩnh viên tách biệt. Một người thừa thủ tất cả thương tổn. Làm yêu đã thành chuyện cũ, làm sao không nhớ? Làm sao không? Chương 758, Đại Bi đại tử. Không để cập tới trương Tam Phong mang tới dị tượng, ngay mộ Dung Long thành sau khi chết không lâu sau, từ bên trong Thiếu Lâm tự, đi ra một gã hoàng y tăng nhân. Thấy tên này tăng nhân trước mắt, Vương Vũ liền sắc mặt ngỡ trọng. Lại có thể lại là một gã đại tông sư? Lúc nào? Đại tông sư không đáng giá như vậy. Còn là nói, đây là Thiếu Lâm tự nội tình. Tên này tăng nhân tay nắm một cái hộp, đi tới Vương Vũ trước người của, hành lễ nói, "A Di Đà Phật, bần tăng đại bi, ra mắt bệ hạ." Vương Vũ nhướng mày, nhưng trong lòng thì bình tĩnh. Nguyên lai like là Đại Bi, Đại Bi Thiền sư, tại Vương Vũ trong trí nhớ là Cung Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, một đạo nhân đồng cấp cao thủ. Hắn không có hiện hách chiến tích truyền lại đời sau, cho nên uy danh không kịp Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là của hắn nội ngoại công cùng đạt được siêu phàm, bị Lục Tiểu Phượng lợi bình vì thiên hạ lục đại trí tôn cao thủ một trong. Lục Tiểu Phượng nhận thức cũng chưa chắc chuẩn xác, hơn nữa thế giới này cũng không phải Lục Tiểu Phượng truyền kỳ thế giới, thế nhưng Vương Vũ nhận thức sẽ không xuất hiện sai lầm. Thời khắc này Đại Bi Thiền sư. Đích thật là thứ thiệt đại tông sư. Tuy rằng đẳng cấp cũng không cao, đối Vương Vũ còn không tạo được uy hiếp, thế nhưng cũng chưa chắc tại Tây môn suy tế dưới. Đại sư tu vi như thế, ta cự tuyệt không ở trên giang hồ nghe nói qua, thật là thất kính, thiếu lâm nghìn năm nội tình, cũng đích thật là khiến người ta giật mình. Vương Vũ đạo: "Dưới so sánh, võ đang nếu không phải ra trương tam phong như vậy một vị cái thế tông sư, so với thiếu lâm, đích sắc vẫn là trên lệch khá xa. Đệ nhất thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng. người xuất ra, hư danh với ta có ích lợi gì?" Đại bi tiền sư đạo: Đại sư tâm cảnh cao xa, chẳng biết tại sao xuất thế. Vương Vũ vỗ tay khẽ cười nói. Bần tăng thẹn là thiếu lâm tiếp theo đảm nhiệm phương trưởng, tự nhiên muốn đi ra thu thập tàng cục Đại bi thiền sư nghiêm mặt nói. Vương Vũ khỏe miệng kéo ra một đạo châm chọc dáng tươi cười. Đạo, đại sư mới vừa rồi còn biểu hiện như là một cái có câu cao tăng. Hiện tại thế nào cũng tranh danh đoạt lợi bắt đi. A di đà phật, ta không nhập địa ngục, ai vào địa ngục? Thiếu lâm nghìn năm hạo kiếp, đại bi thân là thiếu lâm một phần tử, giá trị này nguyên nan chi tế, tự nhiên đứng ra. Đại bi thiền sư đạo. Vương Vũ hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Đại Bi Thiền Sư. Đại Bi Thiền Sư sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định, không chút nào né tránh cùng Vương Vũ đối diện. Vương Vũ lắc đầu, bỏ qua tìm tòi nghiên cứu nghĩ cách. Là Đại từ Đại Bi cũng tốt, mua danh chuộc tiếng cũng được, cùng mình lại có quan hệ gì? Dù sao cũng đều nhất định là địch nhân mà thôi. Tại Huyền Từ sau khi chết, Đại Bi trở thành Thiếu Lâm tự Phương Trượng, là thuận lý thành chương việc. Mặc dù là Thiếu Lâm tự, cũng sẽ không tự tuyệt một gã Đại Tông sư làm Phương Trượng, nhất là tên này Đại Tông sư còn là Thiếu Lâm dòng chính. Đại Bi tu luyện là thuần chánh thiếu lâm công pháp. Đại sư này tới, là cái gọi là ý gì? Vương Vũ không hề cùng đại bi nói nhảm. Đại bi thiền sư đem vật cầm trong tay hộp mở ra, đối Vương Vũ đạo, đây là thiếu lâm thành ý. Vương Vũ Định Thần nhìn lại, hộp nội là một người đầu. Chết không nhắm mắt. Không hoa. Thế hệ này thiếu lâm tự thiên hạ hành đầu, danh khắp thiên hạ rượu tăng không hoa. Lúc này liền lặng lặng nằm tại cái hộp này trong, trận tròn đôi mắt, tựa hồ đến đó cũng không tin, bản thân sẽ chết ở chỗ này. Hắn bị bỏ qua, trở thành khí tử. Đại sư đây là ý gì? Vương Vũ hỏi. Không Hoa là người nhật bản sĩ, lẫn vào Thiếu Lâm, ý đồ điều khiển trong Nguyên võ Lâm, cùng đoạn thời gian trước vô thần tuyệt cung cũng có không minh bạch quan hệ, không đỡ cùng vô tưởng mấy người thoát ly Thiếu Lâm, liền có Thiếu Lâm tự quả phóng. Thung Không Hoa chi cố. Đáng tiếc, Không Hoa chính là mộ dung long thành khuynh lực bồi dưỡng, cho nên bên trong chùa cũng không dám dễ động. Đại Bi Thiền sư đạo, Đem đội quá toàn bộ đẩy ngã trên thân người chết, tới một người chết không có đối chứng, Thiếu Lâm tự thủ đoạn cũng không thấy cao minh, cỡ nào à? Vương Vũ trân trọng nói, nói Không Hoa là mộ dung long thành bồi dưỡng, Vương Vũ tin tưởng. Vô thần tuyệt cung phía sau, có Mộ Dung Long Thành bóng dáng, Vương Vũ cũng tin tưởng. Nhưng nếu là nói cái này, tất cả đều là Mộ Dung Long Thành làm, Vương Vũ chỉ có thể biểu hiện kỳ ha hả. Đây quả thực là đang vũ nhục người khác chỉ số thông minh. Mộ Dung Long Thành, tại bên trong thiếu lâm tự có thể phi thường có địa vị, thế nhưng nếu là nói hắn chỉ huy động thiếu lâm toàn bộ lực lượng, kia chỉ do vô nghĩa. Người ngoại lai, dù sao cũng là người ngoại lai. Lão nạp nói, tất cả đều là sự thực. Đại bi tiền sư không tiêu ngạo không siểm định đạo. Vương Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm không hoa người của đầu, nhìn ra Không Hoa cũng không phải là vừa mới chết, mà là đã có một đoạn thời gian. Chắc là tự Vô Thần Tiệt Cung bị Thanh Long hội bị diệt tin tức truyền đến sau khi, Không Hoa cũng đã bị Thiếu Lâm tự làm buông tha. Tâm so thiên cao, mệnh so giấy bạc, chính là đối Không Hoa tốt nhất tuyên minh. Hắn vẫn muốn làm kỳ thủ tại Trung Nguyên tiếp theo bản đại kỳ. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là một con cờ, chẳng bao giờ nhảy ra qua. Nói vậy Thiếu Lâm cũng đã sớm làm tốt buông tha Không Hoa chuẩn bị, không thì cũng sẽ không sảng khoái như vậy liền đem dịch cân kinh truyền cho Không Hoa. Đối với một cái người chết, hùng hồn một điểm, đích xác không có gì. Nhìn không hoa, Vương Vũ nữa điêm lượng một chút trong tay mình hộ, đồng nhiên lắc đầu bật cười. Mộ Dung Long Thành đều đã chết, còn muốn nàng làm cái gì? Vương Vũ vung tay lên, đem vật cầm trong tay hộ gấm ném cho Mộ Dung Thu Địch. Đem Mộ Dung 9 tháng a, sau đó đem Hóa Thạch Thần Công bí tịch giao ra đây, giải tán thiên Tôn tổ chức, từ nay về sau an tâm làm của ngươi thần kiếm sơn trang trang chủ phu nhân. Vương Vũ đạo. Mộ Dung Thu Địch tay nắm hộ gấm, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt, có thống hận cũng có cảm kích. Vương Vũ lơ đệ. Bị ái tình ràng buộc nữ nhân, đã định trước không thành được đại sự. Vậy hạ cái này, Tạ Hiểu Phong trần chừ nói, Tạ huynh ngươi không muốn lấy mộ dung cô đương, Vương Vũ quay đầu hỏi, Tạ Hiểu Phong cứng họng, nói năng lộn xộn, bị mộ dung thu địch một đôi thành con ngươi nhìn không biết làm sao, Vương Vũ cười nhạt, đạo, Tạ huynh ngươi biết cái hộp gấm kia trong là cái gì không? cái gì? Tạ Hiểu Phong hỏi, mộ dung cửu mọi người của đầu, Vương Vũ đạo, cái gì? Tạ Hiểu Phong kinh hô một tiếng, mộ dung thế gia cửu cô đương, tướng mạo thanh lệ thoát tục, nhân xương mộ dung cửu muội, là người mới sắp gồm nhiều mặt nữ tử của nàng danh tiếng thậm chí do tại mộ dung thu địch bên trên nghe nói là mộ dung chín thanh tú trong xuất sắc nhất một cái tạ hiểu phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lệ thắng nam dĩ nhiên là bị vương vũ phái đi giết mộ dung chín ngươi nếu không phải dự định lấy mộ dung thu địch ta đây cũng chỉ có thể hạ thủ đoạn độc cát đem nàng giết mộ dung thế gia cùng thiên tôn tổ chức ta là nhất định phải diệt trừ mộ dung thu địch sinh tử ngay của ngươi một ý niệm vương vũ đạo tạ hiểu phong rốt cuộc hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tính hắn biết vương vũ không phải là đang nói đùa thu địch từ sau ngày hôm nay đó là ta thần kiếm sơn trang nữ chủ nhân Tạ Hiểu Phong hít sâu một hơi, ngưng trọng nói: "Vương Vũ vô vô Tạ Hiểu Phong vai, đạo, xem trọng nữ nhân của ngươi, không để cho ta khó xử, cũng không cần khiến chính ngươi khó xử." Tạ Hiểu Phong gật đầu, Vương Vũ nhìn mặt mũi của hắn thượng, có thể bông tha mộ dung thu địch một lần, không, có nghĩa là có thể bông tha mộ dung thu địch lần thứ hai. Chương 759: bà chiêu ước hẹn. Vương Vũ chưa bao giờ là một cái dê nói chuyện người. Hắn nếu là đột nhiên biến hóa rất khá nói chuyện, đó nhất định là Vương Vũ có mưu đồ khác. Hiện tại, Vương Vũ đích thật là định cho Tạ Hiểu Phong một cái mặt mũi. Mộ Dung Thế gia cùng Thiên Tôn tổ chức là Yến Quốc Dương nghiệt tạo thành giữ lại, đó là một cái mìn định giờ. Hơn nữa Thiên Tôn tổ chức tới một mức độ nào đó cùng Thanh Long Hội rất giống, thậm chí Vương Vũ chỉ biết Thanh Long Hội trong người của có mấy người cũng đồng thời là Thiên Tôn tổ chức thành viên. Cái này thật không tốt, Vương Vũ cũng không ngại người khác biết Thanh Long Hội tồn tại, thế nhưng tuyệt không cho phép người khác biết Thanh Long Hội sâu cạn, nhất là Thiên Tôn tổ chức. Mặt khác Hóa Thạch Thần Công cũng là Vương Vũ nhất định phải được chi vật. Yến quốc hoàng tộc nội tình ngay cả so ra kém thiếu lâm nghìn năm truyền thừa thế nhưng cũng xa tại vậy thế ra môn phái bên trên cái này hóa thạch thần công cũng là một môn cực kỳ xuất sắc thiên công bảo điện là cung minh ngọc công giá y thần công ngũ tuyệt thần công một cấp bậc võ công chỉ bất quá hóa thạch thần công tu luyện có một phi thường hà khắc tiêu chuẩn nhất định phải chỗ nữ huyền âm thân thể khả năng tu luyện cho nên nói hóa thạch thần công đối với vương vũ mà nói trái lại không có ích lợi gì vương vũ sở dĩ muốn có được kia là vì nữ nhân của mình suy nghĩ cũng không phải là nhất định phải tu luyện hóa thạch thần công thế nhưng loại suy dưới cũng chưa chắc không thể có điều dẫn dắt dù sao Hóa Thạch Thần Công cũng là một môn khó được Thiên Công Bảo Điện, còn là chuyên môn thích hợp nữ nhân tu luyện Thiên Công Bảo Điện, vương tha khó tránh đáng tiếc. Tự Như cùng bây giờ lệ tháng Nam, nàng đã bị Vương Vũ phá thân, cho nên không thể tu luyện Hóa Thạch Thần Công. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không thể từ Hóa Thạch Thần Công mặt trên đạt được dẫn dắt. Tại tự thân tích lũy không đủ dưới tình huống, Tiên Nhân Điện tịch bên trên ghi lại kinh nghiệm, trong đó ẩn chứa trí tuệ là rất có trợ giúp. Hơn nữa, Hóa Thạch Thần Công đại thành sau hiệu quả cũng là Vương Vũ xem trọng, công thành tiểu chuyển, luyện thành sau toàn thân như hóa thành sắt đá lệ vật khó khăn thương vô địch thiên hạ vô địch thiên hạ cái này trước không nói giống như mỗi một môn thiên công bảo điện đều ưa thích nói mình đại thành sau khi liền có thể vô địch thiên hạ thế nhưng cái này toàn thân hóa thành sát đá lệ vật khó khăn thương hiệu quả cũng thật thật tại tại tuy rằng cái đó và vương vũ theo đuổi con đường cũng không giống nhau thế nhưng đối với trời sinh khí lực lệ yếu nữ tính mà nói đúng là thích hợp nhất thiên công bảo điện mộ dung thu địch biết mình không có cự tuyệt tư bản liền không nói thêm gì nữa làm mộ dung long thành tiêu tan thành mây khói một khắc kia nàng tại vương vũ trước mặt liền đã không có bất kỳ sức đánh trả. Mộ Dung thế gia, Thiên Tôn tổ chức, đối với Vương Vũ mà nói, chỉ là trong nháy mắt có thể diệt mà thôi. Giải quyết hết Mộ Dung thu địch chuyện tình, Vương Vũ quay lại ánh mắt, một lần nữa phóng tới Đại Bi Thiền Sư trên người. Đại sư, Trương chân Nhân cùng thiếu Lâm tự ẩn đoán, coi như là thanh toán xong, ta lại còn có một ít chuyện. Nghĩ Hướng thiếu Lâm tự lệnh giáo. Vương Vũ đạo. Đại Bi Thiền Sư con ngươi hơi co lại. Quả nhiên, lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Bất kể là tại võ đang sơn, hay là đang tung sơn. Vương Vũ liền chưa bao giờ là một cái người xem náo nhiệt. Đại Bi Thiền Sư sắc mặt của có chút tâm trầm. Ngàn từ năm đó, Thiếu Lâm tự không phải là không có tao nộ qua hạo kiếp, thế nhưng Vương Vũ cho Thiếu Lâm tự mang tới thương tổn đủ để tại Thiếu Lâm tự nghìn năm lịch sử trong bài danh trước năm. Bệ hạ, ta Thiếu Lâm vừa lui lui nữa, mặc dù là vô tưởng cũng không nỡ thoát ly Thiếu Lâm thời điểm cũng không có đứng ra cùng bệ hạ là địch, cũng hy vọng bệ hạ không muốn được một tức lại muốn tiến một thước, lui một bước trời cao biển rộng. Đại Bi Sư đạo. Vương Vũ khẹt miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Hắn phong cách làm việc là tiến thêm một bước bước người từ địa. Nếu như ta không muốn lui đây, theo Vương Vũ câu nói này thoại ôm rơi xuống, bốn phía một mảnh nghiêm nghị, không khí nhất thời dương cung bạt kiếm dâng lên. Vương Vũ rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Thiếu Lâm tự chúng tăng theo bản năng nắm chặt trong tay cốt bảng, nhưng nhìn đến Vương Vũ phía sau những thứ kia vẫn như cũ nhàn nhã Thanh Long Hội bang chúng bung lỏng hình dạng, trong lòng còn là không tự chủ nắm chặt. Thanh Long Hội tới tuổi, tại hiện nay thật sự là quá, nhất là Thanh Long Hội mấy người đường chủ, mộ dung Long Thành đã không ở, bọn họ đủ để quét ngang Thiếu Lâm. Đại Bi Thiền Sư hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vậy hạ là dự định lấy thế để người sao? Ta Thiếu Lâm nghìn năm truyền thừa, cũng chưa bao giờ là cậu thảm mà lại sống tạm bỡ hàng người. Đại Bi Thiền Sư lời của đột nhiên ngẩng cao dâng lên. Theo Đại Bi Thiền Sư mà nói, Thiếu Lâm tự chúng tăng cũng bất bỏ kỳ ý niệm của hắn. Nói không sai, chỉ có đánh một trận mà thôi. Ngã Phật từ bi, bần tăng cũng sớm muốn đi Tây Thiên thấy một chút phật tổ. Bên trong Thiếu Lâm tự, tự nhiên không thiếu liệu mình lấy nghĩa hàng người. Đó là những thứ kia Thiếu Lâm tục ra đệ tử, lúc này cũng đều có chút lòng đầy căm phẫn. Vừa mới huyền tử biểu hiện, để cho bọn họ có chút chần chờ. Thế nhưng Đại Bi thiền sư nhất cử nhất động đều là đắc đạo cao tăng phong phạm, đem Thiếu Lâm tự phong độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Ngược lại thì Vương Vũ, từng bước ép sát, có chút được một tức lại muốn tiến một ước. Cái này cũng khơi dậy bọn họ bất bình chi khí. Người tập võ, trong lòng bất bình, liền muốn phát tiết, và không sẽ gặp ý niệm không thông đạt. Mơ hồ trong lúc đó, Thiếu Lâm tự vừa mới rơi là tả người của Tâm, đã một lần nữa ngưng tụ. Đại Bi thiền sư thủ đoạn, đích thật là mạnh hơn qua huyền tử. Vương Vũ khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh hiện tại ngươi đứng càng cao, một hồi liền vẽ càng hung ác. Vương Vũ còn có đòn sát thủ, bất quá Vương Vũ đột nhiên cảm thấy không cần phải, sớm như vậy liền đem đòn sát thủ phóng xuất. Thấy Đại Bi Thiền Sư, Vương Vũ đông nhiên muốn ra tay suy nghĩ một chút sâu cạn của hắn, cũng thí nghiệm một chút, bản thân một chiều kia uy lực, ngươi không phục lắm. Vương Vũ đông nhiên tiến lên một bước, nhìn thẳng Đại Bi Thiền Sư, Bần tăng là đồng lai người, cũng không phải là bệ hạ chỉ hạ thần dân. Đại Bi Thiền Sư đạo, ngụ ý, tự nhiên đó là không phục. Tốt, như vậy làm sao? Ngươi tiếp được ta ba chiều, ta xoay người liền đi sẽ không tìm thiếu lâm tự phiền phức. Vương vũ đạo, đại bi thiền sư cũng không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là cẩn thận nói, nếu là lão nạp thua đây, ngươi thua, thiếu lâm tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Bất quá đại sư đã đạt tới đại tông sư chi cảnh, sẽ không liên tiếp ta ba chiêu dũng khí cũng không có a. Vương vũ khẽ cười nói, đại bi thiền sư trong lòng trầm xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, thiếu lâm tự vừa tăng lên tát xi khí, cùng thiếu lâm tục gia đệ tử bởi vì Vương vũ cường thế mà sinh ra tức giận, đều đã từ từ tiêu thất. bọn họ đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người mình. Mặc dù lớn Bi có tự tin tiếp được Vương Vũ ba chiều, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nỗ lực loại này lại dối. Nhân tâm không đồng đều, Thiếu Lâm tự căn bản không có cùng Vương Vũ đối kháng tư cách. Nhìn trước mặt cười tủm tỉm Vương Vũ, Đại Bi thiền Sư trong lòng phát lạnh. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, nói ba xạo liền phá bản thân bảy ra của diện. Chỉ là, ngươi liền có lòng tin như vậy ba chiêu đánh bại ta. Tốt, lão nạp nhận. Đại Bi thiền Sư đạo. Vương Vũ căn bản không có cho hắn tuyển chọn. Chương 760, Thiên tử chi kiếm. Chương Tam Phong Tử không trung bay xuống, không có nhúng tay Vương Vũ cùng Đại Bi Tiễn Sư giữa. Tất cả mọi người tránh lui ba trượng, đem chiến trường lưu cho Vương Vũ cùng Đại Bi Thiền sư. "Nguyên huynh, mượn Chân Vũ kiếm dùng một lát." Vương Vũ đưa tay phải ra. Nguyên Tuệ Vân nhận ra, Vương Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái kiếm khách, cũng cho tới bây giờ không sử dụng tới kiếm pháp, trên tay của hắn công phu mới là Vương Vũ xưng hùng thiên hạ tư bản. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại muốn sử dụng kiếm. Kỳ quái mặc dù kỳ quái, thế nhưng Nguyên Thủy Vân còn là đem Chân Vũ kiếm vứt cho Vương Vũ. Nguyên Tuệ Vân không phải là Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành cái loại này kiếm không rời tay kiếm khách, thậm chí Nguyên thủy vân hạch tâm đại đạo thì không phải là kiếm đạo, cho nên hắn cũng không có kiếm. Còn người còn kiếm quên người vong loại ý niệm này, đổi thành tây môn suy tuyết hoặc là diệp cô thành. Một kiếm này, chưa chắc liền mượn cho vương vũ. Kiếm là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là tính mạng của bọn họ. Vương vũ tiếp nhận chân vũ kiếm, tay phải tại chân vũ trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, long ngâm chi thanh nhất thời. Cái chuôi này chân vũ kiếm đã chém hai gã đại tông sư. Thân kiếm có linh, hôm nay có lẽ sẽ lại thêm một người. Vương vũ lẩm bẩm. Thăng nhân thiếu lâm tự mặt lộ không cam lòng vẻ Vương vũ loại thái độ này thật sự là quá không đem đại bi thiền sư để ở trong mắt đều là đại tông sư vương vũ lại mưu toan trong vòng 3 chiêu đánh chết đại bi thiền sư đây cũng không phải là cuồng vọng mà là đối đại bi rõ ràng miệt thị đại bi thiền sư lại không buồn không vui không sợ hãi không giận tám phong bất động cầm trong tay một thanh thiền trượng đạo bệ hạ chuẩn bị lấy miệng lưỡi sắc bén chiến thắng lao nạp sao vương vũ nhẹ nhàng cười đạo ngươi trước ra chiêu đi ta sợ ta vừa ra chiêu ngươi liền không có cơ hội một kiếm đều không tiếp nổi chẳng phải là có tổn hại thiếu lâm năm uy danh nói cũng kỳ quái vừa mới vương vũ như vậy miệt thị đại bi thiền sư người ở chỗ này còn cảm giác vương vũ quá mức cuồng vọng tự đại mà bây giờ hầu như lời giống vậy từ vương vũ trong miệng nói ra người ở tại chẳng chỉ cảm thấy đương nhiên thậm chí ngay cả thiếu lâm tự chúng tăng đều tin tưởng vương vũ một kiếm này dưới đại bi thiền sư chỉ bại vong một loại kết cục bọn họ biết rõ loại ý nghĩ này không đúng thế nhưng ý tưởng này lại tựa hồ trưởng tại bọn họ trong đầu thông thường thâm căn cổ đế không thể lay động đại bi thiền sư đột nhiên biến sắc hắn tự nhiên sẽ không giống người khác cho rằng như vậy chịu không nổi một kích Đại Bi cơ hội là trong nháy mắt liền phản ứng lại, Vương Vũ kỳ thực đã ra chiêu. Chỉ bất quá, đây là vô hình. Thiên Tử Chi Khí, trong truyền thuyết Thiên Tử Chi Khí lại có thể thật tồn tại. Vương Vũ lời của cũng không nâng cao, dáng người cũng không thể so Đại Bi Thiền Sư cao to. Thế nhưng giờ khắc này, tại trong mắt của mọi người, thậm chí tại Đại Bi mắt của mình trong, Vương Vũ tựa như cao bằng sơn thông thường, không thể vượt qua. Lời hắn nói, đó là thánh chỉ. Giờ khắc này, Vương Vũ đó là quân, Đại Bi tiền Sư là thần. Quân muốn thần chết, thần phải chết. Đây là. Tây Môn suy tuyết hai mắt híp lại. Thiên tử chi kiếm, tất nhiên là Thiên tử chi kiếm. Diệp Cô thành đạo, thẳng chi vô tiền, nâng chi vô thượng, án chi không hạ, vận chi không cạnh, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỳ. Kiếm này dùng một lát, sửa chứ hầu, thiên hạ phục vậy. đích thật là Thiên tử chi kiếm. Vậy hạ đại thế đã thành. Tại hiểu phong đạo. Bọn họ có thể xem hiểu chuyện tình, Đại bi có thể tại kiếm đạo thượng tạo nghệ không kịp ba người này, nhưng là cũng không bế môn tạo xa bệnh ngu. Đại bi hít sâu một hơi, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Tim của hắn rối loạn. Đối với mình một trận chiến này tiền đồ nữa không có chút nào nắm chặt. Đại Bi biết loại tình huống này là không đúng, thế nhưng hắn lại không có chút nào biện pháp. Có một số việc, không phải là ngươi hiểu, là có thể tránh khỏi. Chương 761, vong tình thiên thư. Đại Bi thiền sư tự nhiên không biết, Vương Vũ hiện tại sử xuất là vong tình thiên thư trong quân vương một bí quyết. Vong tình thiên thư thần bí khó lường, ở trong võ lâm chỉ xuất hiện qua rất ít vài lần, liền bị tôn sùng là thiên công bảo điện, thế nhưng từ xưa đến nay, một mực không có chân chính đem vong tình Thiên thư tu luyện thành công người. Chuyên thuyết đạo gia chi tổ lão tử là duy nhất một đem vong tình thiên thư tu luyện tới đại thành người của, cũng là hắn sáng lập ra vong tình thiên thư. Thế nhưng cái này từ đầu đến cuối đều chỉ là một truyền thuyết, chẳng bao giờ đã từng chứng thực. Mà từ nay về sau, vong tình thiên thư lưu lạc ra hồ, cũng chẳng chọc qua mấy người chủ nhân, cái này chủ nhân lại đều không ngoại lệ độ tử, nữa không người được hiện vong tình thiên thư chân chính đại thành phong thái. Cho nên vong tình thiên thư tại võ lâm ở giữa, cũng hư vô mở miệng trường xanh quyết thông thường, càng giống như là một cái truyền thuyết mà chưa từng có người chân chính đã biết. Đại bi tiền sư tự nhiên cũng không ngoại lệ đương thời trong đại khái cũng chỉ có vương vũ một người mới hiểu được vòng tỉnh thiên thư chỗ kinh khủng mặc dù là thiên công bảo điện cũng là có sự phân chia mạnh yếu chúng nó tại từng người sáng lập người tay của trong có thể có thể vô địch một cái thời đại thế nhưng thay đổi người khác sẽ không có cái này vì thế đây cũng là một cái phổ thích tính vấn đề thiên công bảo điện cánh cửa thật sự là quá cao cho nên đây cũng là lão tử cùng đạt ma được xưng là muôn đời chi sư nguyên nhân mà những thứ khác mặc dù là vô thượng tông sư lệnh đông lai ở phương diện này cũng không cùng lão tử cùng đạt ma trên thực tế hiện tại trương tam phong đi cũng là con đường này trở lại chuyện chính thiên công bảo điển mạnh yếu là muốn xem người sử dụng mạnh yếu thế nhưng đồng cấp người sử dụng giữa bọn họ mạnh yếu kỳ thực cũng có một bộ phận là quyết định bởi với thiên công bảo điển uy lực võ công đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn đây là không thể nghi ngờ không có vô địch võ công chỉ vô địch người những lời này là đúng thế nhưng đồng dạng một người cầm vương vũ mà nói hắn sử xuất thật đơn giản công phu quyền cước tuyệt đối sẽ không có dùng ba phần quy nguyên khí hoặc là thiên ma quyền tới uy lực thật lớn đây cũng là thiên công bạo điển lịch thiên chỗ mà vong tình thiên thư tính là so ra kèm chiến thần đổ lục tới một mức độ nào đó cũng muốn vượt lên trước cửu âm chân kinh đúng vậy muốn vượt lên trước cửu âm chân kinh cửu âm chân kinh tại nào đó ý nghĩa thượng bị hoàng thượng trồng quá nhiều quan hoàn làm cửu âm chân kinh cùng vong tình thiên thư đều tu luyện qua người của vương vũ đối với lần này có tuyệt đối quyền phát luôn. vong tình thiên thư võ công thập phần quái dị cường điệu chính là cảnh giới cảm giác thần thái khí thế vong tình thiên thư võ công chỉ thích hợp một người sở học không có đủ phổ thích tính mà tu luyện vong tình thiên thư thì phi thường dễ trở nên táo bạo dễ nóng, tâm tình ba động cực đại. Còn nếu là lướt qua tầng này giai đoạn, chân chính đạt được vong tình, liền có thể trực tiếp vượt qua thiên nhân chi hạn. Tại nào đó ý nghĩa thượng, vong tình thiên thư, kỳ thực cũng không phải khiến phổ thông võ giả công pháp tu luyện. Thích hợp nhất tu luyện vong tình thiên thư người của, nhưng thật ra là đại tông sư. Nhất là còn không có đột phá thiên nhân chi hạn đại tông sư. Vong tình thiên thư thủ trọng hữu tình, hữu tình sau khả năng vong tình, vong tình hậu phương có thể thịnh tình, thịnh tình sau khi, liền có thể đem mình thân chi ý chí sinh mệnh dung nhập trong thiên địa. Mà đem ý chí của mình cùng sinh mệnh cùng cái này phiến thiên địa hợp lại là một, đúng là thiên nhân cảnh giới. chương 762, trăm đạo kiến ngã chạm ngã minh đạo, vong tình thiên thư chính là có thể nhanh chóng khiến đại tông sư vượt qua thiên nhân chi hạn công pháp. cho nên vương vũ mới có thể tại biết rõ vong tình thiên thư thai hỏa ngầm cực lớn dưới tình huống vẫn đang nghĩa vô phản cố tu tập môn công pháp này, có thể tốn hao một năm thậm chí nửa năm, liền hoàn thành đại tông sư khác vài thập niên trên trăm năm thậm chí một sinh đều không vượt qua nổi đi quan hải, cái nguy hiểm này đáng giá bút lên. hơn nữa vương vũ cũng còn nắm chắc sẽ không bị vong tình thiên thư khống chế. Chân chính vong tình. Vong Tình tiên thư trong làm ghi lại võ công, kỳ thực đại bộ phận đều là kiếm pháp, đồng thời cũng là tâm pháp, thân pháp, chiêu pháp, kỹ xảo, chỉ là không có nội công. Lật xem hết Vong Tình tiên thư sau khi, Vương Vũ có chút tin về Vong Tình tiên thư truyền thuyết. Lao tử, rất có thể thật là Vong Tình tiên thư người sáng tạo. Bởi vì Vong Tình tiên thư, thực sự không giống như là là người bình thường chuẩn bị công pháp, mà càng giống như là vì mới vào đại tông sư, cảnh giới cao xa, thế nhưng không thông võ đạo người chuẩn bị. Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, vũ khí mặc dù hưng, thế nhưng không được hệ thống Trong nhà đua tiếng, chư thánh tranh phong, bọn họ cảnh giới cao xa, thế nhưng võ đạo không được hệ thống, thực lực cũng không thấy rõ liền mạnh hơn người thời nay. Truyền thuyết lao tử Tây ra hàm cốc đóng, tử khí đông lai 3000 dặm, dị tượng liên tiếp ra, loại cảnh giới này, đương thời cũng chỉ có Trương Tam Phong một người đạt được mà thôi. Nhìn như vậy, lao tử cảnh giới là tuyệt đối có đại tông sư thực lực, mà có thể đến xuất đạo đức 5000 nói, lao tử thiên phú không thể nghi ngờ. Tại võ đạo không được hệ thống thượng cổ, lão tử nội đạo, chấm dứt cao cảnh giới, hiểu thông võ học chí lý, sáng chế vong tình tiên thư không phải là không, có khả năng chuyện tình. Mà lão tử vô vi, thái thượng vong tình tư tưởng, cùng vong tình thiên thư trong ghi lại đại thành chi cảnh, rất có chỗ tương tự. Vương Vũ không tin đây chỉ là chỉ cần vừa khớp. Bất quá mặc dù là lão tử, Vương Vũ cũng không có chút nào ý sợ hãi. Này lão tử, dù sao không cái đó lão tử. Hắn cũng chẳng qua là con đường võ đạo thượng người mở đường mà thôi. Hơn nữa lão tử mình đã nhảy thoát đi ra, đã nói lên vong tình thiên thư thai hoàng ẩm, không phải là không có biện pháp khứ trừ. Vương Vũ nếu là không nữa buông tay đánh một trận vũ khí, liền thực sự thẹn với xuyên việt giả thân phận kết hợp kiến thức của kiếp trước, Vương Vũ làm tỉ mỉ chuẩn bị, mượn vì hoa lão tổ cùng Trúc Ngọc Nhiên chết, nhất cử đặt tới Thái Thượng Vong Tình cảnh giới, vượt qua thiên nhân chi hạ, thực sự trở thành cái này thế gian đứng đầu nhất một nhóm kia người. Mà cùng lúc đó, to lớn thai họa ngầm tự nhiên cũng lặng yên tới. Vong Tình sau khi Vương Vũ đó là một cái cơ khí, nữa không có chút nào loài người tình cảm. Thái Thượng Vong Tình, thiên đạo chí công, thế nhưng ngay cả tối thiểu cảm giác cũng không có, như vậy cường đại lại có ý gì? Loại này cường đại là Vương Vũ làm không lấy. Hoàn hảo, Vương Vũ chuẩn bị chuẩn bị ở sau chém ba thi thành thánh ở kiếp trước chỉ là một truyền thuyết vương vũ cũng không có thể đưa hắn biến thành sự thật thế nhưng kết hợp võ đạo đây cũng là một cái giải quyết thái thượng vòng tình vấn đề biện pháp tốt vương vũ đến nay cũng không biết lao tử là làm sao thoát khỏi vấn đề này thế nhưng vương vũ tin tưởng thủ đoạn của mình lao tử nhất định cũng không nghĩ ra vương vũ là đứng ở phía sau người trên vai cùng tiền nhân sánh vai chạm đạo kiến ngã chạm ngã minh đạo một cái giai đoạn làm một cái giai đoạn truyền tình nếu đã lợi dụng vòng tình thiên thư thành công nhảy thoát ra thiên nhân chi hạ thật là bỏ qua liền tất nhiên muốn bỏ qua Võ đạo chí cảnh còn kém rất xa mà Vương Vũ có không chỉ là vong tình thiên thư chương 763 kiếm này danh quân Vương trên thực tế lấy Vương Vũ cảnh giới bây giờ vong tình thiên thư đối với Vương Vũ mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì vong tình thiên thư dựa theo cảnh giới phân chia chia làm hưu tình vô tình Vong tình thịnh tình 4 loại cảnh giới cái gọi là Thịnh tỉnh là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh không bị cảm tình làm mệt thế gian đủ loại với ta như phủ Vân mà Thịnh tình sau khi liền có thể đem tự thân ý chí sinh mệnh Dung nhập thiên nhiên bất kỳ một thạch một mục trong cùng người giao chiến thời điểm, mượn vũ trụ thiên địa lực lượng phá hủy đối phương. Vương Vũ hiện tại cũng đã vượt qua thịnh tình cảnh giới thiên địa chi lực đối với Vương Vũ mà nói đã cũng không xa lạ gì. Bất quá tuy rằng vòng tình thiên thư tác dụng dừng ở đây, thế nhưng cũng không có nghĩa là vòng tình thiên thư thì không thể là Vương Vũ sử dụng. Vòng tình thiên thư thượng ghi lại võ công uy lực vẫn là hết sức khả quan. Tuy rằng đã không thể là Vương Vũ mang đến cảnh giới gì cùng thuộc về để thăng, thế nhưng trình độ nào đó vẫn là có thể để cao Vương Vũ chiến lực. Vong tình tiên thư cộng phân 15 bí quyết, lần lượt là thiên ý, địa thế, quân vương, thân nghĩ, sư dạy, kim đoạn, mục man, thủy thệ, hỏa kéo dài, thổ che, ngày rõ, nguyên ánh, phong chạy, mây đùn. Ta không cộng 15 phương pháp, cái gọi là kiếm chiêu, đều tại đây 15 hạng biến rời tròng, biến hóa biến hóa sinh dễ, dễ dễ hồi thường, thường tức là ta. thí dụ như muốn tại giật xa bắt ngát cả vùng đất đánh bại địch nhân, có thể dựa vào thiên ý hoặc địa thế hai bí quyết thắng chi. Mượn dòng suối chi thủy kích bắn tung tóe mà thi sát thủ, là thuộc thủy thệ cực nhanh. Nguyệt Nguyệt mang tôn nhau lên dùng đối phương như che sương lạnh, Đoạt Kỳ tâm phách, còn lại là Nguyệt ánh bí quyết, mượn gió thổi tơ bông giữa nhiễu loạn địch thủ tầm mắt mà chém giết chi, còn lại là Phong chạy bí quyết, người dung nhập sơn ảnh trong, mượn sơn thế đá lượm trầm phá địch người dễ thế, còn lại là thổ che. Cộng 15 thế, phân 15 pháp, tổng cộng 15 bí quyết thì lên trời xuống đất, bất kỳ một thạch một vật, phiến sam phiến gói, cũng có thể phát huy đầy đủ. Học vong tình thiên thư sau khi, là tối trọng yếu đó là vong tình, một khi không thể quên tình, liền không thể vứt bỏ mình thân, trở thành hai bàn tay trắng kiếm khách. Dùng vong tình kiếm pháp lúc Giữa thiên địa, chỉ có một người, một thanh kiếm, Thiên Sơn và Thủy, chúng sinh trăm bộ dạng, cũng chỉ là kiếm của hắn mà thôi. Vương Vũ cũng không phải là không thể quên tình, chỉ là hắn sớm đã thành vượt qua cái giai đoạn này. Kiếm đạo, cũng chưa bao giờ là Vương Vũ đạo. Bất quá, tại song phương giao chiến thời điểm, Vương Vũ cũng không phải làm không được vong tình. Dù sao, Đại Bi Thiền sư cùng Vương Vũ cũng không có quan hệ gì. Đối với Thiếu Lâm, Vương Vũ càng không có tình cảm chút nào. Lúc này, đối mặt Đại Bi Thiền sư, Vương Vũ giơ kiếm đủ mi, dùng trang thần ngưng, chân vũ nuôi kiếm ngưng tại giữa không trung chỉ phía xa đại bi thiền sư kiếm này đúng là quân vương một bí quyết Lấy đế hoàng chi xây dựng ảnh hưởng hù dọa phục địch nhân còn đây là vương giả chi kiếm vương vũ bản thân đó là đế vương tôn sư lúc này tiến nhập vong tình chi cảnh vô nhân vô ngã đem này môn kiếm pháp uy lực đẩy tới đỉnh phong đó là lão tử phục sinh cũng chưa chắc so bây giờ vương vũ làm rất tốt dù sao lão tử không phải chân tránh đế vương đại bi thiền sư trong lòng hơi chầm xuống biết tiên cơ đã đều ở vương vũ chi thủ mình coi như là công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thỉnh bệ hạ ban kiếm a Đại Bi Thiền sư nắm chặt trong tay thiền trượng, trầm giọng nói: "Không thể công, cũng chỉ có thể giữ." Lôi đỉnh trời giáng, cùng lúc đó, một đạo chướng mắt quang hoa, phá vỡ giữa không trung, so với tia chớp càng thêm đẹp mắt. Trong thiên hạ, chỉ có một loại hào quang có thể cái qua tia chớp. Kiếm quang. Chương 764: Phổ độ chúng sinh. Thất luyện vậy kiếm quang chợt nổi lên, thiên địa trở nên thất sắc. Sống chớp đều che giấu không được chút nào một kiếm này quang hoa. Huy Hoàng thiên Uy, cũng giống như tại một kiếm này dưới run. Một kiếm này ra, phong vân biến sắc, Ánh sân chúa vừa mới kia một đạo địa quang, xa xa nhìn lại, thì dường như ở trên trời giết đại bi. Đây là thiên ý, làm sao có thể ngăn? Ngịch thiên mà đi, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Giờ khắc này, vương vũ đó là thiên, thượng thiên chi tử, thay thiên hành phạt. Đại bi đó là tội nhân, đại bi thực sự rất bi thương. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương vũ kiếm pháp lại có thể sẽ sắc bén đến như vậy trình độ. Dù sao, vương vũ chưa bao giờ này đây kiếm pháp xưng hùng, hoặc là nói, vương vũ kiếm pháp kỳ thực thông thường, nhưng là của hắn kiếm thế, kiếm uy lại không thua gì với đương thời bất kỳ một gã đỉnh phong kiếm khách. Một thanh kiếm ý lực, vốn chính là nhiều phương diện. Vương Vũ, hôm nay không thể nghi ngờ đem quân vương một kiếm, xử đến đỉnh phong. Đại bi không thể tránh, Vương Vũ một kiếm này, đã bao phủ ở hắn chung quanh tất cả biến hóa. Đại bi không thể nhận, một cách này, Vương Vũ thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỳ, hắn không tiếp nổi. Đại bi cũng không có thể chịu thua, Vương Vũ không có cho hắn cơ hội mở miệng, bản thân hắn cũng gánh chịu không được chịu thua sau hậu quả. Đại bi trong ánh mắt hiện lên lúc một cái kiên định cùng bi ai. Mười năm mài một kiếm, hắn một kiếm này lại há chỉ cọ sát 10 năm. Không ngờ, hôm nay nhưng ngay cả thi triển cơ hội cũng không có. Đại Bi có thể không phải là một cái quan tâm hư danh người, thế nhưng cứ như vậy bị người cường lực nghiền ép, hắn sẽ cảm giác được xỉ nhục. Mà thôi, coi như là hạt gạo chi châu, một dạng có thể nở rộ quang hoa. Có một số việc, biết rõ đã định trước thất bại, cũng giống vậy muốn đi làm. Có chút kết quả, rõ ràng đã đã định trước, thế nhưng một dạng muốn phát huy 100% nỗ lực. Đại Bi trong tay tiền trượng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cũng không mang chút nào khói lửa chi khí. Đại Bi sắc mặt thì trở nên càng thêm tương xót. Chúng sinh đều khổ. Thế gian đó là một cái đại khổ hải, chúng sinh đều ở trong đó tranh đưa. Ngã Phật Tứ Bi, muốn phổ độ chúng sinh, lướt qua khổ hải, đến bị ngã. Trong này, gian nan hiểm trở, tự không cần nhiều lời. Thế nhưng, nếu quyết ý phổ độ chúng sinh, lại có thể nguyên nhân con đường phía trước gian nan mà bùng tha. Chúng sinh đưa tận, phương chứng Bồ đề. Phổ độ chư pháp, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong tầm thường một môn tuyệt kỹ, bị đại bi thiền sư, lấy vô thượng Phật tâm, luyện đến trí cảnh. Cái này một trưởng đánh ra, không chỉ là vì bản thân, cũng càng là vì chúng sinh chúng sinh còn không có đưa tận, ta có thể nào tử vong?" Đại Bi Tiền sư trong mắt lóe lên từ bi vẻ. Trong tay tiền trưởng, trong nháy mắt tản mát ra vô cùng phong mang. Phật tổ cũng cần che chở đạo người, nghĩ phải bảo vệ chúng sinh, nhất định phải muốn có đầy đủ lực lượng. Cái này một trưởng, không vì giết người, chỉ vì phổ độ. Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia trầm biếm. Đều nói gạt người cảnh giới cao nhất, đó là lửa gần mình. Vương Vũ liền là làm như vậy, cho nên hắn để cho mình tiến nhập vô tình chi cảnh, hoàn mỹ khống chế cái này vong tình quân vương một kiếm. Mà bây giờ, Đại Bi cũng là làm như vậy, chúng sinh, nơi nào cần hắn tới đưa. đi qua vài thập niên, đại bi một mực bên trong thiếu lâm tự đã tọa tham thiền, lại từ đâu tới tế thế cứu dân chi tâm. bất quá cũng là giống như vương vũ, mạnh mẽ thôi miên bản thân, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ phổ độ chúng sinh chi ý. đáng tiếc, bản thân là thật đế vương, mà đại bi cũng giả phật tổ. chân chính quân vương một kiếm, gặp mác giả phổ độ chúng sinh, kết quả cũng đã đã đi trước. Người thất bại. chân vũ kiếm nhắm thẳng vào đại bi ít hầu, vương vũ mặt không biểu tình. đại bi thiền trượng, tĩnh nằm trên mặt đất, lúc này đã biến thành hai đoạn. phong đình, mưa ở chương 765, đánh rất cảnh giới. Người thất bại. Lam Vương Vũ những lời này nói sau khi đi ra, chàng giữa vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Vương Vũ cùng Đại Bi trong lúc đó chiến đấu, bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một kích mà thôi. Tất cả mọi người biết Vương Vũ rất mạnh. Tại tông sư chi cảnh, liên lịch giết đại tông sư tất huyền, đem tên của mình minh khắc ở võ đạo sử thượng. Trước đây không lâu, còn hung hãn giết chết đã Thiên Nhân chi cảnh tuyệt vô thần, mẹ gà trùng hạ. Thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới, Vương Vũ lại có thể sẽ cường đến trình độ như vậy. Đại Bi Thiền Sư dù sao cũng là một cái Đại Tông Sư a. Mặc dù lớn Bi từ trước tại thiên hạ giữa danh tiếng không hiện, thế nhưng từ hắn xuất hiện sau khi đối mặt Vương Vũ không tiêu ngạo không xỉn định, đi sự ngay ngắn rõ ràng. Tuy rằng xuất hiện không lâu sau, thế nhưng tất cả mọi người nhìn ra, Đại Bi đích đích sát sát muốn vượt lên trước Huyền Tử không chỉ một bậc. Tại Đại Bi dưới sự hướng dẫn, Thiếu Lâm tự chưa chắc sẽ không có nâng cao một bước khả năng. Lam Vương Vũ cùng Đại Bi ký kết ba chiêu nước hẹn thời điểm, rất nhiều người còn đang châm biếm Vương Vũ còn trẻ hết sức lông lông, cho tới nay thắng lợi, xông bất tỉnh lý trí của hắn giữa đại tông sư chiến đấu, phân gia sinh tử thắng bại cũng không hiếm lạ. thế nhưng nếu nói là là mấy chiêu bên trong liền giết trong nháy mắt đối phương, cái này liền phi thường lý kỳ. coi như là trương tam phong cùng mộ dung long thành đánh một trận chiến đấu chân chính thời gian, cũng mau vượt lên trước hai canh giờ. vương vũ thế nào tự tin, tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại đại bi thiền sư. thế nhưng sự thực chứng minh, vương vũ đích đích sắc sắc là ở trong vòng 3 chiêu liền đánh bại đại bi, hơn nữa chỉ dùng nhất chiêu, chuẩn xác mà nói chỉ dùng một kiếm. thiên hạ đều biết vương vũ chưa bao giờ là một gã kiếm khách. tại hôm nay trước khi. Vương Vũ thậm chí chẳng bao giờ sử dụng tới kiếm. Nói cách khác, kiếm pháp còn chưa phải là Vương Vũ thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng chỉ dựa vào một kiếm, Đại Bi cũng đã thúc thủ chịu chói, bị Vương Vũ sử dụng kiếm nhọn để ở cổ họng. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi. Một kiếm này, đối với bên ngoài người mà nói, khả năng chỉ là một loại chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cùng với đôi Vương Vũ kính nghệ. Thế nhưng đối với Đại Bi mà nói, cũng đủ để phá hủy hắn toàn bộ một kiếm. Tất cả lòng tin, tất cả thiên tâm, tất cả từ bi, tất cả thủ vững, tất cả nỗ lực, tại một kiếm này dưới, đều tiêu tan thành mây khói. Tại một kiếm này dưới, đại bi thậm chí cảm giác mình đã sinh không thể yêu, sống còn có ý gì? Bản thân khổ luyện vài thập niên, vẫn còn không tiếp nổi trước mặt cái này tuổi tác so với chính mình tiểu còn hơn một nửa thiếu niên một kiếm. Mình còn có mặt mũi nào làm tiếp thiếu lâm tự phương trượng? Coi như là bản thân nằm gai nới mật, nửa bế quan tu luyện vài thập niên, là có thể tiếp được một kiếm này sao? Coi như là có thể tiếp được một kiếm này thì như thế nào? Mình tiến bộ, vương vũ cũng sẽ không nữa tại chỗ dấm trận tại chỗ. Huống chi vương vũ căn bản cũng không phải là một gã kiếm khách. Nghĩ tới đây. Đại Bi lòng của tình càng phát khổ sở, giết người dễ, giết tâm khó khăn. Vương Vũ một kiếm này cũng đã đem Đại Bi giết tâm, tính là sống sót, trừ phi hắn có thể nhìn thấu, nếu hắn không là cả đời này đều phải sinh hoạt tại Vương Vũ bóng mở dưới. Nói đơn giản, Đại Bi người này, phế đi. Đúng vậy, ta thất bại. Đại Bi tặng hắn một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Đại Bi sắc mặt nhanh chóng hôi bại đi xuống. Vương Vũ một kiếm này, giết không chỉ có riêng là của hắn tâm. Đại Bi nản lòng phái trí cũng không chỉ là đơn thuần hệ vải mà là tôi là tối trọng yếu là. Đại bi bị Vương Vũ một kiếm, từ đại tông sư cảnh giới gọt rơi xuống. Bây giờ đại bi chỉ là một cường một chút tông sư mà thôi. Chương 766, Ôm ấp vũ lão. Một kiếm đem người đánh rớt cảnh giới, từ lại tông sư biến thành tông sư. Loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy, thế nhưng hôm nay lại thật thật tại tại xảy ra. Rất nhiều người đều không thể tin. Đó là đại tông sư a. Lúc nào đại tông sư có thể như vậy bị người đánh rớt phàm trần? Thế nhưng sự thực chứng với hùng biện. Đại bi cảnh giới bây giờ tất cả mọi người thấy được. Cho nên mọi người nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt trở nên càng thêm kính nể vị này ra hiện tại đã là đại tông sư sát thủ phó thải lâm là vương vũ thân thủ giết chết tất huyền cũng là tuyệt vô thần cũng là mà hiện nay rất có thể còn muốn cộng thêm một cái đại bi đương thời trong mạnh mẽ hơn vương vũ người của khẳng định còn có thế nhưng so vương vũ giết đại tông sư càng nhiều hơn không chừng có nguyễn thuốc cuộc thế nhưng đại bi lại đại biểu không được thiếu lâm bậy hạ động thủ đi đại bi đạo mặc dù là tại loại tình huống này đại bi cũng không đã quên cho thiếu lâm phủ sạch trách nhiệm vương vũ tuyệt đối không phải là một cái dễ nói chuyện người Đại bi tận lực không để cho mình cho Thiếu Lâm mang đến quá nhiều phiền phức. Vương Vũ chỉ là cười nhạt, cũng không có lập tức động thủ, trái lại quay đầu hỏi, các ngươi cứ như vậy nhìn Thiếu Lâm tự phương trượng chịu chết sao? Vương Vũ là đúng Thiếu Lâm tự tăng nhân nói. Thiếu Lâm tự Trư tăng hai mặt nhìn nhau, mấy người tánh khí nóng nảy vừa định đứng ra, lại phát hiện tại Vương Vũ trước người của, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện năm cái người. Năm cái hòa thượng. Năm cái vừa gầy vừa già lão đầu. Bọn họ lưng còn túi người, ánh mắt đều nhanh lão không mở ra được, phảng phất một trận gió là có thể đem bọn họ thổi ngã. Trên người bọn họ tăng ý càng phá độ nát vụn, vừa dơ vừa túi. Đây là giới luật viện năm cái lao tăng. Không sai, là bọn hắn, chính là giới luật viện năm cái lao tăng. Bên trong Thiếu Lâm tự truyền đến một trận kinh hô. Thiếu Lâm tự giới luật viện, là Thiếu Lâm tự phạm sai lầm đệ tử ngây ngô địa phương. Bọn họ hoặc là ngoan minh mất linh, hoặc cũng yếu, hoặc ngu ngây ngô ngu hãi, những người này đều đã bị Thiếu Lâm tự làm bùng tha, cho nên bọn họ đứng ở giới luật viện, tự sinh tự diệt. Chỗ đó mỗi ngày đều làm các loại việc nặng việc nặng, không vào thiện phòng tham thiện. Thế gian các nơi đều có đẳng cấp Thiếu lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nói chúng sinh bình đẳng, chung quy chỉ nói là nói mà thôi. Cái này năm cái hòa thượng, đó là giới luật viện người trong tại giới luật viện ngây người đã có mấy thập niên. Cái này trong mấy thập niên, thiếu lâm tự không biết có bao nhiêu tăng nhân, đã từng đối cái này năm cái thoạt nhìn vừa ra lại vô dụng hòa thượng vinh mặt hất hàm sai khiến, tùy ý quá lớn. Bọn họ vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, cái này năm cái lao hòa thượng tại sao lại tới nơi này. Lấy địa vị của bọn họ, thậm chí đều không có tư cách tham chiến coi như là thiếu lâm đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt cũng không phải bọn họ những người này có tư cách quan tâm sự tình mà có chút lý giải nội tình hòa thượng thì hơi biến sắc thì như lại bi vương vũ trên mặt biểu tình rất kỳ quái tựa như trâm trọng tựa như tàn thán cái này năm cái hòa thượng tròng có một người lười biếng nói đại bi thất bại lại một người nói bại không nên quá hung ác ta xem đều ngại mất mặt lại một giọng già mua văng lên ngay cả như vậy hắn vẫn là thiếu lâm tự phương trưởng cho nên hắn vẫn không thể chết đạo thanh âm này rất gấp người cuối cùng khí định thần nhà đạo tiến tâm Hắn không chết được. Bậy hạ nếu là thật cố tình, Đại Bi không biết đã chết bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ là năm cái thông thường giới luật viện hòa thượng, Đại Bi cũng thiếu Lâm tự trưởng giáo. Có thể là lời của bọn họ trong, lại đối Đại Bi không có chút nào tôn kính chi ý. Đại Bi cũng không phẫn nộ, trái lại đầy mặt xấu hổ. Tất cả mọi người biết, cái này năm cái lao hòa thượng, nhất định không phải là người bình thường. Ôm ấp Mú lao, thế nào lại là người bình thường? Vương Vũ khỏe miệng hiện ra lướt một cái dáng tươi cười. Chương 767, Phong hoa tuyết nguyệt cuối cùng lộ bại. Ai là báo tàn? Vương Vũ nhìn quanh năm cái lao hỏa thượng, nhàn nhạt hỏi. Vương Vũ lời này vừa nói ra, Thiếu Lâm tự nhất phương trong nháy mắt vấn vẻ, sau đó lại lần nữa ẩm ý dâng lên. Báo Tản? Ai là Báo Tản? Ta nhớ ra rồi, Báo Tản đã từng là Thiếu Lâm tự chúng ta nội một đời kỳ tài, bối phận cực cao. Chỉ là vài thập niên trước, Báo Tản cùng bốn cái sư đệ, cùng nhau tham dự vây giết tiến cuồng đồ chi chiến. Từ đó về sau, liền biến mất vô tung, không xuất hiện nữa qua. Giang Hồ nghe đồn, Ô Mã Vũ lao, đều đã cùng yến cuồng đồ đồng quy vu tận. Lẽ nào Lẽ nào bọn họ một mực cẩn thân ở giới luật viện nội? Nghĩ vậy nhi, những thứ kia đã từng đối cái này, ngũ lao vênh mặt hất hàm sai khiến tăng nhân, chân liền có chút không tự chủ run lên. Cũng may, hiện tại cái này ôm ấp ngũ lao, xem bộ dáng là muốn thay thiếu Lâm tự ra mặt. Bao tản. Hà tất nhất định phải ôm thủ khiếm quyết, thanh phong từ từ, báo phong chẳng phải là rất tốt? Một cái lao tăng nói. Vương Vũ ánh mắt rời tới cái này Lao tăng trên mặt, tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó nói, "Ngươi là báo phong?" Lao tăng không đáp, cái khác lao tăng nói, "Phong nếu đều có thể ôm, lao nạp báo hoa." vậy cũng không thành vấn đề a vương vũ gật đầu đạo đương nhiên có thể cái khác tăng nhân đạo thiên hạ tối cao sạch chi vật chớ quá với tuyết a di đà phật lao đại báo tuyết đã như vậy lao tăng tựa hồ cũng chỉ có thể kêu báo nguyệt lại một danh tăng nhân đạo một tên sau cùng râu tóc bạc trắng tăng nhân thở dài nói nếu phong hoa tuyết nguyệt đều đã xảy ra rồi lao tăng không thể làm gì khác hơn là kêu báo tàn phong hoa tuyết nguyệt kết quả là cuối cùng là muốn lụy bại vương vũ gật từng chữ năm tên lão tăng đồng thời hai mắt híp lại áp lực cực lớn lóe lên rồi biến mất báo tàn đạo thế gian vật vật vậy không bằng này làm sao hướng chúng ta năm cái tục nhân luận bại cũng chỉ là chuyện lại không quá bình thường vương vũ nhẹ nhàng cười có chút thiếu lâm tự tăng nhân đã xấu hổ cúi đầu cái này năm tên láo tăng thân phận nếu đã xác định vậy bọn họ đã từng đã làm sự tình tự nhiên cũng rất nhanh thì bị người chở mình đi ra tất cả mọi người tại chỗ hiện tại cũng đã biết cái này năm tên láo tăng lai lịch năm đó tiến quần đồ thần công sơ thành tùy ý làm vậy thiên hạ không người có thể chế sau cùng dã tâm không khống chế được lại có thể hướng thiếu lâm võ đang hạ thủ ý đồ đem hai phái hợp lại là một lần này cũng chân chính phạm vào nhiều người tức giận. Thiếu Lâm cùng Võ đang liên thủ tuyên bố lệnh truy sát, Võ Lâm quần hùng vô luận chính tà cùng hưởng ứng, cùng yến cuồng đồ quyết chiến với Vũ Di Sơn. Trận chiến ấy, thiên địa thất sắc. Yến cuồng đồ độc chiến thiên hạ tiên hiệu, đó là bởi vậy mà đến. Mà trận chiến ấy, Thiếu Lâm tự phái ra người, đúng là lấy báo tàn cầm đầu ôm ấp Vũ Lao. Báo tàn năm người, là Thiếu Lâm tự bối phận cao nhất một trong mấy người. Yến cuồng đồ tuy rằng cường vọng, thế nhưng đích thật là có vọng tiền vốn, người bình thường xuất thủ, chưa chắc có thể bắt hắn. Cho nên Thiếu Lâm tự xuất động ôm ấp Vũ Lao có thể nói ngay lúc đó ôm ấp vũ lão mỗi người tu vi đều ở đây trưởng giáo bên trên mặc dù đặt ở hiện tại cũng có thiên bảng thực lực hơn nữa năm người chính là sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau tham thiền cùng nhau luyện võ tâm ý tương thông năm người liên thủ phát huy được quy lực tuyệt đối không ngừng chồng năm lần đơn giản như vậy có người nói năm người liên thủ luyện thành một loại tuyệt thế kỳ trận ôm ấp thiên hạ vậy đại tông sư vào khỏi trận này cũng chỉ có nuốt hận một cái hạ trạng đáng tiếc chính như cùng vương vũ theo như lời phong hoa tuyết nguyệt kết quả là trùng quy tránh không được lụy bại. Chương 768, Ôm ấp thiên hạ, bọn họ trở lại Thiếu Lâm tự, vẫn chưa bị anh hùng đãi ngộ, trái lại như là phạm sai lầm thông thường, bị cách trước đi giới luật viện, hoặc là không phải là bị cách trước, mà là bọn họ lựa chọn của mình. Thế nhưng nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm tự cao tầng đối với bọn họ chẳng quan tâm là sự thực, thông thường đệ tử Thiếu Lâm đối với bọn họ tùy ý khi dễ nhục mạng cũng là sự thật. Bọn họ vốn phải là Thiếu Lâm tự anh hùng, lại bị loại đãi ngộ này, Thiếu Lâm tự tăng nhân hẳn là xấu hổ. Cái này năm tên lao tăng trong lòng cũng chưa chắc sẽ không có một tia hỏa khí cho nên bọn họ cho tới bây giờ mới ra ngoài. Bọn họ chớm mắt nhìn Huyền Từ tự sát, Đại bi thất bại thảm hại. Bọn họ đi ra cũng không phải giải thích bản thân, thậm chí cũng không phải là vì cứu Đại bi. Bọn họ chỉ là vì Thiếu Lâm. Mỗi một cái môn phái đều có mấy người nhận hết ủy khuất, thế nhưng còn vẫn như cũng nguyện ý vì môn phái nỗ lực hết thể đệ tử. Đây là từng môn phái là tối trọng yếu nội tình. Thiếu Lâm đương nhiên cũng không thiếu hụt loại này nội tình. Ôm ấp ngũ lão, bọn họ đối với cái này Thiếu Lâm tự tăng nhân chưa chắc cỡ nào có hảo cảm, thế nhưng đối với Thiếu Lâm tự tình cảm của bọn họ là không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ có thể nhìn Huyền Tử chết, bởi vì Huyền Tử chết chưa hết tội, chính là rơi xuống trong tay bọn họ, bọn họ khả năng cũng sẽ giết Huyền Tử. Thế nhưng Đại Bi bất động, hắn là vô tội, hắn không đáng chết. Hơn nữa Thiếu Lâm tự không thể trong vòng một ngày liên tục chết hai cái Phương Trượng, đây đối với Thiếu Lâm mà nói, đả kích thật sự là quá. Bậy hạ, Đại Bi đã thua, xin hãy bậy hạ giơ cao quý tay, ung tha hắn a. Bao Tàn Đạo, ngươi xác định khiến chấm giơ cao quý tay sao? Vương Vũ Đạo, lúc này. Vương Vũ tay của trong nắm chân vũ kiếm, chân vũ kiếm mũi kiếm để tại đại bi trên cổ của. Thực sự dơ cao quý tay, đại bi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bao Tản không nói gì. Bệ hạ nếu là không có tận hứng, liền hướng về phía chúng ta năm cái lao bất tử đến đây đi. Đại bi hôm nay chỉ là một tông sư, đã không có tư cách làm bệ hạ đối thủ. Bao Tản đạo, các ngươi năm cái cũng chỉ là tông sư, một dạng không có tư cách làm chấm đối thủ. Vương Vũ cười lạnh nói, đúng vậy, ôm ấp vũ lao, cũng chỉ là tông sư mà thôi. Chỉ bất quá, bọn họ so với vậy tông sư càng thêm cường đại ôm ấp thiên hạ, vương vũ không phải là không có nghe nói qua. tới một mức độ nào đó, ôm ấp ngũ lao năm cái người liên thủ thi triển ôm ấp thiên hạ, uy lực chưa chắc tại võ đang bảy hiệp cộng đồng đánh tới chân vũ bảy đoạn trận dưới. đây cũng là thiếu lâm tự nội tình, đáng tiếc, từ ôm ấp ngũ lao thất tung sau khi, thiếu lâm tự liền nữa không có người có thể tập được ôm ấp thiên hạ, thiếu lâm tự cũng mất đi một cái lá bài tẩy. vương vũ ngoài miệng không thèm, nội tâm cũng xác thực không có đem cái này nằm cái lao tăng để ở trong lòng. thế nhưng vương vũ biết, năm người này đích xác có cùng vậy đại tông sư đánh một trận năng lực. năm người này mỗi người đều có khoảng trừng vừa mới đại bi tám thành thực lực năm cái người liên thủ hầu như tương đương với bốn cái đại bi bốn cái đại tông sư tuy rằng đơn thuần như vậy tương tự cũng không chính xác trong đó sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng thế nhưng vương vũ cũng không phủ nhận bọn họ năm cái người liên thủ thanh long hội 12 cái đường chủ hẳn là tối đa đều chỉ có thể đánh một cái bình thủ nếu muốn chiến thắng sợ rằng rất khó còn phải muốn tự mình ra tay vương vũ thực lực cũng không phải là thật là cao hơn bốn cái đại bi thế nhưng năm người liên thủ cũng chưa chắc liền so một người càng thêm khó chơi Vương Vũ tuy rằng không phải là Thạch Chi Hiên cái loại này am hiểu quần công đại tông sư, thế nhưng đối với phá giải đặc chiêu thức, một dạng rất có tâm đắc. Chương 769, ta tức Thiên ý. Năm đó Yến Cuồng Đồ toàn lực xuất thủ, cũng không có đánh vỡ chúng ta năm người liên thủ. Bao tàn Đạo, không muốn cầm châm cùng Yến Cuồng Đồ so, ngươi cho là năm đó Yến Cuồng Đồ sẽ là bây giờ chấm đối thủ. Hơn nữa, theo chấm biết, năm đó Yến Cuồng Đồ bị người một kiếm đâm thủng ngược mà qua, rơi xuống vách núi, chân chính tạo thành loại này chiến quả, là phái Vũ đương ba cựu chân nhân a. Vương Vũ đạo, thiếu lâm nghìn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu cường giả ủnùn đù hôm nay thấy vô luận là các lộ tới tiếp viện thiếu lâm tự tục ra đệ tử còn là đột một hiện thân đại bi thiền sư cùng ôm ấp vũ lao đều là thế gian hiếm thấy cường giả mà có thể cùng thiếu lâm chống đỡ không rơi xuống hạ phong phái vũ đương ngay cả tại nội tình thượng hơi có không kịp, thế nhưng có trương tam phong cái này vang rội cổ kim đại tông sư tại phái vũ đương thực lực chân chính kỳ thực cũng không thấy rõ chỗ thua kém thiếu lâm nhiều ít lần trước võ đăng sơn chi chiến phái vũ đương biểu hiện ra cũng không nói toàn bộ thực lực dù sao võ đăng sơn đánh một trận Phái Vũ Dương vẫn chưa thực sự chiến đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng không cần phải vạch chân mình nội tình. Phải biết rằng, tại võ đang sơn chi chiến trước, trương tam phong cũng không biết một đạo nhân sẽ đến viện, cũng không biết vương vũ sẽ ngang nướng một tay. Thế nhưng hắn lại làm tốt nên chiến thiếu lâm chuẩn bị. Trương tam phong không phải là mù quáng tự đại người, hắn một cách tự tin như vậy, tự nhiên là có sung túc sức mạnh. Thiếu lâm có thể có đòn sát thủ, võ đang tự nhiên cũng có. Phái Vũ Dương đã từng có năm tên thái thượng trưởng lão, tại phái Vũ Dương nội bộ địa vị gần với trương tam phong, coi như là một đạo nhân, nhìn thấy cái này năm tên thái thượng trưởng lão cũng không dám làm cản. Mà Vương Vũ mới vừa nói ba cựu chân nhân, theo thứ tự là chín nghi, chín chết, chín sinh. Ba người bọn họ, đúng là phái Vũ Dương năm đại trưởng lao trong bài danh chót nhất ba người. Năm đó Thiếu Lâm cùng Võ đang cầm đầu giang hồ thế lực, bao vây tiểu trừ Yến cùng Đồ, phái Thiếu Lâm xuất động là ôm ấp ngũ lao, mà phái Vũ Dương xuất động chính là ba cựu chân nhân. Tuy rằng phái Vũ Dương chỉ phái ra ba người này, thế nhưng ba cựu chân nhân liên thủ, thực lực chân chính so với ôm ấp ngũ lao chỉ cao chớ không thấp hơn. Tiễn Cường đồ chân chính vết thương chí mệnh, đúng là do chín chết cùng chín sinh kiềm chế, bị chín nghi một kiếm đâm thủng ngực mà qua, triệt để mất đi sức tái chiến. Mà có người nói ba cựu chân nhân trận chiến ấy người cũng bị thương nặng, trở lại võ đàng sơn sau khi không lâu sau liền buông tay tay đi. đương nhiên cũng chỉ là có người nói mà thôi. Chân chính tình huống làm sao, không có ai biết. Hôm nay ôm ấp ngũ lao hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, ba cựu chân nhân ai lại dám khẳng định là thật đã chết rồi? Ngay cả vương vũ đều không dám khẳng định. Hôm nay chúng ta tự nhiên không phải là năm xưa chúng ta, ngồi chơi mấy chục năm luôn luôn phải có chút tiến bộ. Bảo Tàn Lặng lẽ nói, cũng không vì Vương Vũ trong lời nói miệt thị mà có bất mãn. "Cũng được, chấm hôm nay liền cho các ngươi hết hy vọng." Vương Vũ đem Trần Vũ kiếm thu hồi, tinh khí vừa phun, đại bi liền rơi vào Thiếu Lâm tự phương trận ở giữa. "Các ngươi ra tay đi, chấm muốn phá các ngươi, vẫn như cũ chỉ cần một kiếm." Vương Vũ thản nhiên nói. Ôm áp ngũ lao lên nhau, thành hình tròn trạng, đem Vương Vũ vây quanh. Sau đó mỗi người đều giang hai tay ra, triển khai ôm ấp, coi như muốn ôm thế giới. Ôm áp thiên hạ, khí thôn hoàn vũ. Bọn họ không hề động, thế nhưng vô biên khí thế, từng bước tới gần Vương Vũ. Ôm ấp thiên hạ, đích sắc có một loại ôm ấp thiên hạ đại uy lực, lực lượng này không riêng là vô hình, thậm chí có thể nói là vô tình, hơn nữa cũng là tiếp cận vô địch. Vương Vũ cảm thấy lớn lao áp lực, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Trần Vũ kiếm ngang Huy, một kiếm quang lạnh, năm tên lão tăng trong mắt, tất cả đều là vẻ không thể tin. Lại là một kiếm. Một kiếm này, không bằng vừa mới quân vương một kiếm tia bá đạo đường hoàng, nhưng là lại càng thêm không sợ cũng không thể ngăn trở. Bọn họ cũng ngăn cản không được. Kiếm này danh thiên ý. Thiên ý vừa ra, ta tức thiên ý, thiên ý không thể đoạt. Đây là vong tình thiên thư 15 bí quyết trong, nhất không biết sợ cũng hoàn mỹ nhất phương pháp. Một kiếm gia, năm tăng bại. Cái này thiên hạ, thời đại này, chưa từng có thuộc về qua bọn họ. Chương 770, làm có dễ. Không có khả năng, trong cuộc sống làm sao sẽ xuất hiện như kiếm pháp này. Một kiếm này, tên gọi là gì? Ôm ấp năm tăng biểu hiện tương đối không thể tin tưởng. Thiên ý, lòng ta tức thiên ý. Vương Vũ thản nhiên nói. Thiên ý, chẳng lẽ hết thể đều là thiên ý? Báo tàn thất hồn lạc phách đạo. Cùng đại bi một dạng, bọn họ 5 người cho tới nay kiên trì Tại Vương Vũ một kiếm này dưới cũng biến thành tiêu tan thành mây khói. Không phải là mọi người đối mặt khốn cảnh thời điểm đều có thể phấn khởi phản kháng. Hơn nữa bất đồng khốn cảnh độ khó cũng cấp không giống nhau. Đại Bi cùng ôm ấp ngũ lao đều không phải là người yếu mà có thể để cho bọn họ sản sinh vô lực phản kháng cảm giác chỉ có thể là bởi vì Vương Vũ quá mạnh mẽ cường đến rồi phá hủy trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Đổi thành người khác còn chưa nhất định có Đại Bi cùng ôm ấp ngũ lao biểu hiện tốt. Mà thôi chúng ta nếu đã thua cũng không có bộ mặt ở tại chỗ này. Đa tạ bệ hạ mới vừa thủ hạ lưu tình. Bảo Tản chắp tay một cái, năm cái người giống như một trận như gió, tiêu thất ở tại chẳng giữa. Bảo Tản mới vừa nói thủ hạ lưu tình, tự nhiên là Vương Vũ vừa mới cũng không có dùng xuất toàn lực. Nếu là Vương Vũ chân chính hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hiện tại năm người cũng đã là một cái chết người đi được. Nếu Vương Vũ có thể một kiếm phá bọn họ năm người liên thủ, trở lại một kiếm, giết bọn hắn năm cái người, cũng không phải chuyện không thể nào. Thấy ôm ấp ngũ lao tiêu thất, Vương Vũ cười nhạt, biết bọn họ năm người từ nay về sau, đã không có khả năng nữa mang đến cho mình phiền phức gì đưa mắt quay lại đến lấy đại bi cầm đầu thiếu lâm tự một đám tăng nhân ở giữa vương vũ đạo đại bi ta có một việc cần phải lấy được chứng thực đại bi tiến lên một bước tránh thoát xung quanh tăng nhân đến đỡ hắn là bị thương thế nhưng còn không có thương tổn được không thể đứng yên tình trạng bệ hạ có gì chỉ giáo đại bi cường đánh tinh thần đạo cùng ôm ấp ngũ lao bất động mặc dù lớn bi nội tâm cũng đúng vương vũ sinh ra mãnh liệt bóng ma trong lòng thế nhưng đại bi vẫn như cũ không hy vọng thiếu lâm gặp nạn vì thế hắn nguyện ý nỗ lực toàn bộ vương vũ khoát, khoát tay hướng tả lên tiện ý bảo đạo tả trưởng môn chuyện kế tiếp, liền do ngươi phụ trách cùng Đại Bi cùng với anh Hùng Thiên hạ phân trần. Tả Lãnh Thiện hội ý, tiến tới Vương Vũ bên cạnh, cùng Đại Bi tương đối mà đứng. Mặc dù lớn Bi đã rơi xuống cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũng không phải là thời khắc này tả Lãnh Thiện có thể so sánh được. Bất quá tả Lãnh Thiện bởi vì tại Vương Vũ bên cạnh, khí thế khó khăn lắm để ở Đại Bi, cũng không rơi xuống hạ phong, khỏe miệng còn có một xóa sạch định liệu trước dáng tươi cười. Ra mắt bội hạ, Đại Bi phương trượng. Tả Mỗ thân là Tung Sơn địa chủ, mấy năm nay giữa, lại phát hiện nhất kiện không thể tưởng tượng nổi thậm chí là táng tận thiên lương chuyện tình. Gia cha tới cha lui, tựa hồ tất cả đầu mối, đến rồi Thiếu Lâm tự ở đây liền chật đức, tại hạ trăm nghị không thể lý giải, lại bất tiện đăng môn điều tra. May mà hôm nay Bậy Hạ cho Tả Mỗ một cái cơ hội, Tả Mỗ mới có cơ hội thay những thứ kia người bị hại lấy lại công đạo. Tả Lanh Tiện nghĩa chính Lâm như nói, "Tả Lanh Tiện, ngươi không nên nói Bậy nói bạn. Ta Thiếu Lâm chính là nghìn năm danh môn, chính đạo người đứng đầu, Tả Lanh Tiện, ngươi nói chuyện chú ý một chút." Cùng ở Tung Sơn, tính là Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn trong lúc đó có chút hơi ma sát, thế nhưng Tả trưởng môn cũng không đến mức vu oan hãm hại Thiếu Lâm tự à. Đại bi sắc mặt của cùng âm chấm xuống. Thiếu Lâm tự chư vị thần tăng, tựa hồ rất phẫn nộ. Tả Lanh Thiện nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên giận dữ hét, thế nhưng tả Mộ cũng rất phẫn nộ. Tả mô vì chuyện này điều tra hơn 20 năm, nhưng không có nhất định chứng cứ, đâu dám mở miệng như thế. Hôm nay, tả mô tính là mệnh tang Thiếu Lâm, cũng phải trả cái này phiến thiên địa một cái sáng sủa cần côn. Chương 771, Lượng kiếm. Thấy tả Lanh Thiện nghĩa phẫn điền ư hình dạng, đại bi trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm xấu. Những người còn lại cũng nghị luận ầm bị. Thiếu Lâm tự là chính đạo người đứng đầu không sai thế nhưng phái tung sơn tại trên danh nghĩa cũng giống vậy là danh môn chính phái, tuy rằng địa vị xa không kịp thiếu lâm, nhưng có phải thế không vậy tiểu môn tiểu phái có thể sánh bằng? Tả Lanh Tiện ở trên giang hồ cao thấp cũng là một người vật, hắn không phải không biết hôm nay như vậy trực diện thiếu lâm nghiêm trọng tính, tuy rằng hắn gia nhập thanh long hội, phía sau có vương vũ làm chỗ dựa vững chắc, thế nhưng phái tung sơn căn, dù sao vẫn là tại tung sơn. nếu là thiếu lâm thật sự có tâm, phái tung sơn sẽ chết rất khó xem, mặc dù phái tung sơn phía sau có vương vũ ủng hộ, cũng giống như vậy, thiếu lâm tự thật có thực lực này, trừ phi Tả lãnh thiện là thật có nắm chắc, nhất cử ban đảo Thiếu Lâm trong tay của hắn, hẳn là thực sự nắm giữ chứng cứ gì đủ để đem Thiếu Lâm đặt vạn kiếp bất phục chi địa, đồng thời khiến phái tung sơn chiếm đạo nghĩa chế cao điểm. Chỉ như vậy mới có thể giải thích Tả lãnh thiện không có sợ hãi. Ở trong sân người cũng không thiếu một người thông minh, cho nên rất nhanh, đại đa số người nhìn về phía Thiếu Lâm tự ánh mắt liền trở nên vô cùng loía ra. Thiếu Lâm tự đến cùng làm cái gì? Bọn họ đối với Thiếu Lâm tự có màn đen cũng không kỳ quái, trên cái thế giới này biểu hiện mặt nữa ngăn nắp muối phái phía sau đều khẳng định có nhận không ra người hoạt động. Thiếu Lâm có, võ đăng có, Vương Vũ Thanh Long Hội cũng có. Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn cùng ở Tung Sơn, bị Tả Lánh Thiện bắt được chân đau, còn thật là rất có chuyện có thể xảy ra. Đại Bi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đại Bi ẩn cư tại Thiếu Lâm tự, một mặt là tiềm tu võ đạo, để thăng thực lực của chính mình. Về phương diện khác, cũng có không nghĩ tham dự Thiếu Lâm tự những thứ kia chó má sụp đổ chuyện hư hỏng chi ý. Hắn mặc dù không có tham dự, thế nhưng cũng không không có nghe thấy. Nếu quả như thật là những chuyện kia bị Tả lãnh Thiện đã biết, vậy hôm nay Thiếu Lâm tự còn thật là phiền phức lớn. Bất quá. Bất kể có phải hay không là thực sự, Đại Bi đều phải trở thành không là thật. Tạ Trường Môn, xin hãy nói cẩn thận. Đại Bi trầm giọng nói, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Mấy năm nay, ta chính là quá nói cẩn thận, có người bị hại cầu đến trên đầu ta, ta nhưng bởi vì không dám đắc tội Thiếu Lâm liền khoanh tay đứng nhìn. Ta trơ mắt nhìn một cái lại một cái người bị hại gặp nạn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tả Mỗ thẹn đối thiên hạ, thẹn với ta tung sơn đệ tử. Tả lãnh thiện lớn tiếng nói, Trường Môn sư huynh không muốn như vậy, ngài cũng là vì phái tung sơn an toàn nghĩ. Đúng vậy, nếu là thật đắc tội Thiếu Lâm chúng ta phái tung sơn chỉ sợ nguy tại sớm tối thấy tạ linh thiện ra sức như vậy biểu diễn thập tam thái bảo nhanh lên nhảy ra phụ sướng tạ linh thiện vung tay lên ngăn lại bọn họ nói tiếp Hăng qua hoa dở đạo lý này hắn vẫn hiểu đinh miễn ta khiến những chuyện ngươi làm ngươi có thể làm xong tạ linh thiện hỏi đinh miễn phái tung sơn thập tam thái bảo đứng đầu trên giang hồ nhân sưng nâng tay cũng là tạ linh thiện sư phụ đệ phái tung sơn thứ nhân vật số 2. đinh miễn gật đầu đạo sư huynh có rất nhiều người bị hại e ngại thiếu lâm tự trả thù cho nên không dám ra mặt làm chứng Thế nhưng cũng có rất nhiều người bị hại chịu không nổi chịu đựng thiếu Lâm tự khi dễ, bọn họ hiện tại ngay Tung Sơn chân núi. Có chúng ta phái Tung Sơn mấy trăm đệ tử bảo hộ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bị người giết khẩu. Nói tới chỗ này, Đinh Miễn Hưu Ý vô ý nhìn thiếu Lâm tự tăng trúng lên mắt. Thiếu Lâm tự một chuyến bị Đinh Miễn mà nói tức giận cả người run, cũng cả người lạnh cả người. Phái Tung Sơn đến cùng nắm giữ thiếu Lâm tự cái gì uy hiếp? Chương 772, làm người ta giận sôi. Bình sinh không làm đối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ góc cửa. Những lời này nói rất hay, thế nhưng cái này thế gian lại có ai có thể đủ chân chính không thẹn với lương tâm? Thì có ai dám nói, đã biết một sinh, chưa từng làm nhất kiện chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ tình. Tính là ngươi thực sự không thẹn với lương tâm, thế nhưng những chuyện ngươi làm, ở trong mắt người khác, cũng chưa chắc cứ như vậy tuyệt đối. Nghĩ muốn gây sự với ngươi, tổng có lý do. Thiếu Lâm tự danh môn chính phái chính đạo người đứng đầu địa vị không thể nghi ngờ, nhưng là thật làm một ít chuyện người không thấy được, cũng rất bình thường. Thế nhưng cái này trọng điểm chính là, nhận không ra người. Một khi bạo, lộ giữa ban ngày, coi như là Thiếu Lâm, cũng không gánh nổi hậu quả như thế. Sau nửa canh giờ, đại bi trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân, tất cả đều trầm mặc. Tương phản, tại Thiếu Lâm tự đối diện, loạn sĩ bắt náo. Phiền phức lớn, lần này thật là phiền phức lớn. Đại bi thầm nghĩ trong lòng, hắn thật không có nghĩ đến, Tạ lanh truyện sẽ như thế tuyệt. Hắn cũng không nghĩ đạo, bên trong Thiếu Lâm tự người nọ, lại có thể ác như vậy. Không có cho Thiếu Lâm lưu lại một tia quay lại chỗ trống. Cầu tặng, dâm. tăng, thê tử ta về nhà liền đụng trụ tự sát, lão phụ lao nô không chịu nổi người ngoài lưu luôn vì ngữ, đã ở không lâu song song nhảy sông tự vẫn. Toàn gia trên dưới, chỉ để lại ta một người. Vua cũng thua thằng Liều, ta biết các ngươi thiếu Lâm tự người đông thế mạnh, vũ lực cao cường, tới giết ta à, tới giết ta à. Một cái chừng 30 tuổi nam tử, diện mục dữ tợn, thần tình kích động, sông đại bi cùng phía sau hắn một đám tăng nhân giống giận. Đại bi cùng thiếu Lâm tự tăng nhân không lời chống đỡ. Khiến cái kia giết thiên đao đi ra, tiểu nữ tử đều đã cùng người đính hôn, tại đêm tân hôn, lại bị phu quân phát hiện không sạch. Thế nhưng tiểu nữ tử lại chưa bao giờ nhớ kỹ gian. Phu dáng giúp ra sao, chỉ nhớ rõ trước khi kết hôn, đã tới thiếu Lâm tự một chuyến. Tiểu nữ tử chưa từng có cùng nam nhân khác từng có bất kỳ thân. Mất tiếp xúc, hôm nay lại bị phu gia gấp trở về, bộ mặt mất hết, gia phụ gia mẫu đối với ta cũng cả ngày cũng không có sắc mặt tốt, cho là ta cho bọn hắn mất mặt. Thế nhưng ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Một cái hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, lạc giọng lực kiệt đang nộ hống, nước mắt rơi như mưa. Đại bi mặt không còn chút máu. Hắn dù có thông thiên khả năng, cũng vô pháp giải quyết chuyện trước mắt. Đưa tử Phật tổ, đưa tử Phật tổ, cái này liền là của các ngươi đưa tử Phật tổ. Ta thống gia thời đại tôn kính Phật tổ. Hàng năm cũng không từng đoạn tuyệt cho Thiếu Lâm tự giàu vừng tiền. Thế nhưng, ngay năm ngoái, ta kia đang thương nữ nhi tới một chuyến Thiếu Lâm tự lễ Phật, sau khi trở về không lâu sau liền bị cha gia mang mang bầu. Con rể một nhà cùng chúng ta vốn có đều hết sức cao hứng, thế nhưng tại tin tức này cha gia ngày thứ hai, nữ nhi của ta liền thắt cổ tự vận. Vị này Phương trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Đây là vì sao? Một vị hơn 50 tuổi viên ngoại lang, chỉ vào Đại bi, không ngừng chất vấn. Đại bi muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không nói được một lời. Hắn có thể nói cái gì? Nói chuyện này tình không phải là hắn làm. Chuyện này dĩ nhiên không phải hắn làm, thế nhưng loại chuyện này đích thật là Thiếu Lâm tự làm. Đại Bi đối với lần này lòng biết rõ. Tích lúc nguyên nhân, hôm nay quả, chuyện vần, báo ứng có chịu. Đại Bi bỗng nhiên đối hai câu này có càng sâu hiểu ra. Mà chẳng giữa, tại đối Thiếu Lâm tự chúng tăng gào thét chửi rủa, lại không chỉ là ba người này. Có chừng 300 người còn nhiều hơn. Theo đinh miệng theo như lời, cái này vẫn chưa tới người bị hại một nửa. Người nhiều hơn, xuất phát từ đối Thiếu Lâm tự sợ, xuất phát từ đối tự thân danh tiết lo lắng không dám đứng ra. Thế nhưng vẻn vẹn như vậy, bạo lộ ra chuyện tình cũng đã đầy đủ làm người ta giận sôi. Chương 773, đầu sọ gây nên. Sự tình kỳ thực đã rất sáng tỏ. Thiếu Lâm tự tại trong này vai trò nhân vật, không thể nghi ngờ rất không quan hải, thậm chí là khiến người ta phỉ nổ. Đã có Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử che mặt đi. Bọn họ không mặt mũi nào nữa sống ở chỗ này, như vậy Thiếu Lâm tự cũng không đáng bọn họ quên sống chết. Đại bi rất xấu hổ, phi thường xấu hổ. Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ, thế nhưng hắn nhưng không biết hướng ai phát tiết. Đại bi phương trưởng ngươi dùng cái gì dạy ta tả lãnh Thiện mặt trầm như nước mặc kệ trong lòng hắn có đúng hay không nhạc khai liếu hoa thế nhưng lúc này tả lãnh Thiện biểu tình là phẫn nộ trí cực bất kỳ một cái nào có lương biết người của thấy loại chuyện này đều hẳn là phi thường phẫn nộ vì hôm nay một màn này tả lãnh Thiện không biết chuẩn bị bao lâu đây là hắn tại Vương Vũ trước mặt chứng minh cơ hội của mình cũng là một cái đầu danh trạng. Vương Vũ đối tả lãnh Thiện tức thời biểu hiện kỳ rất hài lòng tả lãnh Thiện mình cũng biết cái này bất kỳ đúng là một cái tốt kỳ thế nhưng bàn cờ này còn không có hạ hết Còn chưa phải là kết cục thời điểm, càng là đến loại thời điểm này, càng là phải giữ vững lý trí. Tả lanh Tiện đại não, hiện tại liền là tuyệt đối lý trí trạng thái. Đại Bi kềm chế trong lòng buồn bực ý, cười khổ một tiếng, "Đạo, bần tăng nếu là nói ta không biết, Tả trưởng muốn tin tưởng sao?" Đại Bi không cách nào cho Thiếu Lâm tự giải vây, bởi vì sự thực đều ở, hắn không khẩu răng trắng, căn bản không khả năng giúp Thiếu Lâm tự gậy tội. Hắn biết Thiếu Lâm tự một khi nhận thức hạ sự sai lầm này, sẽ gánh chịu nhiều tổn thất lớn. Thế nhưng hắn thật không có biện pháp. Hôm nay nhân chứng thật sự là nhiều lắm. Chứng nhân cũng thật sự là nhiều lắm, căn bản không dung được hắn chống chế. Ngoài Đại Bi ngoài ý liệu, Tả lanh Tuyệt lại gật đầu, "Đạo, ta tin tưởng." Hắn tin tưởng Đại Bi đích sắc không làm được chuyện như vậy, bởi vì không cần phải bốn. Trên thực tế, bên trong Thiếu Lâm tự tuyệt đại đa số hòa thượng đều không cần phải làm loại chuyện này. Bây giờ Thiếu Lâm tự còn không có như hậu thế như vậy mục nát, kia cũng không có mục nát tư cách. Bất quá, Đại Bi Phương Trượng, hơn nhìn danh người bị hại, cũng không phải là ngươi một câu không liên quan gì đến ngươi là có thể kết thúc. Cái này người bị hại cần đem chân chính đầu sỏ gây nên đem ra công lý bằng không không đủ lấy bình dân vẫn Tạ Lanh Tiện nói năng có khí phách đối đem thi bạo người lôi ra tới hắn nên bị thiên đao vạn quả đánh vào 18 tầng địa ngục sửa cái gì Phật so súc sinh cũng không bằng nghe được trước mắt cái này người bị hại oán giận chi ngôn Đại Bi Thiền Sư sắc mặt tái nhợt nếu như có thể hắn làm sao thường không muốn đem người nọ đem ra công lý bên trong thiếu lâm tự có lẽ có một ít đệ tử đích thật là chịu không nổi trọng trách phẩm đức bại hoại thế nhưng tuyệt đại đa số người là không có vấn đề không thì thiếu lâm tự cũng không có thể bảo trì nhiều năm như vậy hài lòng hình tượng thế nhưng hắn lại làm không được người kia thực lực lại há là hắn có thể chống lại đừng nói là hắn coi như là mộ dung lâm thành một dạng không phải là cái kia đối thủ của người vương vũ ở bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm đại bi thiền sư nội tâm đã mơ hồ có suy đoán nếu như là lời của người kia toàn bộ đã nói thông bất quá đang không có chứng thực trước khi vương vũ cũng không dám xác định cái kia tư tưởng của người ta phải cùng thiếu lâm tự không hợp nhau mới đúng đại bi thiền sư xoay người lại Ánh mắt nhìn ra xa Thiếu Lâm tự phía sau núi. Hắn biết, hôm nay người kia là ở phía sau núi. Chỉ là, hắn có thể hay không hiện thân, Đại Bi thiền sư cũng không có nắm chắc. Không ai có thể ép buộc người kia, làm hắn không chuyển thích. Hắn cũng không được. Chương 774, Đại Di là Phật. Hắn đang nhìn ngươi. Thiếu Lâm tự phía sau núi trong tảng kinh cát, ngồi xếp bằng tăng nhân bỗng nhiên nói: "Nếu đang nhìn ta, vậy hãy để cho hắn xem cái đủ." Hoa thượng Sái Như Đạo, đối mặt loại tình huống này, tựa hồ không chút phần lòng. "Ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tăng nhân hỏi. Hoạ thượng châm trọng cười, đạo, ngươi còn không có nhìn ra sao? Vương Vũ chuẩn bị trận này tuồng, chính là vì bức ta hiểu thân. Hắn chuẩn bị như thế sung túc, tính là ta không đi ra, có thể làm sao? Ta nghĩ đến ngươi sẽ không quan tâm thiếu Lâm chết sống. Thăng Nhân đạo, ta đích xác là không quan tâm, thế nhưng rất nhiều chuyện, nếu như không thông qua thiếu Lâm, sẽ rất khó làm. Ngàn từ năm đó, thiếu Lâm đã trở thành Phật môn một mảnh cơ sĩ, vô luận như thế nào, thiếu Lâm không thể ngã. Hòa thượng đạo, Thăng Nhân trầm mặc, hắn biết hòa thượng nói có đạo lý, ngươi có thể tuyển chọn tiếp tục ở đây trong. Vương Vũ cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Hoa Thượng đạo. Tăng Nhân lắc đầu, cầm lấy trên đầu gối đao, đứng dậy, đạo, chuyện liên quan đến Phật môn hưng vong, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hoa Thượng thấy buồn cười đạo, ngươi quá khoa trương, hôm nay chút chuyện này, coi như là ta không hiểu ra, cũng không diệt được Phật môn. Ta nói, là trong lòng ta Phật. Tăng Nhân đạo. Hoa Thượng sắc mặt của cũng biến thành trang nghiêm. Hắn hiểu Tăng Nhân ý tứ. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở Thiếu Lâm tự sơn môn ở ngoài, trực diện Vương Vũ. Vương Vũ con mắt chăm chú nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện hai người này nếu như vừa mới ôm ấp ngũ lao xuất hiện, còn có vết mà theo mà nói, hai người kia liền thực sự coi như thần binh trời giáng. chỉ xích thiên ngai, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. ngay cả vương vũ cũng chỉ là thoáng đã nhận ra không khí chính là ba động, sau đó hai người kia liền xuất hiện ở trước mắt hắn. sâu không lường được, đây là vương vũ đối hai người kia đánh giá. vô luận là cao gậy tăng nhân, còn là hòa thượng lớn hợp, vương vũ đều nhìn không thấu bọn họ sâu cả. điều này nói rõ, hai người kia bất kỳ người nào thực lực đều không thua kém vương vũ. hơn nữa, có rất lớn có khả năng còn muốn tại vương vũ bên trên. Không chỉ là Vương Vũ, lục tục, những người khác cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện hai người kia. Thấy bọn họ trang phục là có thể minh bạch, bọn họ cũng là trong thiếu lâm tự người. Lại là thiếu lâm tự ẩn dấu cao thủ. Đây là đại đa số người trong lòng phản ứng đầu tiên. Đây là chúng ta bên trong chùa ẩn sửa tiền bối. Đây là thiếu lâm tự Trư Tăng nghĩ cách. Về phần những thứ kia người bị hại, chỉ là nhìn hai người này lướt mắt, liền không chú ý tới hắn nửa môn. Đại bi sắc mặt lại hơi đổi. Người này, lại có thể thực sự đi ra. Vương Vũ ánh mắt từ cao gầy tăng trên thân người rời, rơi xuống hòa thượng lớn mập trên người trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Chúc Pháp Khánh, lại có thể thật là ngươi?" Vương Vũ gần từng chữ. Vương Vũ cũng không có hạ thấp thanh âm của mình, trái lại thanh truyền khắp nơi, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được Vương Vũ mà nói. "Chúc Pháp Khánh là ai?" "Chúc Pháp Khánh?" Tốt tên quen thuộc. "Chúc Pháp Khánh, Đại Giác Phật Chúc Pháp Khánh." "Không phải đâu, đây không phải là 200 năm trước nhân vật sao?" Rất nhanh, liền có người nhớ lại Chúc Pháp Khánh đến tuột cùng là người già sao cũng. "200 năm trước, cái kia rực rỡ niên kỷ thầy, mặc dù so với hôm nay cũng kém không xa." Cái tên niên đại đã từng thuộc về thiên sư Tôn Ân, thuộc về tuyệt đại kiếm thánh Nghiên Vi, thế nhưng hai người kia đều đã từng có một cái cộng đồng đối thủ, Đại Di Lạc Phật chúc pháp khánh. Lam Vương Vũ Vạch Trần chúc pháp khánh thân phận thời điểm, ngay cả Trương tam phòng đều đột nhiên biến sắc. Chương 775, thập trụ đại thừa. Thân phận của chúc pháp khánh, thật sự là đủ chấn động. Đạo Phật chi tranh, từ hai nhà sinh ra ban đầu lên, liền chưa từng có đình chỉ qua. Mà chúc pháp khánh, đúng là 200 năm trước Phật gia đệ nhất nhân, cùng Tôn Ân vị này ngay lúc đó đạo môn đệ nhất nhân, nhất thời ngọc sáng lên, cũng sưng thế. Một Phật một đạo, Hai người cũng nhất định là bất thế đại địch. Thế nhưng mặc dù tôn ân công sâm tạo hóa cũng không làm gì được trúc pháp khánh. Có thể trở thành phật môn đệ nhất nhân, trúc pháp khánh tự nhiên có kỳ châu cường đại. Dựa theo tiền nhân ghi chép, trúc pháp khánh chắc là chết ở tuyệt đại kiếm thánh yến phi tay của chồng, lại thật không ngờ hôm nay vừa nặng hiện thế giữa đã người bị chết, thì như thế nào một lần nữa sống lại? Trừ phi hắn căn bản không chết. Không sai, ta không có chết, ngươi có đúng hay không rất thất vọng. Trúc pháp khánh cười to nói, lại có thể thật là hắn. Trúc pháp khánh tự thừa thân phận. Tự nhiên lại gây nên một phen doanh động. Thất vọng trái lại chưa nói tới, trương an thành chuyện tình truyền đến, hơn nữa tả trưởng môn nắm giữ những tình huống này, ta cũng đã đoán được là ngươi. Chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào từ yến phi tay của trong đào sinh? Nghe đồn trong, yến phi thế nhưng cắt mất đầu của ngươi lô. Vương Vũ đạo, Trúc Pháp Khánh sắc mặt của âm trầm xuống, cùng yến phi đánh một trận, là hắn vĩnh viễn không muốn đụng chạm mối ức. Chân chính mà nói, Trúc Pháp Khánh kỳ thực cũng không phải là người trong văn môn, hắn xuất thân là ma môn. Trúc Pháp Khánh thuộc về là một gã ma đầu, ma công thâm hậu. Phóng nhãn của Kim cũng hiếm có có thể cùng kỳ sánh vai người. Cơ duyên xảo hợp dưới, chúc Pháp Khánh thu được Quái Tăng Bất Giới Đại sư truyền thừa, tập được Bất Giới Đại sư thái Kim cương thừa, tự Toái Kim cương thừa trong lĩnh ngộ càng sâu một tầng võ học chí lý, tự nghĩ ra thập trụ đại thừa công. Thập trụ đại thừa công là chúc Pháp Khánh tụ tập phương Bắc Phật môn võ học đại thành làm tự nghĩ ra tuyệt kỹ, chuyên tấn công nhật tinh ánh trăng, thiên tính có thể khắc chế bất kỳ nội công tâm pháp nào, khiến người chống lại năng lực giảm bớt nhiều, căn bản không có sức đánh trả, ra chiêu vận may chàng từ bốn phương tám hướng hướng địch nhân để ép gấp gáp, lệnh đối thủ không chỉ ra đau đớn sự khó thở, ngay cả nghe nhìn năng lực cũng chịu ảnh hưởng. Lúc đó trong thiên hạ cũng không thiếu khuyết tao thủ, thế nhưng chúc pháp khánh thập trụ đại thừa công đại thành xuất quan, tùy tiện giết chết từ trước cùng hắn tương xứng thái ất giáo chủ giang lăng hư, mẹ gã trưởng hạ. Thái ất giáo chủ giang lang hư là một gã thiên nhân cấp đại tông sư khác, lại cơ hồ là bị chúc pháp khánh mổ sát, thập trụ đại thừa công uy lực có thể thấy được đốn. Chúc pháp khánh cường đại cũng không cận dừng lại ở này, chiến tích của hắn cũng không chỉ có giang lang hư một người. Tạ hiểu phong tổ tiên, phẩm danh kiếm tạ huyền cũng chính là thua ở Trúc pháp khánh tay của trong cái này hai chiến sau khi trúc pháp khánh chân chính trên đời giữa tạo địa vị của mình cũng bị tôn ân coi vì mình bình sinh kinh địch. bất quá tôn ân cũng một mực không có nắm chắc chiến thắng trúc pháp khánh, cho nên thẳng đến hoàng thiên vô cực trước khi cũng không có chân chính cùng trúc pháp khánh chính diện xung đột. mà khi tôn ân hoàng thiên đại pháp đại thành đặt tới hoàng thiên vô cực sau khi tiến phi lại ngang trời xuất thế, đồng thời đang cùng hắn đại chiến trong mở ra tiên môn, tôn ân tùy theo nghiền nát hư không, không thể đánh với trúc pháp khánh một trận. tiến phi tay của chồng nắm giữ mở ra tiên môn bí mật, trúc pháp khánh tự nhiên là mơ ước và phẫn. hai người bọn họ quyết chiến. Lúc đó, Trúc Pháp Khánh thập trụ đại thừa công đại thành, một thân ma công vang dội cổ kim, xa không ngay lúc đó Yến Phi có thể sánh bằng. Thậm chí, Trúc Pháp Khánh chỉ dùng một nửa thực lực, cũng đã khiến Yến Phi chiêu không chịu nổi. Trận chiến ấy, nếu không có Trúc Pháp Khánh ý tại bắt giữ Yến Phi, Yến Phi đã sớm phơi thây tại chỗ. Chương 776, không kiêng nghệ gì cả. Nhưng mà cái này thế gian, không có nếu như. Trúc Pháp Khánh, bại liền thua ở quá mức cường đại, cường đại đến căn bản không có đem ngay lúc đó Yến Phi để ở trong lòng. Giao đấu Yến Phi, Trúc Pháp Khánh chỉ vận dụng mình một nửa thực lực, bởi vì trúc pháp khánh muốn từ trên người Yến phi đạt được mở ra tiên môn bí mật, cho nên cố tay cố chân không thể toàn lực ra sức hiến phi, mà Yến phi cũng không có bất kỳ cố kỵ, lấy cố tình tính vô tâm trực tiếp tại địch cảnh trong lợi bản chém giết trúc pháp khánh. hiến phi ngay lúc đó thực lực đích thật là xa không kịp trúc pháp khánh, thế nhưng Yến phi được với thiên quan tâm nhân duyên tế hội thu được đăng kiếp lấy cực kỳ thượng thừa thái dương chân hỏa khắc chế thập trụ đại thừa công nhân cơ hội chém giết trúc pháp khánh. đương nhiên hiện tại xem ra cái này chém giết hơi nước không nhỏ. hiến phi ngay lúc đó thực lực. Ngay cả bạn tọa một nửa cũng không có, làm sao có thể chém giết ta. Trúc Pháp Khánh hừ lạnh một tiếng, "Đạo." Vương Vũ nhẹ nhàng cười, giống như vô ý đạo, có người nói trận chiến ấy sau khi Nhi Huệ Huy liền biến mất không thấy. Nghe được Nhi Huệ Huy ba chữ này, Trúc Pháp Khánh trong mắt hiện lên một đạo khắc cốt ghi xương sát ý. Nhi Huệ Huy là tôn ân sư Tôn Nữ Nhi, cũng là Trúc Pháp Khánh thế tử. Năm đó Trúc Pháp Khánh sáng lập Phật Di Lạc dạy, quét ngang phương Bắc, đem Tiền Tông tổ đỉnh Thiếu Lâm áp không ngóc đầu lên được, mà Ni Huệ Huy thì ngồi vững Phật Di Lặc dạy đứng thứ hai, thực lực cũng là bí hiểm, tại đại tông sư bên trong cũng hiếm gặp địch thủ. bất quá, trúc pháp khánh cùng yến phi đánh một trận sau khi ni huệ huy đã ở thế gian mất tích. như nàng như vậy ma nữ, là quyết định sẽ không tự tử. như vậy mà nói, nàng mất tích nguyên nhân cũng rất đáng giá thương thảo. lại liên tưởng đến trúc pháp khánh phá hủy nhiều như vậy cô gái chính tiết, vương vũ khỏe miệng hiện ra lướt một cái hiểu rõ vui vẻ. hắn biết đại khái trúc pháp khánh vì sao phải như thế. xem ra năm đó yến phi tuy rằng không có thể giết chết ngươi, thế nhưng cũng đích thật là cho ngươi tạo thành không thể lịch chuyển tương tổn, cho nên ngươi mới có thể không tiếp giá cao đem ni huệ huy hái. bộ trí tử sau đó mai danh nhận tích hơn trăm năm chỉ dám đang âm thầm lén lén sờ sờ đi sự hỏng nữ tử trinh tiết trúc pháp khánh ngươi là đội tu vui mừng vui thiện sao vương vũ cười lạnh nói cái gì vương vũ buổi nói chuyện ở đây giữa đưa tới hiên nhiên đại sóng chính là cái này cầu tặng. trời giết chính là cái này xuất sinh làm ra như vậy táng tận tiên lương chuyện tình từ vương vũ mà nói trong, trang giữa những thứ kia người bị hại cực kỳ gia thuộc đều nghe rõ trúc pháp khánh đó là đang âm thầm chủ đạo phá hủy những cô gái này trinh tiết người của trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng cuộn trào mấy liệt Chúc Pháp Khánh ngắm nhìn bốn phía, nặng nề hư lạnh một tiếng. Tại chúc pháp khánh há mồm trước mắt, Trương Tam Phong bỗng nhiên nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Trang giữa những người bình thường kia nhất thời ngã trái ngã phải, lại cũng vừa lúc tránh thoát một hồi sát kiếp. Nếu không có Trương Tam Phong đúng lúc động thủ, chúc pháp khánh kia một tiếng hư lạnh, là có thể để cho bọn họ đều chết nơi này. Dù vậy, Trương Tam Phong vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chúc pháp khánh quả nhiên là ma môn xuất thân, đi sự không kiêng nể gì cả, không có một chút ràng buộc. Ngươi không muốn những thứ này phế vật dân mạng, liền đưa bọn họ mau chóng đưa đi. Bằng không Bọn họ chính là còn muốn chạy, cũng không đi được. Trúc Pháp Khánh Điểm như nói, không chút nào người xuất ra từ bi chi ý. Vương Vũ ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhìn ra, Trúc Pháp Khánh trải qua sắp tới 200 năm tu dưỡng, đã thương thế phục hồi, thậm chí tiến hơn một bước. Hắn đích xác là có ở trước mặt mình đem những người bình thường này toàn bộ giết sạch thực lực. Chương 777, Cốt bằng. Đương Kim Thiên Hạ, nếu là đơn thuần lấy công lực mà nói, coi như là Trương Tam Phong, cũng chưa chắc là Trúc Pháp Khánh đối thủ. Một niệm điểm, Vương Vũ liền khiến Tả Lãnh thiện đem cái này người bị hại dẫn đi bọn họ cũng chỉ là vô tội bị thương tổn người, vương vũ cũng không hy vọng bọn họ chết nơi này. tuy rằng vương vũ có mục đích của chính mình, thế nhưng lúc này đây tới, vương vũ đích thật là dự định rút bọn hắn lấy lại công đạo. dù cho đối thủ là trúc pháp khánh, đại gia yên tâm, chấm hôm nay tới, tuyệt đối không phải là nhìn hung đồ quát tháo. vương vũ trịnh trọng nói, những người này lục tục tán đi, trang giữa mờ mờ ảo ảo giữa khôi phục rằng có chi cục. chỉ là trúc pháp khánh hai người cùng vương vũ nhất phương nhất định là đứng ở mặt đối lập, thế nhưng thiếu lâm tự một bên, đối với bọn hắn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình. Tương phản, rất nhiều tăng nhân trên mặt của, không che giấu chút nào lộ ra phản cảm vẻ. Chúc Pháp Khánh việc làm đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng. Phật môn cũng cần hàng yêu phục ma, Chúc Pháp Khánh sở tác sở vi, không hề nghi ngờ đó là yêu ma việc. Chỉ là, để cho bọn họ có chút thất vọng thậm chí xấu hổ là, đi qua 200 năm, Thiếu Lâm tự chẳng những không có hàng yêu phục ma, thậm chí còn cho Chúc Pháp Khánh cung cấp một cái ô dù. Nếu là không có Thiếu Lâm tự che chở, Chúc Pháp Khánh chưa chắc có thể khôi phục lại hiện tại loại trình độ này. Đương nhiên, đây đối với Thiếu Lâm tự chỗ tốt cũng là rõ ràng phía sau có như vậy một tôn cao thủ thiếu lâm tự vốn là thực lực cường đại càng thêm vững như bàn thạch bất quá lấy được đồng thời tất nhiên cũng muốn mất đi một vài thứ thiếu lâm coi trọng trúc pháp khánh võ công cũng liền tất nhiên muốn gánh chịu trúc pháp khánh khôi phục võ công cần trả giá cao so như bây giờ loại cục diện này thiếu lâm tự đã thiên phu sở chỉ có thể tưởng tượng sự tình hôm nay chuyển sau khi ra ngoài thiếu lâm danh vọng đem gặp thế nào đả kích cái này so huyền từ chuyện tình cũng không hoàng nhiều khiến kỳ thực ta rất kỳ quái trúc pháp khánh ngươi thuộc về là người trong ma môn. Di lạc giáo giáo lý càng cùng Thiếu Lâm tự không hợp nhau, tại 200 năm trước cũng là người đem Thiếu Lâm tự áp không ngóc đầu lên được. Vì sao hôm nay lại tuyển chọn cùng Thiếu Lâm hợp tác đây?" Vương Vũ hỏi. "Ta giáo lý, tại 200 năm trước cũng đã tuyên cáo thất bại, mà Thiếu Lâm tự lại truyền thừa nghìn năm, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Ta tránh ở Thiếu Lâm, chính là muốn học tập điểm ấy." Trúc Pháp Khánh cũng không có giấu giếm mình ý tưởng chân thật. Vương Vũ gật đầu. "Thuyết pháp này đích xác nói quá khứ của." Nói đến một người, Trúc Pháp Khánh mặc dù là ma môn xuất thân, Thế nhưng thành lập giáo phái cũng Phật giáo nhất mạnh, Di Lặc giáo. Mà Di Lặc giáo giáo lý càng làm cho người vô cùng kinh ngạc. Không phải là quá hoang đường, mà là quá tốt. Di Lặc giáo giáo lý, tuyên dương là hiệu giáo vô loại. Người trong thiên hạ người có thể tập võ, người người có thể tham thiền. Phải biết rằng, pháp không thể nhẹ truyền, trải qua cũng không có thể nhẹ truyền. Tại bên trong Thiếu Lâm tự, cũng không biết cất giấu bao nhiêu bản đơn lẻ kinh Phật, về phần Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, càng chỉ truyền cho nội môn đệ tử. Tục ra đệ tử cùng đệ tử bình thường có thể có được tu hành 72 tuyệt kỹ cơ hội đều là cực kỳ bẽ nhỏ. Không chỉ có là Thiếu Lâm, các môn các phái ai cũng đều là như vậy. Thế nhưng năm đó Trúc Pháp Khánh cũng không phải làm như vậy. Hắn mở rộng ra đạo Islam, rộng chiêu giao chúng, thiếu giáo vô loại, đối xử bình đẳng, cho mọi người tập võ cùng tham thiền cơ hội. Cũng bởi vậy, Di Lạc giáo tại 200 năm trước trở thành phương Bắc lớn nhất phản động thế lực. Bất luận một thân phẩm làm sao, làm như vậy, Vương Vũ vẫn có chút bội phục. Đương nhiên, làm như vậy cũng không thể làm. Di Lặc giáo cùng với Chúc pháp Khánh bản nhân hạ tràng, đều chứng minh rồi điều này. Hiệu giáo vô loại, thế nhưng Di Lặc giáo vốn là tốt xấu lẫn lộn, trong đó đủ cùng hung cực các người, bọn họ không có võ công, còn đều được hung làm ác. Nếu để cho bọn họ tập võ thành công, đối với thế gian nguy hại, chẳng phải là lớn vài lần. Vương Vũ đạo, cho nên ta để cho bọn họ tham thiền, lấy Phật pháp tới hiểu ra đạo lý. Trúc pháp Khánh đạo, Vương Vũ khỏe miệng kéo ra lướt một cái châm chọc dáng tươi cười. Đạo, sau đó thì sao? Trúc pháp Khánh trầm mặc. về sau, Di Lặc giáo bị triều đình tuyên bố là phản bội bị triều đình bao vây tiêu trừ chưa gượng dậy nổi bên trong giáo người đều chỉ tập võ không tham thiền quát tháo đấu tàn nhẫn di lặc giáo cùng với nói là phật giáo chẳng bằng nói là ma giáo thậm chí đi sự so với ma giáo còn muốn càng thêm chịu không nổi cái này cùng trúc pháp khánh bản ý hoàn toàn là đi ngược lại nói cho cùng ma môn lý niệm chịu mặc ra ảnh hưởng quá sâu mà xã hội này kỳ thực căn bản không tha cho người người bình đẳng khái niệm không có cái này cái hoàn cảnh lịch sử cũng còn không có phát triển đến cái mức kia mặc ra học thuyết đã định trước chỉ có thể là hoa trong gương chăng trong nước khó thể thực hiện Chúng nó thường thường có thể hấp dẫn tầng dưới chốt nhất đại chúng, nhưng là như thế này phát triển tiếp hậu quả, thường thường đều cùng mong chờ tuyệt nhiên tương phản. Tôn trọng Kiêm Yêu Phi công Mặc Gia, biến thành người người hô có Ma Môn, trong này diễn biến, cố nhiên là có người ở dẫn đạo, thế nhưng Mặc Gia tự thân lý niệm mới là nguyên nhân lớn nhất. Bọn họ là người đang nắm quyền làm không cho, thậm chí làm cho này phiến tiên địa làm không cho. Mặc Gia hảo tưởng thế giới, làm tôn trọng chế độ, cũng không chân thật tồn tại. Thậm chí Vĩnh Viễn cũng cũng không thể tồn tại. Trúc Phách Hạnh, vào phần sâu hơn, trung quy cũng là một cái Ma Môn đệ tử, cũng không chạy thoát Ma Môn hạn. Nói như vậy, ngươi bồi dưỡng lý thế dân, cũng là muốn trở lý thế dân thượng vị sau khi mượn lý đường, một lần nữa thực nghiệm suy nghĩ của ngươi." Vương Vũ hỏi. Trúc Pháp Khánh gật đầu, "Đạo, đáng tiếc, hết thảy đều bị lý kiến thành phá hủy." Vương Vũ trong đầu nhớ lại kiếp trước chính sử thượng lý thế dân vào chỗ sau đủ loại cử động, Phật gia cũng không có mò được nhiều lắm tiện nghi, ngược lại là đạo gia, lý thế dân rất là tôn sủng, lão tử thậm chí trở thành lý gia tổ tông. Coi như là không có lý kiến thành, ngươi cũng chưa chắc sẽ thành công. Dù sao, áp chủ lý thế dân, không ngừng có một mình ngươi." Vương Vũ ý có điều chỉ đạo. Phật môn trên thế giới này thực lực khác tầm thường hùng hậu. Vương Vũ không tin, đạo gia cũng chỉ có trương tam phong chống đỡ chẳng tử. Cái này không khoa học. Trúc Pháp Khánh nghe vậy, trong đầu hiện lên một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh của, thế nhưng lập tức đưa hắn từ trong đầu xóa đi. Bây giờ nói luận cái này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một vấn đề cuối cùng, Trúc Pháp Khánh, ngươi vì sao không tìm nơi nương tựa chấm? Vương Vũ kỳ quái nói. Trúc Pháp Khánh nghe vậy cười khổ nói, Vương Mãng băng hà, ngươi vào chỗ thời điểm, trong thiên hạ vốn cũng không có mấy người xem trọng ngươi. Hơn nữa, hiện tại xem ra co như là tìm nơi nương tựa ngươi thì như thế nào. Ngươi tuy rằng cũng xuất thân Ma môn, thế nhưng đối với Ma môn lý niệm, ngươi từ thuộc về là Miệt thị a. Vương Vũ không nói gì, Trúc Pháp Khánh nói không sai, đối với Ma môn lý niệm, Vương Vũ chưa từng có làm làm một lần sự. Trúc Pháp Khánh mặc dù tìm nơi nương tựa hắn, cũng không có phát huy chỗ trống. Năm đó Hoàng Thượng chân nhân đọc một lượt đạo tạng, nộ ra cửu âm chân kinh. Tiêu Dao tử đọc trang tử, nộ ra bắc minh thần công. Ta đem cửu âm chân kinh, trang tử, bắc minh thần công đều đọc một lượt một lần, cũng hơi có sở ngộ. Hôm nay liền thỉnh Phật Di Lặc đánh giá một chút. Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, sau lưng vương vũ, hiện ra một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nước biển đen nhánh, có một cái to lớn cá dụ đang trong đó. Sau một lát, cá lớn bổ sóng cắt sóng, lên như diều gặp gió, trên không trung hóa thành một con to lớn bằng điểu. Bác Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn giặm cũ. Hóa làm điểu, kỳ danh là bằng. Bằng chi bác, không biết kỳ mấy ngàn giặm cũ, giận mà bay, kỳ cánh như buông xuống thiên chi mây. Một đầu to lớn côn bằng pháp bộ dạng, dương cánh bay lượn, tự trên cao đáp xuống, lao thẳng tới trước Khánh. Chương 778 Nguyên Thần Chi Đạo. Trên cái thế giới này, có một loại người được gọi là thiên tài. Bọn họ cùng thường nhân bất động. đồng. đông dạng một bản đạo kinh, đến rồi người bình thường trong tay, có thể sẽ nghĩ tối nghĩa khó hiểu, mặc dù là trong giáo đường tiên sinh, khổ tu đạo sĩ, hiểu cái này thiên đạo kinh ý tứ, thế nhưng cho bọn hắn bản thân mà nói, cũng cũng không có ích lợi gì. Nhưng đã đến hoàng thường hoặc là tiêu giao tử người như thế tay của trong, bọn họ có thể từ đạo kinh trong, thấy tiên hiền trí tuệ, thậm chí thấy tiên hiền không thấy được đạo lý. Loại suy đã là như thế. Lộ đạo nội đạo Đây mới thật sự là ngộ đạo, đây mới thực sự là có tư cách tại võ đạo sử sách thượng lưu lại bản thân tên đại tông sư Vương Vũ Thiên Tư nói đến đã cũng coi là phi thường xuất sắc, thế nhưng cũng chưa chắc liền cùng thượng bực này đại tông sư. Thế nhưng Vương Vũ có so với bọn hắn nhiều hơn một cái thế giới kiến thức, có một loại khác tư duy phương thức. So với bọn họ, Vương Vũ tư duy càng thêm rộng lớn cùng không bị câu thúc, thậm chí là không bị cái này phiến thiên địa câu thúc. Đây cũng là người của thế giới này làm không kịp. Mà bây giờ loại này côn bằng biến hóa, đúng là Vương Vũ đang học trang tử sau khi đông nhiên sinh ra linh cảm. Chúc Pháp Khánh thập trụ đại thừa công đã luyện đến đỉnh phong, lại có hơn 200 năm ma công hộ thể, nếu muốn đánh bại chúc Pháp khánh, không thể nghi ngờ là người si nói ngậu. Vương Vũ mặc dù đối với bản thân luôn luôn rất có lòng tin, thế nhưng cũng không có tự đại đến loại trình độ này. Đối mặt chúc Pháp khánh, coi như là trương tam phòng, thắng bại tối đa cũng chính là 5 năm mở kết cục. Ma môn công pháp tham hiểu giết người, Phật môn công pháp tham hiểu luyện thể, mà chúc Pháp khánh, Phật ma hợp nhất, hai nhà này võ học đều đã luyện tới đỉnh phong. Coi như là Thạch Chi Hiên cùng chúc pháp khánh so sánh với, cũng muốn kém một bậc. Vương Vũ tự nhiên càng là xa xa không kịp, cho nên Vương Vũ căn bản không có dự định cùng Trúc Pháp Khánh cứng đối cứng. Chiêu này côn bằng biến hóa, cũng không phải Vương Vũ biến hóa. Lần trước võ Đang Sơn chi chiến, Trương Tam Phong biểu diễn Thái Cực pháp tướng, Mộ Dung Long Thành biểu diễn Phật Tổ pháp tướng, đều cho Vương Vũ mang đến ấn tượng thật sâu. Có cơ hội chính mắt thấy cái này nhóm cao thủ chi chiến, Vương Vũ nếu là nữa một điểm thu hoạch không có, có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Bất quá Vương Vũ côn bằng pháp bộ dạng cùng Trương Tam Phong, Mộ Dung Long Thành biểu hiện ra còn có điều khác biệt. Vương Vũ ở trong đó bám vào nguyên thần của mình. Võ học luyện đến cảnh giới nhất định, nguyên thần tự hiện. Theo Vương Vũ, nguyên thần là một loại cao hơn thịt thân mà có thể đơn độc tồn tại nào đó vật chất, kia là thông qua người tu hành tu luyện mà từ từ nắm giữ có thể khống chế hồn phách vật chất, cũng là nhân loại sinh mạng chân chính ý nghĩa cùng một cắt tinh hoa. Thế nhưng chỉ ít tại thế giới này, Vương Vũ cũng không có thấy qua tu luyện nguyên thần nhân. Hoặc là nói, nguyên thần là càng cao một tầng cảnh giới, thế giới này còn không có tiếp xúc được. Tiên môn phía sau thế giới mới là chân chính mở ra nguyên thần bắt đầu. Không được nghiền nát cấp bậc, có rất ít người có thể sớm tìm hiểu nguyên thần. Vương Vũ tinh tu tinh thần công pháp, một mực không có thả lỏng đối với phương diện này yêu cầu, cũng là bởi vì Vương Vũ cho rằng tinh thần tu luyện tới cực hạn, nguyên thần ký thác hư không, mới có thể chân tránh trường sinh lâu coi, thậm chí là bất tử bất diệt. Trong truyền thuyết thánh nhân, đã là như thế, mà cùng so sánh, thì thân tầm quan trọng thì nhỏ đi rất nhiều. Tại đủ loại truyền thuyết thần thoại trong, nguyên thần cũng một mực so thị thân càng trọng yếu hơn, cái này cũng không không có lựa thì sao có khói. Quỷ Hoa lão tổ thị thân bị diệt, thế nhưng chính là bởi vì nguyên thần bất diệt, cho nên mới bảo lưu lại một đường sinh cơ. Đây càng cho Vương Vũ chỉ rõ con đường tu luyện. Chương 779, phá toái kim cương. Thế nhưng biết về biết, nếu muốn tu luyện ra nguyên thần, cũng không có dễ dàng như vậy. Tôn Ân Hoàng Thiên đại pháp, rất có thể là thích hợp nhất tu luyện nguyên thần võ công. Thế nhưng môn công pháp này tại nào đó ý nghĩa thượng là một cái hố to. Tôn Ân thực lực cũng không kém gì vậy nghiền nát cao thủ cấp bậc, thậm chí tử có mà hơn. Thế nhưng đạt được Hoàng Thiên vô cực trạng thái Tôn Ân, lại căn bản không có chút nào phá toái hư không hy vọng. Còn nhất định phải mượn Yến Phi giúp đỡ khả năng nghiền nát Từ trước Vương Vũ cho rằng là Tôn Ân thực lực còn kém một bước không có đến, cũng không phải là chân chính nghiền nát cấp cao thủ. Thế nhưng hiện tại, theo Vương Vũ kiến thức tăng, Vương Vũ bắt đầu ý thức được sai lầm của mình. Cũng không phải là Tôn Ân không đủ mạnh, tương phản, hắn đã cường đến cực hạn. Nhưng là của hắn cường, là nghịch thiên cường. Chí dương vô cực trạng thái Tôn Ân, căn bản không có biện pháp nghiền nát. Đây là đã định trước, căn bản không cách nào đánh vỡ. Nguyên thần chia làm âm thần cùng dương thần, đã tu luyện ra dương thần Tôn Ân, tới một mức độ nào đó, bản thân cầm giữ bản thân. Cái này phiến thiên địa, không cho phép xuất hiện loại chuyện này. Vượt lên đầu nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước chính là người điên, đã định trước sẽ bị thời đại làm vứt bỏ. Tôn ân đó là dành trước nhiều lắm, mà Vương Vũ hiện tại đã ở đi đường này. Vương Vũ hoài nghi, Bát Sư Ba cũng giống vậy. Biến Thiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp, tu luyện tới sau cùng, sản sinh nguyên thần, cơ hội là không nghi ngờ chút nào. Cho nên Bát Sư Ba cũng đã định trước không cách nào phá toái hư không, mặc dù hắn cũng đồng thời tu luyện mật tông rèn thể công pháp, thì thân so với vậy đại tông sư cũng không kém chút nào. Bát Sư Ba nếu muốn nát, chỉ phá toái kim cương một đường. Bung tha thì thân, nguyên thần xuyên qua hư không, tiến nhập thế giới kia. Trên thực tế, tại phá toái hư không thế giới, bát sư ba đã là như thế. Mà tôn ân, tại nào đó ý nghĩa thượng cũng là như vậy. Tôn ân thì thân, căn bản không khả năng xuyên qua tiên môn. tiên môn năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền xé rách tôn ân thì thân. Hắn cũng là nguyên thần thông qua tiên môn. Phương thức này, xưng là phá toái kim cương, cùng truyền thống phá toái hư không có điều khác nhau. đương thời đại tông sư cũng có hiểu biết trong truyền thuyết hoàng đế sư phụ tôn quảng thành tử tuy rằng hắn sáng chế ra trường sinh quyết thế nhưng cũng là đi phá toái kim cương lộ số hơn nữa còn là tại chiến thần điện phá toái kim cương thân thể đến nay bất hủ không hư truyền ứng đã từng có cơ duyên tiến nhập chiến thần điện cho nên đem chuyện này truyền tới truyền ứng không có lý do gì nói dối bất quá tại đại đa số đại tông sư lòng của mục đích ở giữa phá toái kim cương so với phá toái hư không muốn thấp một tầng dù sao chân chính phá toái hư không là thị thân cùng nguyên thần cùng nhau xuyên qua tức liền đi một cái thế giới khác vẫn như cũ có thể vô hạn cường hóa bản thân mà chỉ có nguyên thần xuyên qua mà nói, đến rồi loại trình độ đó, phụ thể sống lại trái lại cũng không chắc trở, nhưng là từ đầu tới lên, làm sao khổ tới thai. bọn họ có lựa chọn, tự nhiên sẽ tuyển chọn phá toái hư không. càng không cần phải nói, trên thế giới này, tu luyện nguyên thần phương pháp trên đời khó tìm. Tôn Ân Hoàng Thiên Đại Pháp, từ Tôn Ân nghiền nát sau khi cũng đã thất truyền. Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, tại bát sư ba tay của trong. đương thời trong, có thể từ bát sư ba trong tay cướp được này môn kỳ công, chỉ sợ còn không có sinh ra. Đối mặt loại tình huống này, làm từng bước tu luyện. Thẳng đến phá toái hư không, là đúng với đại đa số đại tông sư mà nói, lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là thiên địa cho sự lựa chọn của bọn họ. Bất quá có vừa được tất có vừa mất. Tại đại tông sư cảnh giới liền tu luyện ra nguyên thần, chiến lực nhất định sẽ so với vậy đại tông sư cao hơn rất nhiều. Tôn ân như thế, bát sư ba như thế, Vương Vũ cũng như thế. Chương 780, mở treo Vương Vũ. Thế gian vật vật đều bảo trì một loại cân bằng. Giữa thiên địa cũng bảo trì một loại cân bằng. Phá toái kim cương tới một mức độ nào đó, đúng là không kiểm phá toái hư không thế nhưng phá toái kim cương trước đại tông sư, nhưng có thể vô hạn cường hóa bản thân. Tôn Ân tại Hoàng Thiên vô cực trạng thái, Bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đại thành, thực lực của bọn họ, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là đứng ở top cùng nhất. Tính là Yến Phi đích thân tới, hắn không làm gì được Tôn Ân. Coi như là truyền ứng tái hiện, hắn tối đa chỉ có thể cùng Bát sư ba chiến thành bình thủ. Về phần quảng thành tử, thì càng không cần nói nhiều. Tam hoàng ngũ đế truyền thuyết truyền lưu đến nay, mà quảng thành tử cũng đế sư. Cùng bây giờ quốc sư bất động, quảng thành tử đế sư thân phận tôn sư quý, là chân chánh dưới một người vạn người bên trên, không ai sẽ hoài nghi quảng thành tử thực lực. Vương vũ hiện tại kỳ thực tới một mức độ nào đó, liền đi lên con đường này. phá thoái hư không, kia quá xa vời. Hơn nữa, thế giới này, Vương vũ còn có quá nhiều lo lắng. hắn không vội mà nghiền nát. một cái thế giới khác, cũng chưa chắc thì có trong tưởng tượng mỹ hảo. tôn ân luyện thành hoàng thiên vô cực, hắn thậm chí cũng đã có thể làm được tại trong cuộc sống luân hồi chuyển thế. Vương vũ tiếp tục tu luyện tiếp, cũng giống vậy có thể làm được. trình độ nào đó, đây cũng là một loại bất tử bất diệt. về phần Vương vũ, vì sao có thể tu luyện nguyên thần? Đây cũng là cơ duyên thêm thực lực. Vương Vũ cho tới nay cũng không có thả lòng qua đối tinh thần rèn luyện. Đương thời trong cũng chỉ có bát sư ba có thể tại tinh thần một đạo thượng cùng Vương Vũ so sánh với nghĩ. Mà khi Vương Vũ tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi Hoàng đế nội kinh hiệu quả đã hơi lộ ra gần gà, thậm chí còn không bằng vòng tỉnh thiên thư cho Vương Vũ mang tới để thăng rõ ràng. Làm Hoàng đế nội kinh đã không thể cấp Vương Vũ công lực mang đến bao nhiêu để thăng thời điểm, tại một lần cùng loan loan song. Thu trong Vương Vũ chọn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, tinh thần của mình tựa hồ tại chậm rãi tăng trưởng. Tuy rằng kiểu âm chân kinh cùng Thiên Ma sách trong đều ẩn chứa đến không ít tinh thần bí pháp, thế nhưng cái này hai môn thiên công bảo điện, chung quy không phải là chuyên tấn công tinh thần bảo điện, tại tinh thần một đạo thượng, xa xa không kịp biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp. Thế nhưng Vương Vũ tinh thần lực lại tiến bộ bay nhanh, thậm chí đã có thể lay động tuyệt vô thần bực này thiên nhân cấp bậc cường giả. Đây vốn là chuyện tuyệt không có thể, loại này để thăng, khó tránh cũng quá mức đi tiên. Vương Vũ mới bay lớn. Bát sư ba đồng dạng là kỳ tại ngút trời, làm đến bước này thời điểm, cũng đã bao lớn. Vương Vũ không phủ nhận bản thân là một thiên tài nhưng là thiên tài cũng phân là đẳng cấp. Bát sư ba tuyệt đối là cùng vương vũ đồng nhất cấp bậc thậm chí là càng cao một tầng thiên tài. Bát sư ba đều không thể làm được sự tình, vương vũ dựa vào cái gì là có thể làm được. Cái này không khoa học, hiển nhiên, vương vũ tại vô ý trong lúc đó mở một cái treo, phi thường to lớn treo, mà cái này treo chỉ có thể là hoàng đế nội kinh. Cái này từ xuyên qua chi thủy liền cho vương vũ mang đến vô hạn ngạc nhiên bàn tay vàng kỳ thực cũng không có như cùng vương vũ tưởng tượng như vậy từ từ mất đi tác dụng. Tại vương vũ đột phá đại tông sư sau khi hoàng đế nội kinh hiệu quả. Tại Vương Vũ không có phát giác dưới tình huống, là Vương Vũ tăng lên không ít tinh thần lực, thẳng đến sản sinh nguyên thần. Liên tưởng đến Quảng Thành Tử đã từng là hoàng đế sư phụ phó, hắn đi đó là phá toái kim cương con đường, hoàng đế đối với lần này có hiểu biết, cũng là chuyện rất bình thường. Vương Vũ vẫn cho rằng hoàng đế nội kinh là một môn siêu việt tiên công bạo điện thần công, hôm nay chỉ là càng thêm khiến Vương Vũ xác nhận cái quan điểm này. Chương 781: Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Đối mặt trúc pháp khánh bực này cấp bậc cao thủ, Vương Vũ tự nhiên vô luận là kinh nghiệm chiến đấu còn là tu vi cũng không cùng đối phương muốn cùng trúc pháp khánh đánh một trận chỉ có thể lập khác lối tắt cho nên vương vũ lựa chọn thí nghiệm bản thân vẫn không được chính nguyên thần cử biến đây là vương vũ tự mình tìm tòi ra được một loại nguyên thần biến hóa phương pháp kết hợp tự thân võ đạo ý chí tại giữa thiên địa hình thành võ đạo pháp tướng công kích địch nhân tuy rằng vương vũ sử dụng là nguyên thần thế nhưng nếu như thương tổn tới đối phương cho đối phương tạo thành thương tổn cũng thật thật tại tại đương nhiên loại này võ công cũng có tế đoan cùng vương vũ chiến thắng tuyệt vô thần một dạng này môn nguyên thần cử biến nếu cường điệu chính là nguyên thần đối thị thân tự nhiên mà vậy liền buông lòng yêu cầu Lúc này, Vương Vũ tự thân thị xử tại phòng ngự cực yếu dưới tình huống, nếu có người công kích Vương Vũ thì thân sẽ cho Vương Vũ mang đến không thể tưởng tượng tương tổn. Dễ địa mà chỗ, Vương Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra chọn lựa như vậy. Thế nhưng hôm nay lại phi thường thích hợp. Có Trương Tam Phong ở bên xem chiến, có Thanh Long hội mấy đại đường chủ nhìn chằm chằm, không người nào dám ra tay với Vương Vũ, cũng không có người có thể đột phá bọn họ, ra tay với Vương Vũ. Cho nên Vương Vũ không hề cố kỵ, có thể bung tay đánh một trận, vừa lúc thí nghiệm bản thân vẫn không được chín nguyên thần cự biến về phần có thể hay không thất bại, Vương Vũ cũng không thèm để ý. Hôm nay hắn và trúc pháp khánh trong lúc đó, phân là sinh tử, mà không phải thắng bại. Vương Vũ một cách tự tin, người chết kia người, nhất định là trúc pháp khánh. Nguyên thần, ngươi đi rồi. Ngươi ở tại tràng, cũng không thiếu khuyết nhãn lực cao minh người. Có thể, làm lúc ban đầu côn bằng pháp tương xuất hiện thời điểm, còn có người không có làm rõ ràng chẳng huống. Thế nhưng làm côn bằng túi người xuống, chụp vào trúc pháp khánh thời điểm, bất kể là trúc pháp khánh còn là trương tam phong, đều phát hiện thật bộ dạng. Vương Vũ lại có thể vận dụng nguyên thần Trương Tam Phong cùng Chúc Pháp Khánh tự nhiên kết sợ, nguyên thần cùng thịt thân bất động, thịt người bị tổn hại, thế gian còn nhiều mà linh đan diệu dược, mà nguyên thần nếu là bị hao tổn, thế gian không thuốc có thể trị bệnh. Bất quá mặc dù Chúc Pháp Khánh cùng Trương Tam Phong công xâm tạo hóa cũng quyết định nghị không ra, thế gian vẫn tồn tại hoàng đế nội kinh loại này lịch thiên thần công. Đối với những người khác mà nói, nguyên thần là một cái cấm kỵ, đều phải cẩn thận che chở. Đối với Vương Vũ mà nói, cái này nhưng chỉ là một loại thủ đoạn, chỉ phải tiếp tục tu luyện tiếp, Vương Vũ nguyên thần liền sẽ không ngừng lớn mạnh, coi như là nhất thời bị thương nhẹ. Đối với Vương Vũ mà nói, cũng không coi vào đâu. Thấy Vương Vũ bất vi sở động, Trúc Pháp Khánh trong mắt lóe lên lướt một cái tàn tốc. Thật coi hắn là không có gì kiến thức hương ba lão. coi như là Tôn Ân, cũng không dám coi thường cho hắn. Vương Vũ điểm ấy nguyên thần chi lực, so với Hoàng Thiên vô cực dưới trạng thái Tôn Ân, còn kém xa lắm. Tất cả mọi người đã thối lui, đem chiến trường lưu cho Vương Vũ cùng Trúc Pháp Khánh. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này tại 200 năm trước cũng đã ngang dọc vô địch nhân vật, biết dùng biện pháp gì tới đón hạ Vương Vũ một chiêu này. Trúc Pháp Khánh không để cho bọn họ thất vọng. Sau lưng Trúc Pháp Khánh từ từ dâng lên một tòa phật tượng, không, không phải là phật tượng, phải nói, đó là một tôn phật tổ, như lai phật tổ. Cái này tôn kim sắc đại Phật đứng sừng sững sau lưng chúc pháp cánh, tản mát ra bức người ánh sáng màu vàng. Côn bằng tự thượng tấn công xuống, to lớn hai cánh che khuất bầu trời, thiên địa thất sắc, một mảnh đen nhánh. Mà cái này tôn kim sắc đại Phật thì chiếu sáng hư không, mặc dù là côn bằng hai cánh, cũng ngăn cản không được hắn tản mát ra ánh sáng màu vàng. Vô lượng quang, vô lượng thọ, tại vô tận trong ánh sáng, cái này tôn đại Phật một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong hai của mọi người đều nghe được một trận nổ vang chi âm, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chương 782, Thiên Long bắt bộ. Thấy cái này Tôn Kim sắc đại Phật, Vương Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bất quá, mặc dù là Phật tổ pháp tướng có thể làm sao? Vương Vũ thi triển, cũng không phải là kim sĩ đại bằng, mà là côn bằng. Coi như là Như Lai thân chí, cũng chưa chắc chính là côn bằng đối thủ. Kim sắc đại Phật ở trên hư không ngay cả đạp bảy bước, mục đích cố thượng trong mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, bắn thẳng đến côn bằng côn bằng dương cánh, cuốn phong nhân lại. Tu vi không được đại tông sư người của, mặc dù cách xa nhau mấy chặng xa, cũng khó mà đặt chân, có thể thấy được lúc này trúc pháp cánh bị bực nào công kích. Kim sắc đại phật cùng côn bằng đánh nhau, kim quang ngang dọc, kinh khủng vô biên. Thế nhưng vương vũ côn bằng pháp bộ dạng nhưng cũng mạnh mẽ dị thường, côn bằng cực nhanh dưới, vạn pháp bất xâm, hoặc là nói, hết thảy công kích cũng không thể bắn trúng côn bằng. Bởi vì côn bằng tốc độ thật sự là quá nhanh, không có thấy tận mắt đã đến trận chiến đấu này người của, vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, lấy côn bằng to lớn như vậy hình thể là thế nào bảo trì loại này tự nhanh. Đại Phật thủ đoạn cao siêu, Phật pháp vô biên. Trên bầu trời phản âm chặt trận, hư không sinh liên. Theo chiến đấu duy trì liên tục, tại đại Phật phía sau, từ từ xuất hiện một cái vô biên Phật quốc. Phật quốc bên trong có 800 la hán, 3000 Phật tổ, năm đại Bồ Tát, đều đối kỳ túi đầu cùng bái. Đại Phật sức chiến đấu càng thêm rất mạnh, Phật quốc bên trong, giống như cho hắn truyền tống một loại lực lượng vô hình, khiến bốn là cường đại đại Phật, nâng cao một bước. Lấy quân bằng tự nhanh, thậm chí cũng có chút không có thể ngăn cản đại Phật công kích. Lấy lực một người, chống lại vô biên Phật quốc tốn sức là tất nhiên. Đại Phật càng đánh càng mạnh, một khắc đồng hồ sau khi, Đại Phật thấy lâu công không được, hai tay ở trên hư không kết ấn, đạp huyền diệu bất tiến, ở trên hư không trong ngay cả đi tám bước. Mỗi một lần Đại Phật lối ra, hư không cũng bắt đầu chấn động, làm Đại Phật tám chạy bộ hết, tựa hồ tạo thành một cái dạng buồng không gian, côn bằng hình thể đang không ngừng thu nhỏ lại, tốc độ đã ở từ từ giảm xuống. Trúc pháp khánh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn mặc dù không có tu luyện ra nguyên thần, thế nhưng hắn là cố ý như vậy. Dù vậy, tinh thần lực của hắn đã ở đương thời trong cầm cờ đi trước, hư không tạo hóa hắn là làm không được. thế nhưng tinh thần lực biến nào, phương diện này, hắn không thấy được so với vương vũ kém. dù sao, làm tôn ân đại địch, trúc pháp khánh đã từng không chỉ một lần suy tư qua, nên như thế nào đối phó tôn ân, lại thật không ngờ, thủy trung vô duyên cùng tôn ân đánh một trận, hôm nay lại trước dùng ở tại vương vũ trên tay của, vương vũ sắc mặt hơi tái nhợt, trúc pháp khánh thực lực, đích thật là ngoài dự liệu của hắn. thế nhưng sau một lát, vương vũ trong mắt liền lộ ra không ức chế được sắc mặt vui mừng, bởi vì tại đại phật tám chỗ đặt chân chi địa, trong hư không đột nhiên xuất hiện tám đầu cự long, thiên long bắt bộ vừa mới đại Phật làm đạo đó là Thiên Long bát bộ. Tám đi ra khỏi, Thiên Long hiện. Đây đúng là Phật tổ thủ đoạn. Long, loại này trong truyền thuyết sinh vật cũng muốn thần phục với Phật tổ, là Phật tổ hàng yêu trừ ma. Thấy Kim sắc Đại Phật xuất hiện sau khi Thiếu Lâm tự chúng tăng sắc mặt cũng đã phi thường ngạc nhiên. Làm tám điều Thiên Long xuất hiện thời điểm, bọn họ đã trong gió lang rối loạn. Chúc pháp khánh sở tác sở vi, tại Thiếu Lâm tự đại đa số người trong mắt đều là tà ma ngoại đạo. Thế nhưng hắn đối với Phật lý giải, hiển nhiên vượt qua Thiếu Lâm tự bất cứ người nào, cũng vượt qua đương thời bất cứ người nào. Phật môn đệ nhất nhân, chúc pháp khánh hoàn toàn xứng đáng. Vương Vũ lại mừng rỡ như điên. Chúc pháp khánh ngươi cường thịnh trở lại, đối côn bằng cũng là không ăn ý. Côn bằng, thượng cổ thần thú, lấy long là ăn. Chương 783, Phật tổ đâm máu. Tám đầu thiên long cùng côn bằng trong lúc đó chiến đấu kết quả, là đã định trước, cũng là tất nhiên. Chúc pháp khánh cho rằng triệu hồi ra tám đầu thiên long tới, là có thể nhất cử chiến thắng, điều này thật sự là thật không thể giải thích côn bằng loại này thần thú. Côn bằng, đúng là long thiên địch. Thậm chí so với côn bằng vị cấp thấp hơn nhất đẳng kim sĩ đại bằng, đối mặt thiên long cũng có tiên thiên tính như thế. Cầm Thiên Long đi đối phó côn bằng, chỉ do là tự chịu diệt vong. Làm côn bằng đem 8 đầu tiên long toàn bộ nuốt vào trong bụng thời điểm, không chỉ là mọi người xem cuộc chiến theo bản năng nuốt một bãi nước miếng, coi như là trúc pháp cánh, cũng có chút thất thố. Hắn đích xác là thật không ngờ loại kết quả này. Hiện tại, ngược lại thì lệnh côn bằng đại chiếm thượng phong. Làm côn bằng nuốt trưởng 8 điều thiên long sau khi, tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng trào, so với vừa mới, lại cường đại hơn thêm vài phần. Côn bằng tàn sát bữa bãi, đại Phật kế tiếp bại lui. Chiếm được tiến bộ côn bằng, thực lực chợt tăng Đại Phật trong lúc nhất thời có chút khiêng không được, cũng may, hắn không là một người đang chiến đấu. Phật quốc bên trong không ngừng có vô biên Phật lực chào hướng đại Phật. Phật quốc bất diệt, tín ngưỡng không thôi, đại Phật liền thủy chung đứng ở thế. Vương Vũ cũng nhìn thấu điểm ấy, Côn Bằng lần nữa thi triển cấp tốc, đáp xuống hai quả lời chảo mang theo xé rách thiên không như thế, đột nhiên hàng lầm tại Phật quốc bên trên. Làm đại Phật còn không có phản ứng tới được thời điểm, Côn Bằng cố sức một xé, Phật quốc tứ phân ngũ liệt. La hán rơi lệ, Phật tổ đâm máu, Bồ Tát ngã xuống. Một kích chi uy, quả là với này Nghiên xúc giáng ngươi. Đại Phật lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, thanh chấn khắp nơi. Cùng lúc đó, Đại Phật một trưởng nén giận đánh ra, uy lực vô biên, mang theo vạn đạo kim quang, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng côn bằng vào đầu đánh xuống. Như lai diệt ma, vương vũ con ngươi hơi co lại, lại là như lai thần trưởng. Xem ra mộ dung long thành cùng trúc pháp khánh quả thật có làm giao lưu, thậm chí ngay cả mộ dung long thành bực này áp đáy hòm công phu đều học xong. Võ Đang sơn đánh một trận, mộ dung long thành lấy như lai thần trưởng quyết đấu trường tam phong thái cửa đồ. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng là lại không tổn hao gì cái này một môn võ công mỹ lực. Giờ khắc này ở đại Phật tay của trong sử xuất, tựa hồ cường đại hơn. Bất quá đối mặt uy lực này vô biên một trường, côn bằng cũng không có tránh, mà là hai con lợi trảo lần nữa cố sức, hoàn toàn đem đại Phật Phật quốc hủy diệt. Cùng lúc đó, kim sắc đại thủ đánh trúng côn bằng, nhưng là bởi vì Phật quốc bị hao tổn, một kích này uy lực so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều. Vương Vũ sắc mặt hơi tái nhợt, côn bằng cánh chim phi lạc, trên người hiện ra vết máu. Thế nhưng cái này ngược lại thì càng thêm khơi dậy côn bằng hung sát chi khí. Giá thú bị thương, mới là kinh khủng nhất. Côn bằng lần nữa rung động hai cánh, sau một khắc, liền xuất hiện ở đại phật trước người của côn bằng cánh bay ngang mà qua. Một kích này nếu là trúng tuyển, đại phật lập tức sẽ gặp như hắn phật quốc vậy tứ phân ngũ liệt. Thời khắc mấu chốt, đại phật tay phải giơ lên, tại đại phật trước người của hư không ở giữa, đột ngột xuất hiện năm ngọn núi lớn hóa chỉ thành sơn ngũ chỉ sơn vương vũ hừ lạnh một tiếng ngũ chỉ sơn chấn áp hầu tử nếu muốn chấn áp côn bằng kém không phải là một điểm nửa điểm. Quả nhiên to lớn côn bằng cánh cắt ngang mà qua ngũ chỉ sơn tốc đứt từng khúc đứt ra. Đại Phật bên ngoài thân, kim quang ảm đạm, bị tổn thương nghiêm trọng. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Côn Bằng mở rộng miệng to như chậu máu, đem đại Phật một ngụm nuốt vào. Đại Phật cao tới 10 trượng, vốn là một cái vô biên cự nhân, thế nhưng tại Côn Bằng trước mặt, nhưng cũng là bé nhỏ không đáng kể, rất dễ dàng đã bị Côn Bằng nuốt xuống. Chương 784: Như Lai đã chết gì lạc đương lập. Côn Bằng một ngụm nuốt vào đại Phật, nhìn như đại hoạch toàn thắng, thế nhưng Vương Vũ trên mặt của nhưng không có một tia vẻ cao hứng, trái lại trong lòng căng thẳng. Phá hủy. Vừa mới quá trình chiến đấu động tác mau lẹ, thật sự là tiến hành quá nhanh, nhanh đến Vương Vũ chỉ dựa vào bản năng, đều chưa kịp tự hỏi tại sao có thể nuốt Trường Đại Phật. Dưới tình huống bình thường, điểm này Vương Vũ là nhất định sẽ chú ý. Nhưng là mới vừa Vương Vũ lại sơ sót. Kiếp trước Vương Vũ nhìn các loại truyền thuyết thần thoại, nhất là Tây Du, phàm là loạn ăn cái gì yêu quái, không có một kết cục tốt. Tôn ngộ không dựa vào một chiêu này, không biết khiến nhiều ít đại yêu sống không bằng chết. Nếu là vẹn vẹn như vậy cũng thì thôi, những thứ kia yêu quái, dù sao vẫn không thể cùng côn bằng so sánh với chân chính khiến Vương Vũ kiên kỵ, là cái khác truyền thuyết thần thoại. Tự kia hỗn độn tiến hành cùng lúc, thiên khai với tử, địa ích với xấu, nhân sinh với giận, thiên địa nữa giao hợp, vạn vật tất cả đều sinh. Vạn vật có tẩu thú phi cẩm, tẩu thú lấy kỳ lần trở nên trường, phi cầm lấy vượng hoàng trở nên trường. Kia vượng hoàng lại được giao hợp chi khí, dục sinh khổng tước, đại bằng. Khổng tước xuất thế thời điểm nhất ác, có thể ăn thịt người. 45 dặm đường đem người một ngụm hút chi. Như Lai Phật tổ tại đỉnh tuyết sơn thượng, tu thành trượng 6 kim thân, cũng bị khổng hút xuống bụng đi. Như Lai Phật tổ muốn từ hắn cửa phụ ra, sợ ô chân thân, ngay sau đó Như Lai Phật tổ sẽ ra khổng lưng. Xài bước Linh Sơn, muốn thương khổng tức tính mệnh, lại bị chư Phật khuyên bảo, thương khổng tức như thương hắn mẫu, vì vậy Lưu khổng tức tại Linh Sơn hội họp, phong khổng tức làm Phật mẫu khổng tức đại minh vương Bồ Tát. Vết xe đổ, Vương Vũ lại nhất thời khinh thường. Khổng tức tuy rằng như trước không kịp côn bằng, thế nhưng kém lại cũng không lớn, là tối trọng yếu là, như đại Phật loại vật này, y đòi có thể tiêu hóa. Phóng loại vật này tại trong bụng, có khả năng sẽ ra chuyện gì tới? Không cách nào tưởng tượng. Trúc pháp khánh khoẻ miệng câu dẫn ra lượt một cái dáng tươi cười. Vừa mới hắn tự cho là được lợi, kết quả lại trái lại cho Vương Vũ làm giá ý, ý y khiến côn bằng đại chiếm thừa phong, mà bây giờ vương vũ nhìn như đại hoạch toàn thắng, côn bằng nuốt chửng đại phật, thế nhưng quyền chủ động cũng nắm giữ ở trong tay của mình. ngươi có đúng hay không cho rằng thắng chắc? trúc pháp khánh cười híp mắt hỏi. vương vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. trúc pháp khánh lơ đễn, chỉ là lo lắng nói, như lai đã chết, di lạc đương lập. nghe được câu này, vương vũ sắc mặt của trở biến. phật như lai cùng di lạc phật đều là phật giáo hai vị phật tổ, tại phật giáo nội bộ đều có hết sức quan trọng địa vị. thu về, như lai phật tổ, di lạc phật tổ cùng nhân đang phật tổ nhưng thật ra là đồng nhất địa vị. Tại Phật giáo nội, nhân đăng Phật tổ được xưng là quá khứ Phật, như lai Phật tổ được xưng là hiện tại Phật, di lạc Phật tổ được xưng là tương lai Phật. Ba người bọn hắn Phật tổ, toàn bộ đều là Phật giáo người lãnh đạo tối cao, chỉ là có trước có sau mà thôi. Nhân đăng Phật tổ tham nhất, hắn được phong là quá khứ Phật. Quá khứ Phật ý tứ chính là, tại quá khứ trong thời gian, hắn là Phật giáo người lãnh đạo tối cao. Tuy rằng trên thực tế, hắn cho tới bây giờ sẽ không có lãnh đạo qua Phật giáo. Như lai Phật tổ được xưng là hiện tại Phật, danh như ý nghĩa, đó là hiện giữ Phật giáo đệ nhất người lãnh đạo. Tất cả Phật tổ, Bồ Tát, La Hán đều đứng hàng như Lai Phật tổ dưới, nghe theo như Lai Phật tổ điều khiển. Mà Di là Phật, được xưng là tương lai Phật, thuộc về đó là Như Lai Phật tổ người nối nghiệp. Cho Như Lai Phật tổ sau khi chết, Di Lặc liền có thể tiếp ban. Thế nhưng Di Lặc Phật kỳ thực cũng rất bí thúc, bởi vì Như Lai Phật tổ làm sao có thể chết đây? Hắn là một cái người thừa kế không giả, thế nhưng vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một cái người thừa kế mà thôi. Chương 785: Ly Kinh phản đạo. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, Di Lặc Phật là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chức vụ Phật tổ vị thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Vũ vừa mới giúp hắn một tay, đem như Lai Phật Tổ một ngụm nuốt. Trúc Pháp Khánh bản thân, tên hiệu đó là Đại Di Lặc Phật, bởi vậy xem chi, dạ tâm của hắn cũng chưa bao giờ chỉ là Nhất Thống Phật môn mà thôi. Trúc Pháp Khánh muốn, là thay đổi triều đại, khiến Di Lặc sưng tôn. Mà hắn quan tưởng Phật Tổ, lại tại sao có thể là như Lai Phật Tổ? Đây tuyệt đối không phải là Trúc Pháp Khánh nội tâm ý tưởng chân thật nhất, Di Lặc Phật mới là Chúc Pháp Khánh bổ tướng. Hết thể đều tại Trúc Pháp Khánh tính toán ở giữa, hắn muốn, đó là mượn Vương Vũ tay của, giết như Lai Phật Tổ. Tuy rằng cái này chỉ là hư ảo, thế nhưng làm chúc pháp khánh thực lực mạnh đến rồi trình độ nhất định, hư ảo, chưa chắc thì không thể hóa thành chân thật. Gừng còn là lão cây, chúc pháp khánh tại 200 năm trước cũng đã tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Một thân vô luận là tâm kế còn là võ công, đều sớm đã thành đạt tới thế gian tuyệt đỉnh, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bại vào Vương Vũ chi thủ? Vương Vũ mới tu luyện mấy năm, ngay chúc pháp khánh nói ra như lai đã chết, di lạc đương lập, Vương Vũ biến sắc thời điểm, ở trên hư không ở giữa, côn bằng đen nhánh kia như mực thân thể, cũng bắt đầu tản mát ra kỳ quang lúc này mọi người cũng đều nhìn thấu không thích hợp vừa mới đại hoạch toàn thắng côn bằng tựa hồ gặp phải phiên phái còn là đại phiên phái kim quang kia rõ ràng đó là vừa mới đại phật kim quang hắn còn chưa chết hơn nữa gần muốn đi ra quả nhiên đang lúc mọi người đầu góc ở giữa vừa hiện ra cái ý nghĩ này thời điểm côn bằng ở chính giữa gào thét một tiếng thân thể to lớn phanh một tiếng trên không trung muốn nổ tung lên kinh khí tràn lan cuồn cuộn mặc dù từ trên cao tới đất mặt đã phi thường suy yếu lại có tam phòng đám người che ở những người còn lại thế nhưng rất nhiều người còn là cảm nhận được run rẩy Đây là Thiên Uy. Mà ở nguyên lai like côn bằng vị trí thì xuất hiện một tôn kim sắc đại Phật. Vậy kim long lánh, phản âm trận trận, hư không sinh liên, thế nhưng khiến mọi người kinh ngạc là, cái này cũng không phải mới vừa kia tôn đại Phật. Mới vừa đại tôn đại Phật, chỉ thiên hòa địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mà bây giờ cái này lại Phật, cười miệng thường mở, tràn ngược lộ. Sữa, dáng người to mọng, đúng là Di Lặc Phật hình tượng. Như Lai đã chết, Di Lặc đương lập. Mọi người xem cuộc chiến, trong đầu hiện ra vừa mới trúc pháp khánh theo như lời nói, cũng không khỏi ngược hết một hơi khí lạnh. Trúc pháp khánh thật sự là quá kinh khủng. Từ đầu đến cuối, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ly Kinh phản đạo. Thấy trên bầu trời Di Lặc Phật, Đại Bi Thiền sư sắc mặt người sắc, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Trong miệng không được tái diễn Ly Kinh phản đạo. Đương nhiên là Ly Kinh phản đạo. Ý đồ thay đổi Phật tổ vị trí, đem Như Lai kéo xuống, khiến Di Lặc thừa vị, đây không phải là Ly Kinh phản đạo là cái gì? Thân lại Như Lai Phật tổ trung thực tín đồ, Đại Bi Thiền sư không thể tiếp thu điểm này, lại không kiềm hãm được là hiện ở trên không trong kia tôn đại Di Lặc Phật quỷ bái. Đó là viễn siêu cảnh giới của hắn cũng là viễn siêu lực lượng của hắn, thân là Phật môn đệ tử, đại bi so với người bình thường tới, càng thêm không có sức chống cự. Lại nói tiếp, ta còn có cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đây Tôn Pháp tướng còn không sẽ như vậy hoàn thiện. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trúc Pháp Khánh đối Vương Vũ Đạo. Vương Vũ khẽ miệng cũng lộ ra lướt một cái châm chọc dáng tươi cười. Ngươi có đúng hay không cho rằng, ngươi thắng chắc? Vương Vũ Đạo. Trúc Pháp Khánh sử sốt, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Chương 786, Kim ô biến hóa. Hắn vừa mới chỉ là quá hư vấn cho nên bỏ quên quan sát không trung đích tình huống, mà khi sự chú ý của hắn bắt đầu tập trung thời điểm, liền phát hiện không thích hợp, rất không thích hợp. Côn bằng lá chết không sai, thế nhưng cái này không có nghĩa là Vương Vũ thất bại, Côn bằng chỉ là Vương Vũ võ đạo ý chí thể hiện. Trúc pháp khánh di là pháp tướng, đánh bại Vương Vũ võ đạo ý chí, thế nhưng cũng vẹn vẹn đánh bại một lần mà thôi. Mà Vương Vũ công kích, lại không cũng chỉ có võ đạo ý chí. Hơn nữa, Vương Vũ võ đạo ý chí cũng không có tản ra, nguyên thần càng không có tản ra. Quả nhiên, ở trên không ở giữa. Nguyên bản hẳn là hóa thành hư vô cân bằng, cũng không có chân chính hóa thành hư vô, trái lại trên không trung không ngừng biến hóa. Mỗi qua nhất khắc, giữa thiên địa liền nóng một phần. Một khắc đồng hồ sau khi biến hóa tiêu thất, có vài người đã mổ hôi đầm địa. Hôm nay tại Tung Sơn bên trên, chuyện đã xảy ra làm người ta không kịp nhìn, thời gian mất đi bay nhanh. Hôm nay đã khi đêm đến, mặt trời chiều bắt đầu tây hạ. Thế nhưng giờ khắc này ở trên không ở giữa, không ngờ xuất hiện lần nữa một cái Thái Dương. Không phải là mộ Dung Long Thành nạp Thái Dương lực cho mình sử dụng cái loại này phương thức, mà là một cái chân chính Thái Dương. Đại Nhật, tục ngữ nói thiên không hay nhật, thế nhưng hôm nay, cái này lẽ thường bị đánh vỡ. Ở trên ngàn người chứng kiến dưới, hai cái mặt trời trên không trùng cùng tồn tại. Cộng đồng tản ra quang cùng nóng. Ôi, ngươi bóp ta làm cái gì? Ta muốn nhìn một chút, ta có đúng hay không đang nằm mơ? Hắn không phải là đang nằm mơ, tuy rằng rất nhiều người đều như vậy hoài nghi, nhưng là bọn hắn thật thật tại tại gặp được loại này kỳ cảnh. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính Thái Dương, Vương Vũ cũng không có năng lực tái tạo một cái Thái Dương. Đây chỉ là Vương Vũ nguyên thần cựu biến trong một khắc biến hóa mà thôi. Đại Nhật biến hóa hoặc là nói Kim O biến hóa Kim O là một loại cổ đại dân tộc Hán trong thần thoại thần điểu. Tam Túc Kim O trong truyền thuyết là yêu tộc trí cao vô thượng hoàng tộc trời sinh liền thống lĩnh vạn yêu bọn họ bản thể đó là Thái Dương cho nên lại sừng, Đại Nhật Kim O trúc pháp khánh sắc mặt của lúc này đã không chỉ là khó coi Thái Dương chân hỏa trúc pháp khánh tử trong cổ họng bài trừ 4 chữ này Vương Vũ cười nhạt đạo không sai đúng là Thái Dương chân hỏa trúc pháp khánh chậm nêu dám khiêu chiến người tự nhiên làm nguyên vẹn chuẩn bị Vương Vũ chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc Chúc pháp khánh tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Chúc pháp khánh thập trụ đại thừa công, chuyên tấn công nhật tinh ánh trăng, thiên tính có thể khắc chế bất kỳ nội công tâm pháp nào, mặc dù ở trên trời công bảo điện trong, cũng là sắp xếp thượng hảo thần công. Thập trụ đại thừa công, thậm chí khắc chế tuyệt đại đa số thiên công bảo điện. Thế nhưng chính nó cũng không phải là không có khắt tinh. Thái dương chân hỏa, đúng là thập trụ đại thừa công khắt tinh. Tiễn phi năm đó đó là nhân duyên tế hội thu được đăng tiếp, phương lấy cực kỳ thượng thừa thái dương chân hỏa chế thập trụ đại thừa công, trọng thương chúc pháp khánh. Vương Vũ không có yến phi gặp vợ. Đang kiếp loại chuyện này, vương vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. thế nhưng cái này cũng không đại biểu vương vũ liền không có cách nào tu luyện ra thái dương chân hỏa. trên cái thế giới này lại có cái gì nhân tu luyện thái dương chân hỏa có thể cùng tam túc kim ô so sánh? phải biết rằng thái dương chân hỏa đúng là người ta tam túc kim ô bản mạng chân hỏa. đương nhiên trên cái thế giới này tuyệt đại đa số mọi người là không biết điểm này, cũng chỉ có vương vũ trải qua kiếp trước tin tức quanh tạng khả năng làm ra như vậy ứng đối. bởi vì tin tức không đúng xưng, cho nên vương vũ thường thường có thể chiếm phi thường rõ ràng ưu thế một như bây giờ. Chương 787, đại nhật ngang trời. Di là Phật cùng Kim Ô đấu pháp, tại thuộc về, còn là Vương Vũ cùng Trúc Pháp Khánh đấu pháp. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là Vương Vũ càng chiếm ưu thế. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, đây là tuyên cổ không đổi chí lý, ai đều không thể cải biến. Thái Dương chân hỏa khắc chế thập trụ đại thừa công, đây cũng là thiên đạo. Trúc Pháp Khánh nữa làm sao kỳ tái ngút trời, cũng không sửa đổi được sự thật này. Chỉ cần hắn không vông tha thập trụ đại thừa công, liền đã định trước sẽ đang đối mặt Thái Dương chân hỏa thời điểm bó tay bó chân. Mà Trúc Pháp Khánh lại làm sao có thể buông tha thập trụ đại thừa công? đây là hắn một thân lực lượng khởi nguồn, cũng là hắn vô địch thiên hạ căn bản bảo chứng. đã không có thập trụ đại thừa công, hắn cũng chính là một cái thiên nhân cấp đại tông sư khác mà thôi. chính là bởi vì thập trụ đại thừa công đại thành, chúc pháp khánh mới chính thức trở thành cái này phiến trong thiên địa cường đại nhất người một trong. Chúc pháp khánh sắc mặt của càng ngày càng âm trầm. di lạc phật ở vào tuyệt đối hạ phong, hắn bị đại nhật kim ô khắc chế gắt cao. tất cả mọi người có thể thấy, ở trên hư không ở giữa, một vòng mặt trời trói trang ngang trời, hỏa diễm hương hực, di lạc phật tránh trái tránh phải. Tuy rằng khi rảnh rỗi có công kích, nhưng là lại không có bất cứ hiệu quả nào. Đây cũng là công pháp thượng tuyệt đối chiến lệnh, cũng không phải là Di Lặc Phật thực sự không chịu được như thế. Chân chính luận thực lực, Di Lặc Phật thực lực, hẳn là còn muốn vượt lên trước Vương Vũ Nguyên Thần biến thành Kim Ô một bậc. Dù sao, Di Lặc là dục hỏa chúng sinh, so với mới vừa như Lai Phật tổ, nhất định phải càng cường đại hơn. Không thì, Chúc Pháp Khánh muốn Di Lặc thay thế Như Lai, không có chút ý nghĩa nào. Đáng tiếc, có một số việc là thượng do thiên định, đảm nhiệm thực lực ngươi cường thịnh trở lại, đều không thể cải biến thấy Di Lạc Phật trên không trung dần dần chống đỡ hết nổi, chúc pháp khánh rốt cục không thể chịu được được. tái chiến tiếp, Di Lạc Phật 10 có 89 sẽ nuốt hận tại chỗ. đây đối với thực lực của hắn cũng không có gì tổn hao, chúc pháp khánh thực lực chân chính, so với vương vũ mạnh hơn thượng rất nhiều. hắn tổn thất lên, thế nhưng mặt mũi này trên mặt, thật sự là quá khó coi. hắn chúc pháp khánh tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, bình sinh cũng chỉ có tại Yến Phi Châu đó ăn xong một lần thua thiệt, thời điểm khác đều là hoành hành vô kỵ chủ, đó là tôn ân đối với hắn cũng có chút kiến kỵ. vương vũ theo chúc pháp khánh. Trung Vi chỉ là một hậu bối tiểu tử mà thôi, nghiên kỳ thậm chí còn không có chúc pháp khánh số lệ trường. Tuy rằng đây cũng không phải là sinh tử quyết chiến, thế nhưng chúc pháp khánh như thế nào tùy ý Vương Vũ đem bản thân đánh bại, hắn đâu bất khởi người này. Một nháy điểm, chúc pháp khánh đưa tay nhất chiều, di lạc phật trên không trung đột nhiên tiêu tán, hóa thành một chút kim quang, bay xuống tại chúc pháp khánh quanh người, đem chúc pháp khánh bản thân làm nổi bật giống như một tôn di lạc phật. Vương Vũ nao nao, lập tức bừng tỉnh, bật cười nói, chúc pháp khánh, ngươi đây là nhận thua sao? Đang khi nói chuyện, Vương Vũ cũng vung tay lên một cái. Đại Nhật Kim Ô mang theo phần thiên diện địa hỏa diễm, lao thẳng tới Vương Vũ mà đến, trực tiếp tiến nhập Vương Vũ trong cơ thể. Mà Vương Vũ sắc mặt của thì trong nháy mắt hồng nhận rất nhiều. Trúc Pháp Khánh hừ lạnh một tiếng, "Đạo, nguyên thần chi đạo, cuối cùng là đường nhỏ. Chiến đấu mới vừa rồi, chung quy chỉ là hảo thuật, đang không được nơi thanh nhã. Ngươi nếu là thật có ý định, ta liền chơi với ngươi đùa thật. Thua đó là thua, Trúc Pháp Khánh ta không nghĩ tới ngươi như thế không phẩm. Ngươi ngay cả loại này đường nhỏ cũng không thắng nổi ta, làm sao nói lại đạo?" "Vương Vũ đạo." Đại đạo như vực sâu biển, không ở miệng lưỡi giữa Ngươi nếu là thật muốn kiến thức, ta không ngại thành toàn ngươi. Chúc Pháp Khánh đạo. Nhất lực hàng thập hội, bản thân của hắn xuất thủ, bằng vào hơn 200 năm ma công, mặc dù Vương Vũ thực sự tu luyện được Thái Dương Chân Hỏa, chúc Pháp Khánh cũng không sợ chút nào. Hắn có cái này sức mạnh. Chương 788, một bước cuối cùng. Ha ha, ngươi so với ta sống lâu hơn 200 tuổi, lại có mặt hướng ta khiêu chiến, thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Vương Vũ trầm trọng đạo. Không phải là khiêu chiến, là cho ngươi nhận rõ hiện thực. Chúc Pháp Khánh thản nhiên nói. A, phải không? Còn thật không có người dám như vậy đối chấm nói chuyện. "Chúc pháp khánh, ngươi chẳng lẽ cho rằng hôm nay ngươi còn nắm chắc phần thắng sao?" Vương Vũ cười lạnh nói. Trúc pháp khánh ánh mắt chuyển qua Trương Tam Phong trên người của, đạm mạc nói, "Của ngươi sức mạnh không phải là đến từ chính Trương Tam Phong mà thôi, bất quá hắn không dám cùng ta động thủ. Ta thừa nhận, Trương Tam Phong đích thật là rất mạnh, ngoài ý liệu cường, tính là so với năm đó Tôn Ân, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng bây giờ ta, cũng không phải 200 năm trước ta. Trương Tam Phong cùng ta thủ, thắng bại tại 5 năm năm mở. Hắn thất bại tự không cần nhiều lời, thế nhưng Trương Tam Phong nếu là thắng, liền tất nhiên sẽ phá toái hư không, ly khai thế giới này. Kết quả này, sợ rằng vô luận là ngươi, còn là trương tam phong, đều không thể tiếp thu a. trương tam phong thản nhiên nói muốn giết ngươi, cũng chưa chắc phải nhất định phải bỏ ra nghiền nát đại giới. mộ dung long thành thực lực cũng không thấy rõ liền chỗ thua kém ngươi nhiều ít. trúc pháp khánh là trương tam phong tiền bối, so với trương tam phong còn muốn lớn hơn thượng 100 tuổi. thế nhưng trương tam phong lời này, không chút nào cho trúc pháp khánh lưu mặt mũi. không nghĩ tới trúc pháp khánh chẳng những không tức giận, trái lại rất là tán đồng gật đầu. đạo, ngươi nói không sai. Mộ Dung Long thành thực lực, cũng đích thật là vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ tới, hắn buông toàn bộ sau khi, lại có thể lấy được lớn như vậy thành tựu. Thế nhưng hắn có thể tại cảnh giới thượng không thua kém ta, nhưng là công lực của hắn, so với ta kém khá xa. Trương Tam Phong, ta biết ngươi ở đây trên con đường này đi rất sâu, rất xa, thậm chí sớm có thể phá toái hư không ly khai thế giới này. Nhưng là công lực của ngươi vẫn như cũ không bằng ta, dù cho cảnh giới của ngươi cao ta nửa tính. Thực sự chiến đấu, ngươi không phóng xuất ra toàn lực, là tuyệt đối không có khả năng bắt ta. Nghe được trúc pháp khánh mà nói, Vương vũ trong lòng cả kinh. Trước kia thấy trương tam phong lịch tiên biểu hiện, vương vũ liền có hoài nghi. Mà bây giờ trúc pháp khánh mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận điểm này. Trương tam phong lại có thể thực sự đi tới bước này, hoặc là nói hắn sớm liền đi tới bước này, chỉ là một mực kéo không có ly khai. Chắc không được trương tam phong chiến lược như vậy người tiên, chắc không được mộ dung long thành biểu hiện ra thực lực đã như vậy kinh diễm, lại vẫn như cũ không làm gì được trương tam phong. Trương tam phong đích thật là một cái kỳ tài ngục trời. Người khác trăm phương ngàn kế nếu muốn phá toái hư không, mà hắn rõ ràng có cơ hội lại như cũng ngưng lại nhân gian, ta nếu là muốn đi, tùy thời đều có thể lý khai. Chưa nói tới uy hiếp gì không uy hiếp, chúc pháp khánh công lực của ngươi đích sát thâm hậu, ta cũng xa xa không kịp. Thế nhưng chiến đấu thắng bại, cho tới bây giờ không chỉ là bởi vì công lực. Trường tam phong đạo, Chúc pháp khánh gật đầu, đạo, ta minh bạch đạo lý này, cho nên ta mới càng thêm bội phục ngươi. Ta tìm hơn 200 năm, đều không có đi ra khỏi một bước cuối cùng, mà ngươi lại sớm đã thành có thể bước ra một bước kia, lại chậm chạp ngưng lại nhân gian. Điều này cần đại nghị lực, cũng cần đại quyết đoán. Thế nhưng ta vẫn như cũ đối với mình có đầy đủ tự tin, ở nhân gian giới, coi như là Tôn Ân hoặc là Yến Phi nữa Lâm nhân thế, cũng chưa chắc làm sao ta. Trúc Pháp Khánh giọng nói ngạo nghễ, hiển nhiên đối tự thân tu vi vô cùng tự tin. Vương Vũ đông nhiên cười lạnh nói, nếu muốn giết ngươi, cần gì phải trương chân nhân động thủ. Chương 789,ỷ đa số thắng. Nếu muốn giết ngươi, cần gì phải trương chân nhân động thủ. Nghe được Vương Vũ câu này nói năng có khí phách mà nói, Trúc Pháp Khánh cười nhạt, đạo, hạ trùng không thể nói bằng, không được ta loại cảnh giới này ngươi liền vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta là như thế nào kính khủng. Thổi, ngươi tiếp tục thổi. Chờ ta đem đầu ngươi cắt bỏ làm cầu đá thời điểm. Ta trái lại muốn nhìn, ngươi có đúng hay không còn có thể tiếp tục như thế mạnh miệng. Vương Vũ Đạo. Trúc Pháp Khánh trong mắt Hàn Quang lóe lên rồi biến mất. Đạo, họa là từ ở miệng mà ra. Quản tốt ngươi cái này há mồm. Bằng không, đồ long chuyện tình, ta cũng không phải làm không được. Diệp Hinh, Tạ Hinh, Tây Môn Hinh, Nguyên Hinh, Phó Hinh, còn có Loan Loan, Yêu Nguyệt, Âm cờ. các ngươi có hứng thú hay không? Cùng lao bất tử này một mình đấu một chút. Vương Vũ không để ý tới nữa chúc Phác Khánh, phản quá mức tới hỏi. Loan Loan không hổ là hiểu rõ nhất Vương Vũ người của, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Vương Vũ muốn làm cái gì. Bất quá Loan Loan còn là rất phối hợp đạo, lao bất tử này đều hơn 200 tuổi, so với chúng ta nhiều tu luyện hơn 200 năm, coi như là một đầu heo cũng thành tinh. Đơn đả độc đấu, chúng ta tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ai nói các ngươi phải cùng hắn đơn đả độc đấu? Vương Vũ đạo, không phải là ngươi mới vừa nói muốn một mình đấu sao? Loan Loan đạo. Vương Vũ khẽ cười một tiếng, "Đạo, ý của ta là" Chúng ta một mình đấu hắn một cái, hoặc là hắn một mình đấu chúng ta một đám." Loan Loan cười khúc khích, phong tình hàng vạn hàng nghìn. Trúc Pháp Khánh sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng có phải thế không bằng ngu. Diệp Cô thành bọn họ, có chừng 8 cái đại tông sư. Thiết trung đường thương thế còn chưa lành hoàn toàn, không dễ đọ võ. Đó cũng là 7 cái đại tông sư a. Trong đó còn có một cái dùng đao đại tông sư, bốn cái sử kiếm đại tông sư, tung khiến cho bọn hắn cũng còn tiến nhập đại tông sư chi cảnh không lâu sau, thế nhưng lực công kích vẫn như cũ không thể coi thường. Hơn nữa vương Vũ, trong thiên hạ ai có thể ngăn chặn bọn họ liên thủ? Không có, ai đều không được. Trương Tam Phong không được, Trúc Pháp Khánh cũng không được. Trúc Pháp Khánh thật không ngờ, Vương Vũ sẽ vô sỉ như vậy. Thông thường đại tông sư đều có tôn nghiêm của mình, rất ít liên thủ đối địch, bởi vì như vậy, coi như là thắng, cũng cũng không phải gì đó vinh dự. Thế nhưng Trúc Pháp Khánh không để mắt đến, Thanh Long hội là một tổ chức, cũng không để mắt đến, hắn địa vị của mình là cỡ nào xấu hổ. Ý đa số thắng, đây cũng là hiện tại đại tông sư phong phạm sao? Trúc Pháp Khánh cười lạnh nói, coi như là chúng ta tám người cộng lại, cũng không có số tuổi của ngươi đại. Trúc Pháp Khánh, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ủy đa số thắng. Vương Vũ kinh thường nói, Trúc Pháp Khánh không lời chống đỡ. Vương Vũ nói không sai, coi như là bọn họ 8 người chung vào một chỗ. Đại Khái cũng liền cùng tuổi tác của hắn tương đương. Vương Vũ đoàn người này thật là trẻ tuổi quá phận. Như vậy tính toán, kỳ thực ủy đa số thắng cũng không coi là nhiều sao không công bình. đương nhiên, Trúc Pháp Khánh chắc chắn sẽ không cho là như vậy. Bất quá, Thanh Long Hội cái khác mấy người đồng chủ lại độc lòng. Ta cả đời này rất ít cùng người liên thủ, cũng không thích cùng người liên thủ thế nhưng nếu là muốn vây giết người này, Tây môn nghĩa bất dung tử. người này thật sự là đáng chết. Tây môn suy tuyết lạnh lùng nói. lời của hắn, cũng cùng kiếm của hắn một dạng lạnh. trúc pháp khánh làm bẩn thiếu nữ thuần khiết sự tình, chỉ để chọc giận hắn. Tây môn suy tuyết từ trước đến nay đó là trong nóng ngoài lạnh người của. phó hồng tuyết cũng hơn nghìn một bước, đạo ta cũng rất có hứng thú. nghiền nát cấp bậc cường giả, thật là lệnh động a. diệp cô thành đạo, ta cũng nghĩ thử một chút. nghiền nát cấp bậc cường giả có thể hay không tiếp được ta thứ 15 kiếm. Tiến thập tam trong mắt hiện lên lớp một cái của nhiệt. Chương 790, hoành đau đầu đà. Trúc Pháp Khánh ánh mắt đảo qua Diệp Cô thành mấy người, mở miệng nói, mặc dù các ngươi thực sự quyết định cùng tiến lên, cũng ít nhất phải làm tốt bốn cái đại tông sư cho ta chôn cùng chuẩn bị. Các ngươi ai làm tốt cái này chuẩn bị? Trúc Pháp Khánh một lời dễ tâm. Võ công đến rồi Trúc Pháp Khánh tình trạng này, nghĩ phải chết đã là muôn vàn khó khăn. Tình hình trung hạ, trên cái thế giới này không có gì tình cảnh có thể làm cho Trúc Pháp Khánh cảm giác là hắn phải chết chi địa. Cho nên hôm nay, hắn mới không có sợ hãi hiện thân. Bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới lại có thể thật sự có người dám giết hắn, có thể giết hắn. vừa mới, hôm nay đội hình, còn thật là dám giết hắn, có thể giết hắn. bất quá chúc pháp khánh cuối cùng là chúc pháp khánh, mặc dù là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào thực lực của chính mình, phát ra cường, có lực uy hiếp. chúc pháp khánh, lại nơi nào là dễ giết như vậy? năm đó ngay cả hiến phi đều hiểm tử hoàn sinh, làm sao hướng bọn họ? bất quá chúc pháp khánh lời này, cũng không có chấn trụ bất cứ người nào, có thể trở thành đại tông sư người của, cái nào không phải là tâm như bản thạch? nếu là dễ dàng như vậy bị ngoại vật sở động. Đây cũng là không xứng xưng là đại tông sư, ngươi giết không được chúng ta. Ta hiểu phong chắc chấp đạo, hướng nghe thấy đạo, thì có thể chết vậy. Nếu là ngươi thực sự cường đại đến loại trình độ đó, chết làm sao phương? Yêu Nguyệt trước sau như một hào hiệp, đây cũng là nàng có thể một mực võ đạo cao ca mánh tiến nguyên nhân. Âm Cơ cùng Loan Loan đều không nói gì, chỉ là lên một lượt trước một bước, biểu lộ các nàng ý kiến. Trúc Pháp Khánh trong lòng hơi trầm xuống, lẽ nào hôm nay thực sự muốn lật thuyền trong mương? Hắn không nghĩ qua chạy trốn, có Trương Tam Phong ở chỗ này, Vương Vũ một chuyến nhìn chằm, chằm hắn căn bản không chỗ có thể đúng lúc này, tên kia một mực không nói gì cao gầy tăng nhân, đột nhiên tiến lên một bước, thản nhiên nói, trúc pháp khánh không thể chết được. vương vũ khe những mảy, giống như trúc pháp khánh, vương vũ cũng nhìn không thấu cái này tăng nhân sâu cạn. thế nhưng vương vũ đã nhìn ra, cái này tăng nhân võ công, không giống như là thiếu lâm nhất mạch, cùng ma môn tâm pháp, cùng với thập trụ đại thừa công cũng là một trời một vực. phật gia ẩn giấu cường giả, chuyên môn là thiếu lâm tự ra mặt. vậy hắn vì sao lại là trúc pháp khánh xuất đầu? phật môn ở giữa, mặc dù là lấy thiếu lâm bi tôn thế nhưng không có nghĩa là Phật gia cũng chỉ có thiếu lâm tự có cao thủ trên thực tế Phật gia cao thủ trải rộng thiên hạ cường giả số lượng cũng có một không hai thiên hạ cũng chỉ có đạo gia cùng với thống nhất dưới trạng thái ma môn có thể có thể so với nghĩ đột nhiên toát ra tới một người tuyệt đại cao thủ Vương Vũ chút nào không cảm thấy kỳ quái chỉ là thân phận chân thật của hắn Vương Vũ vẫn không có đoán được thấy tên này tăng nhân trường đao trong tay Vương Vũ trong đầu hiện lên một bóng người bật thúc lên hoành đao đầu đà hoành đao đầu đà cũng là Phật gia nổi danh cường giả đại tông sư hoành đao đầu đà xuất thân cũng không hiền hách cùng thiếu lâm không quan hệ, cùng mật tông cũng không đóng, chỉ là xuất từ tây vực một cái tiểu trong trầu miếu. hoành đau đầu đà chính là hắn nhân, lũ gặp kỳ ngộ sẽ thành cao thủ một đời. hắn thường xuyên qua lại địa phương, là thảo nguyên cùng tây vực, ở nơi nào hành hiệp trưởng nghĩa, bên vực kẻ yếu, hoàng dương văn pháp, mông cổ đối với hắn liền có chút đau đầu, bởi vì hoành đau đầu đà thường xuyên tìm người mông cổ phiền phức. ngông xích hành đã từng tự mình xuất thủ truy sát hoành đau đầu đà, tuy rằng hoành đau đầu đà không phải là đối thủ, thế nhưng vẫn như cũ thành công chạy trốn, bởi vậy tại thảo nguyên danh tiếng vang xa thậm chí có người gọi hắn là Phật môn đệ nhất cường giả. Nếu quả như thật là Hoành Đao Đầu Đà mà nói, Vương Vũ ngược thật là củ kết. Bởi vì Hoành Đao Đầu Đà còn thật là một cái đại nhân đại nghĩa đại dũng người, kinh nhạn thân nghĩa đều là thiết cốt bong bong hắn tử. Chương 791, chúng sinh bình đẳng. Vương Vũ đối Hoành Đao Đầu Đà vẫn rất có hảo cảm. Hơn nữa giữa hai người cũng không có xung đột lợi ích. Nếu là có thể nói, Vương Vũ tự nhiên là hy vọng có thể cùng Hoành Đao Đầu Đà kết giao bằng hữu, thành vị mình người. Thế nhưng đối mặt lúc này loại tình huống này, mặc dù là Hoành Đao Đầu Đà cũng bất chấp. Chúc Pháp Khánh, đích thật là tội đáng chết vào lần. Vương Vũ nghe ra, Thanh Long Hội mấy người Đường chủ đều chân chính tức giận. Chúc Pháp Khánh lấy tử vong uy hiếp bọn họ, thế nhưng hắn lại đã quên, nếu là ngay cả sinh tử đều xâm không ra, còn dựa vào cái gì đột phá Đại Tông sư? Bởi vì một cái Hoành Đao Đầu Đả mất đi Thanh Long Hội mấy người Đường chủ lòng của, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Hơn nữa, theo như đồn đái Hoành Đao Đầu Đả, Hiệp Can nghĩa đảm, tại sao lại giúp Chúc Pháp Khánh xuất đầu? Đây cũng là nhất kiện chuyện kỳ quái. Cao Gậy tăng nhân nghe được Hoành Đao Đầu Đả bốn chữ này, sắc mặt hơi đổi một chút, đạo bệ hạ đích tình báo quả nhiên lợi hại ngay cả ta loại này biên thủy chi địa vô danh người đều có thể gọi đi ra Hoành đao đầu đà nếu là cũng là hạ người vô danh kia thiên hạ này liền thật không có mấy người nổi danh người vương vũ đạo bệ hạ quá khen ngang đao thẹn không dám nhận Hoành đao đầu đà đạo đồn đại hoành đao đầu đà đi sự từ bi vi hoài hiệp can nghĩa đảm trừng phạt gian trừ ác vì sao hôm nay lại muốn bao che chúc pháp khanh cái này tội ác tại trời người vương vũ hỏi huỳnh đao đầu đà sắc mặt biến được hết sức phức tạp bệ hạ khi biết ta cũng không phải là nhà cao cửa rộng đại phái xuất thân Hoành Đao Đầu Đà đạo, Vương Vũ gật đầu. Hoành Đao Đầu Đà xuất thân có chút phổ thông, cũng từng gặp phải rất nhiều đau khổ. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, chỉ có thể nói Hoành Đao Đầu Đà có đại vật khí, cũng có đại nghị lực. Ta xuất thân thấp hèn, tư chất phổ thông, cho nên bị người các loại ghét bỏ. Khả năng thiếu lâm tự trư vị cao tăng đã quên. Ta lúc nhỏ đã từng là đã tới thiếu lâm, nếu muốn bái sư học nghệ, nhưng bởi vì thân thể vô cùng gầy yếu, mà bị thiếu lâm tự chặn ngoài cửa. Hoành Đao Đầu Đà đạo. A, thiếu lâm tự chúng tăng đều kinh hô một tiếng, thậm chí ngay cả đại bi thiền sư lều che không lấn át được trên mặt vẻ mặt, hắn là thật không biết điểm này. Hoành Đao Đầu Đà lại có thể đã từng nếu muốn bái nhập Thiếu Lâm, lại bị Thiếu Lâm tự trận ngoài cửa. Nghĩ tới đây, Đại Bi Thiền Sư liền cảm thấy đau triệt nội tâm, hối hận tâm tình, tràn ngập ở trong lòng, thật lâu không thể tán đi. Vương Vũ cũng không như Đại Bi Thiền Sư như vậy bi thương, hắn chỉ là từ hành Đao Đầu Đà lời của phía sau, thấy được hành Đao Đầu Đà lúc còn trẻ lòng truất sót. xuất thân nghèo khó, nghìn rằng bốn ba, đi tới Thiếu Lâm, hắn một đứa bé, dọc theo đường đi ăn bao nhiêu vị đắng, bị Thiếu Lâm trận ngoài cửa một khắc kia. Hắn có hay không tâm như cho ngội. hắn là hắn là phẫn nộ. Cần phải bất đắc dĩ, ta cũng không có buông tha, lại đi vòng đi Tuyết Sơn, nếu muốn bái nhập mà tông. Kết quả bởi vì tư chất không được, đồng dạng bị chặn ngoài cửa. Hoành đau Đầu đả bình tĩnh nói, thế nhưng mọi người đều nghe được sau lưng của hắn trầm thống. Loại đả kích này, đối với một thiếu niên mà nói, không thể bảo là không lớn. Bậy hạ, ngươi nói, như vậy công bình sao? Ta xuất thân không tốt, hơn nữa lặn lội đường xa, thân thể gầy yếu, là chuyện lại không quá bình thường. Lẽ nào thiếu Lâm tự cho rằng Tất cả mọi người có thể ăn cơm no sao? Tư chất là thiên định, ta tư chất phổ thông, Mật tông đã đem ta trận ngoài cửa, ta có thể không hận, có thể không oán, thế nhưng ta hỏi một câu, như vậy công bình sao? Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Vì sao? Ta liền cho tới bây giờ cũng chưa tới bình đẳng đãi ngộ. Chương 792, rất ngu rất ngây thơ. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Vì sao? Ta liền cho tới bây giờ đều không chiếm được bình đẳng đãi ngộ. Hoành Dao đầu đả câu này nói năng có khí phách câu hỏi, lại làm cho chàng giữa lặng ngắt như tờ. Không có người có thể trả lời vấn đề này bình đẳng. Thế gian ở đâu ra bình đẳng? Trên dưới tôn ti, đẳng cấp sông nghiêm, đây là tuyên cổ không đổi. Từ trước là như thế này, bây giờ là như vậy, sau này còn là sẽ như vậy. Chúng sinh bình đẳng, thủy chung là một câu lời nói xuông, là lừa gạt kẻ ngu si dùng. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có lợi ích, có lợi ích địa phương, lại làm sao có thể có công bình đây? Sau một lát, Vương Vũ thấp giọng thở dài. Hắn đã hiểu, Hoành đao Đầu Đả tại sao phải cùng với Trúc pháp Khánh. Bị loại đả kích này Hoành Dao Đầu Đả tán thành Trúc pháp Khánh bộ kia lý luận thật sự là quá bình thường bất quá, quả nhiên, cùng vương vũ tưởng tượng một dạng phật tổ mà nói là sẽ không sai, chúng sinh bình đẳng, đó là ta theo đuổi phật đạo, nhưng là bất kể là thiếu lâm còn là mật tông, bọn họ đều đã chối bỏ lúc trước tôn chỉ, sở tác sở vi, cùng phật tổ đều kéo không hơn quan hệ thế nào, hoành đau đầu đả đạo, cho nên ngươi lựa chọn hợp tác với trúc pháp khánh, vương vũ thở dài nói, trúc pháp khánh thành lập di lạc giáo, giáo lý một trong, đó là người người đều có thể tập võ, người người đều có thể tham thiền. bất luận xuất thân phú quý, tư chất bản tính, đối xử bình đẳng. Loại này giáo lý, đối với người bình thường mà nói, lực hấp dẫn cực đại. Đối với hoành Đao Đầu Đà mà nói, lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Hắn theo đuổi, đó là điều này. Là Phật gia đã bắt đầu mục nát, có thể thực sự cần một hồi lớn biến cách mới có thể chân tránh cứu lại Phật gia. Thiếu Lâm cùng Mật Tông cũng không thể gánh chịu trách nhiệm này, chỉ chúc phát khánh có cái này hy vọng. Hoành Đao Đầu Đà đạo, cho nên ngươi có thể không nhìn hắn làm bẩn nhiều như vậy, nữ nhân trinh tiết tạo thành nhiều như vậy vợ con ly tán bi kịch sao? Vương Vũ lạnh lùng nói, hắn không chuẩn bị cho Hoàng Đao Đầu Đà lưu mặt mũi. Hoành Đao Đầu Đà không thể nghi ngờ là một người tốt, cũng là một cái ý chí kiên định người. Thế nhưng đồng thời hắn cũng là một người ngu ngốc, một cái có nhận thức tử lý ngu ngốc. Hắn đối Phật tổ tín ngưỡng ngoài vương vũ dự liệu, hắn đối thế giới nhận thức thì càng thêm nông cạn. Chúc pháp khánh có thể là Phật môn mang đến một hồi biến cách. Có lẽ vậy, thế nhưng đây tuyệt đối không phải là lấy hy sinh người khác là đại giới. Là tối trọng yếu là, Hoành Đao Đầu Đà ảo tưởng tình huống lý tưởng nhất, tại trong hiện thực căn bản không khả năng tồn tại. Hoành Đầu Đà nói cho cùng, chính là một cái không tưởng chủ nghĩa người. Người như thế là rất khó khăn bị thuyết phục bọn họ chỉ tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên, hoành đau đầu đả kế tiếp lên tiếng, lần nữa chứng minh rồi hắn ngây thơ. Trúc pháp khánh đã đã đáp ứng ta, không bao giờ nữa làm loại chuyện này. Còn nếu là sau khi chuyện thành công, các ngươi muốn gây sự với Trúc pháp khánh, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng tại Trúc pháp khánh còn không có thành công thời điểm, ta vô luận như thế nào đều biết che chở hắn. Hoành đau đầu đả quả quyết nói, Vương Vũ lắc đầu, cùng người như thế, là nói không rõ sở. Bọn họ căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tất cả tận tình bảo, tất cả đều là lãng phí biểu tình. quên đi. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Ngang Đao, ngươi xác định ngươi muốn cùng Trúc Pháp Khánh kể vai chiến đấu? Vương Vũ một lần cuối cùng xác nhận nói. Thấy Hoành Đao Đầu đã khẳng định gật đầu, Vương Vũ trong lòng tốt nhất vẻ bất nhẫn cũng từ từ tan đi. Minh oan bất linh, chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Phật Tổ. Hy vọng nhìn thấy hắn sau khi, ngươi còn có thể tiếp tục bảo trì ngây thơ. Chương 793, chào cảm ơn. Hoành Đao Đầu Đà thực lực phi thường cường hành. là phá toái hư không trên thế giới. Hoành Đao Đầu Đà cùng Bát Sư Ba triển khai quyết chiến. Bác sư ba dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đem hành đao đầu đà kéo vào túc thế luân hồi, thừa dịp hành đao đầu đà phân thần chi tế, mới dùng tây vực bí truyền diện thần trưởng đả thương hành đao đầu đà, nhưng là lại vẫn chưa giết được hành đao đầu đà, trái lại tại hành đao đầu đà thiên một trường hạ bị nội thương không nhẹ. Nếu không có hành đao đầu đà dùng liệu mình đại pháp mạnh mẽ ước chế thương thế của mình, thúc giục tính mạng của mình lực, hành đao đầu đà vốn có có thể không cần chết. Thế nhưng ta không nhập địa ngục, ai vào địa ngục phá toái hư không giảm hành đao đầu đà, đích xác có cái này ngộ. Trên thực tế ngay lúc đó kinh nhãn thất nghĩa mỗi người cũng có thể làm đến điều này bọn họ đều là thiết cốt bong bong hắn tử mà tại thế giới này hoành đao đầu đà thực lực cũng không thấy rõ liền chỗ thua kém nhiều ít vương vũ có thể cảm giác được hoành đao đầu đà so ra kém chút pháp khánh thế nhưng cụ thể bộ dạng kém bao nhiêu vương vũ cũng không có chính xác đáp án thế nhưng vương vũ có thể khẳng định là hoành đao đầu đà tu vi tuyệt đối là tại bản thân bên trên cái này cũng đã cũng đủ kinh khủng chút pháp khánh cộng thêm hoành đao đầu đà đích thật là có cùng vương vũ bọn họ 8 người chống đỡ được thực lực bất quá cũng may vương vũ nhất phương cũng không chỉ tám cái đại tông sư trương chân nhân xin hãy khuyên chế trụ hành đao đầu đà vương vũ đạo trúc pháp khánh nói vương vũ nghe lọt được trúc pháp khánh hơn 200 năm ma công tích lũy đích thật là kinh thế hai tụ vậy đại tông sư đều không thể cùng chi tranh phong coi như là trương tam phong loại này đã bước ra một bước cuối cùng người của nếu muốn chiến thắng trúc pháp khánh cũng vô cùng khó khăn trúc pháp khánh đã cường đến rồi thế giới này cực hạn trương tam phong nếu là liệu lĩnh chém giết trúc pháp khánh tất nhiên muốn sử xuất cả người thế võ đến lúc đó không thể tránh khỏi sẽ đánh vỡ hư không nghiền nát đi mà trương tam phong phải không nghĩ hiện tại liền nghiền nát vương vũ đồng dạng cũng không muốn khiến trương tam phong hiện tại liền nghiền nát cho nên trúc pháp khánh không thể giao cho trương tam phong đối phó mà hoành đao đầu đà tuy rằng cũng phi thường cường hành nhưng là bất kể là đối mặt trúc pháp khánh còn là đối mặt trương tam phong hắn trung quy đều là kém một chút điểm này trên lệnh liền cũng đủ quyết định hết thảy trương tam phong nghe vậy gật đầu đánh trúc pháp khánh hắn đích sắc cũng nắm chặt không lớn thế nhưng hoành đao đầu đà đối với trương tam phong mà nói cũng không có gì áp lực tại trương tam phong trước mặt của hoành đao đầu đà mặc dù thi triển cả người thế võ. Trường Đa Huy Vũ đến rồi cực hạ, lại chung quy khó thoát bị trấn áp hạ trạng. Trương Tam Phong cũng không có giết Hoành Đao Đầu Đả, hắn và Hoành Đao Đầu Đả không oán không kỷ, hơn nữa Hoành Đao Đầu Đả cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, không đáng hạ sát thủ. Thế nhưng trúc pháp khánh sẽ không có tốt như vậy lãi ngộ. Trúc pháp khánh gặp phải là Vương Vũ một chuyến tám người vây công. Tám cái đại tông sư, trên đời khó tìm, vừa mới Vương Vũ trong tay thì có cổ lực lượng này. Làm cổ lực lượng này chân chính hợp ở chung với nhau thời điểm, sinh ra hiệu quả là phi thường rung động. Ngay cả trúc pháp khánh bản thân cũng không nghĩ tới nếu không có Trúc pháp khánh đích thật là ma công thâm hậu vòng thứ nhất tụ tập hỏa hắn cũng sẽ bị miêu sát vương vũ cho Trúc pháp khánh mang tới áp lực lớn nhất bởi vì vương vũ cảnh giới tối cao chiến lược mạnh nhất Trúc pháp khánh phải phân ra một nửa tinh lực để phòng vương vũ bằng không cho vương vũ không chút kiên kỵ hạ thủ không gian hậu quả thiết tưởng không chịu đổi thế nhưng quá nhiều tinh lực quan tâm vương vũ tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác chương 794, thiếu lâm cuối cùng có thể trở thành đại tông sư nào có cái gì dễ cùng hạng người nhất là như diệp cô thành tây môn suy tuyết nguyên Tùy vân Ta hiểu phong, phó hưng tuyết, loan loan, yêu nguyện bực này kỳ tài ngất trời, bọn họ tuổi còn trẻ đã đột phá đại tông sư, tại ở phương diện khác, tự nhiên có chỗ độc đáo. So với một ít uy tín lâu năm đại tông sư, bọn họ nội tình không đủ, thế nhưng chiến lực lại không thấy được thua nhiều thiếu. Mà âm cơ mặc dù tuổi tác thiên đại, thế nhưng cũng cùng lắm thì nhiều lắm. Vốn có của nàng chiến lược cũng liền cùng mấy người này tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, thế nhưng tuyết sơn đánh một trận, âm cơ đứng ở vương vũ bên này, cho nên có đi có lại, duyên bị âm cơ mang đi thần thủy cung, từ duyên trong miệng, âm cơ chiếm được chiến thần đổ lục Không thể không nói, chiến thần Đồ Lục không hổ là trong truyền thuyết thiên công bảo điện đệ nhất, tại ở phương diện khác, đích thật là vô cùng cường hãn. Âm cơ tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liền nâng cao một bước, hiện tại đã hướng phía thiên nhân bước vào. Cứ như vậy, của nàng chiến lực, so với còn lại 6 người tới, trái lại mạnh hơn rất nhiều. Vương Vũ một trận chiến này không có nương tay chút nào, hắn kiềm chế chút pháp Khánh một nửa tinh lực, vì chính là cho Diệp Cô thành bọn họ cung cấp cơ hội một kích chí mạng. Cũng may, bọn họ cũng không có khiến Vương Vũ thất vọng. Vương Vũ lúc này, hai mắt đã tận chuyển tử sắc, quanh thân tử khí vần quanh, đại khai đại hợp cùng chúc pháp khánh liều mạng hai nhớ thiên ma quyển, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động hơi lệch vị trí nếu không phải là sau cùng dùng ba phần quy nguyên khí phá hủy chúc pháp khánh chỉ nghe không thể liền nuốt hận tại chỗ thập trụ đại thừa công lại bị gọi có mười chỉ chi kiếp quả thật có quỷ thần khó lường uy lực cũng may vương vũ bọn hắn cũng đều không phải là người bình thường vương vũ hai nhớ thiên ma quyển, cùng nhất chiêu ba phần quy nguyên khí ngắn ngủi chặn chúc pháp khánh tiến công loan loan cùng yêu nguyệt lập tức cuốn lên tận lực không cùng chúc pháp khánh chính diện quyết đấu tại chạy ở giữa tiêu hao lực lượng của hắn Tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết đồng thời thấy được cơ hội, lưỡng đạo tia sáng lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, một đao một kiếm, đồng thời rơi vào một người song trưởng ở giữa. Tây môn suy tuyết kiếm, phó hồng tuyết đao, lại có thể toàn bộ bị trúc pháp khánh chặn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết trong mắt thần sắc kinh ngạc, chỉ biết bọn họ có bao nhiêu sao không thể tin tưởng. Trúc pháp khánh hai tay cố sức hợp lại, sau đó đẩy Tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết liền bay ngược đi. Liên vào giờ khắc này, trong thiên địa thủy nguyên tố đống nhiên mưng kết, trúc pháp khánh động tác không khỏi ngừng một lát. Âm cơ tận dụng mọi thứ xuất thủ. Cùng lúc đó, âm cơ hét lớn một tiếng, mau ra tay. Theo âm cơ tiếng nói hạ xuống, giữa thiên địa, một mảnh sấm chớp. Tại tiêu chớp ở giữa, một đạo bạch khí thân ảnh từ trên xuống dưới, cùng phong lự lôi, chém thẳng vào trúc pháp khánh. Điện mang sấm dậy, tiếng gió thổi gào thét. Tạ Hiểu Phong thẳng tiến không lùi. Trúc pháp khánh mặt không biểu tình. Hai tay háo đột nhiên bành trướng đẩy rời đi, to lớn kinh phong. Từ đôi đến đầu, nhiễu loạn Tạ Hiểu Phong công kích. Thậm chí, Tạ Hiểu Phong có một loại cảm giác, mình ở hướng trúc pháp khánh trong tay áo chui căn bản không đả thương được trúc pháp khánh một tia lông tơ. đây là ngừng, mười chỉ ở giữa một chỉ. tạ hiệu phong một kiếm này, cuối cùng cũng không có thành lập công. thế nhưng vậy là đủ rồi, hắn hấp dẫn trúc pháp khánh nhiều đủ chú ý của lực. cho nên khi diệp cô thành nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang như thất luyện như bay hồng, đâm thẳng trúc pháp khánh thời điểm, trúc pháp khánh cuối cùng không có tránh thoát một kiếm này. thiên ngoại phi tiên, đây chính là thiên hạ vô địch kiếm pháp, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có biến hóa, thậm chí ngay cả hậu chiêu cũng không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này trong, không có biến hóa có lúc cũng chính là tốt nhất biến hóa. Một kiếm này hình thành với chiêu không xuất thủ chi trước, thần lưu với chiêu đã xuất thủ sau khi, cứ thế mới vừa là trí nhu, lấy bất biến là biến hóa. Không ai có thể hình dung một kiếm này sáng lạng cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, kia đã không chỉ có là một thanh kiếm mà là lôi thần tức giận, kia chớp một kích làm Diệp Cô Thành đột phá đến Đại Tông Sư sau khi Thiên Ngoại Phi Tiên cũng giống như nên đón một cái biến chất, trở nên càng thêm cường đại. Diệp Cô Thành tại Tông Sư Chi Cảnh nhất chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên hiếm gặp bị thủ, hiện tại Diệp Cô Thành tại Đại Tông Sư Chi Cảnh vẫn không có Đại Tông Sư có thể chạy trốn một kiếm này, trúc pháp khánh cũng không có thể. Cho nên khi Diệp Cô thành một kiếm này xen vào trúc pháp khánh trong lực thời điểm, trúc pháp khánh biểu hiện tương đối không thể tin tưởng. Đã bao nhiêu năm, mình cũng không có bị bị thương, lại có thể thương tại một kiếm này dưới, trúc pháp khánh cảm thấy vô biên phẫn nộ. Cho nên hắn chuẩn bị dùng Diệp Cô thành chết, tới trừ khử mình phẫn nộ. Thế nhưng hắn đã vinh viên cũng không có cơ hội này. Một mực giữ thế yến thập tam, rốt cục xuất kiếm. Thứ 15 kiếm. Yến thập tam xuất thủ đó là thứ 15 kiếm. Lúc này, bất kỳ tham dò cùng nâng tay đều là hành vi phi thường ngụy xuẩn Yến thập tam đương nhiên không ngu, cho nên hắn vận dụng bản thân hiện nay mới thôi mạnh nhất nhất thức. Một kiếm này đánh ra, không có Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên như vậy huy hoàng sáng lạ thế nhưng uy lực của nó chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm này dưới thời gian tĩnh chỉ, không gian tĩnh, vạn vật tĩnh, trúc pháp khánh cũng tĩnh. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại kinh ngạc. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn chẳng bao giờ đã biết. Thế gian tại sao có thể có như vậy kiếm pháp? Trúc pháp khánh không hiểu, rõ ràng Yến thập tam tu vi và hắn kém nhiều như vậy. Thế nào là có thể thương tổn được hắn? Một kiếm này, thế nào cũng không giống như là mới vào đại tông sư người của có thể ngộ đi ra ngoài. Coi như là yến phi năm đó, cũng không gì hơn cái này. Yến thập tam trong mắt bình tĩnh như nước. Đột phá đại tông sư sau khi, hắn rốt cục có thể không chế được một kiếm này, mà không còn là bị một kiếm này không chế. Từ trước, thứ 15 kiếm giống như là một con rắn độc, cắn người đồng thời, còn tùy thời cũng có thể phản phệ chủ nhân. Mà bây giờ, thứ 15 kiếm đã là tiến hóa là Thần Long, hiệu quả cũng chỉ còn lại có giới địch, Uy lực không giảm mà lại tăng. Chúc Pháp Khánh lại gặp bị thương nặng, Tiễn Thập Tam thứ mười kiếm tự mang tuyệt đối ngừng hiệu quả, không có người có thể tránh thoát một kiếm này. Mặc dù là Chúc Pháp Khánh cũng không thể, bất quá Chúc Pháp Khánh vẫn không có chết. Đương thời trong trong Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Yến Thập Tam thứ mười kiếm lại còn có thể bảo trì bất tử, ngay cả Vương Vũ cũng không thể không ngờ một tiếng bội phụ. Chúc Pháp Khánh đích thật là có tung hoành thiên hạ thực lực. Chúc Pháp Khánh trong mắt lóe lên vô biên lửa giận, lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị một đám hậu bối thương tổn, đây đối với hắn mà nói thật sự là quá không thể tiếp nhận rồi cũng may bọn họ đều không biết mình trá môn mới vừa vừa nghĩ đến nơi này trúc pháp khánh liền trợn tròn đôi mắt thấy được hắn cuộc đời này nhất không muốn thấy một màn chân vũ kiếm từ ngoài trăm bước cấp tốc bay tới phía sau có người nguyên tùy vân mục tiêu trúc pháp khánh tiết hầu thời gian sử dụng không được một cái hô hấp chiến quả trúc pháp khánh đầu phóng lên cao vương vũ nhô lên cao đánh ra một quyền trúc pháp khánh thật tốt đầu chân chính hóa thành hư vô chương 795 thủ đoạn mềm dẻo lấy máu thiếu lâm tự tuyên bố phong sơn trăm năm Vương Vũ không có nữa khó xử Thiếu Lâm, bởi vì Thiếu Lâm tự là không có khả năng bị chân chính diệt tuyệt. Từ xưa đến nay, không phải là không có triều đình diệt Phật, thế nhưng Thiếu Lâm vẫn như cũ truyền thừa đến bây giờ. Chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, 72 tuyệt kỹ còn đang, thiên hạ này giữa còn có người tin Phật, Thiếu Lâm tự sẽ rất khó chân chính diệt tuyệt. Mặc dù là Vương Vũ, cũng làm không được đem Thiếu Lâm nhổ tận gốc. Đem Thiếu Lâm tự đốt quách cho rồi Vương Vũ ngược là có thể làm được, nhưng là vừa cần gì chứ? Vương Vũ cũng không phải hạng võ cái loại này phá hoại phong cảnh tất phu. Thiếu Lâm tự lúc này đây, thực lực đại tồn là tối trọng yếu là danh tiếng tổn hao nhiều. ở trên giang hồ uy vọng thế tất sẽ gặp phải nghiêm trọng đả kích. phong sơn trăm năm đợi được trăm năm sau khi cái này thiên hạ, cái này giang hồ sớm cũng không biết biến thành dạng gì. Mà vương vũ là không có khả năng cho thêm thiếu lâm tự cơ hội quật khởi lần nữa. tại đây trăm năm trong có thể việc làm thật sự là nhiều lắm. thiếu khuyết trăm năm lần thứ hai xuất thế thiếu lâm còn có thể không lãnh tụ đàn luân đều là một cái không biết số. hiện tại loại tình huống này đó là vương vũ có thể tiếp nhận kết cục. thiếu lâm tự cái kế hoạch này trong không ổn định nhân tố có thể đi ngoại trừ kế tiếp đó là toàn lực đối phó lý đường cùng mông cổ hai cái này đối thủ chân chính sau đó nhất thống thiên hạ tung sơn hạ tả lăng thiện tống biệt mọi người Tả lăng thiện lòng của tinh tốt lúc này đây thiếu lâm tự bị đả kích lớn một trong vòng trăm năm phái tung sơn cùng tung sơn sẽ liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ hắn biết siêu việt phái tung sơn sử thượng đảm nhiệm hà trưởng môn bất quá tả lăng thiện biết đây hết thảy đều là vương vũ cho hắn không có vương vũ phái tung sơn nhất định sẽ vinh viễn bị thiếu lâm tự dẫm ở dưới chân nhất là vào hôm nay chân chính thấy được thiếu lâm thực lực sau khi 10 cái phái tung sơn cũng cùng không hơn nửa thiếu lâm tự cho nên mặc dù tạ lãnh thiện hôm nay trí đắc ý đầy thế nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện tất cung tất kính hắn đích xác là một một người thông minh tạ trưởng môn ngươi biết phong sơn là có ý gì sao vương vũ đạo tạ lãnh thiện mở ra tùy tiện nói thỉnh bệ hạ công khai vương vũ buồn bã nói thiếu lâm tự chư vị đại sư nếu quyết định cô lập núi lại kia phái tung sơn cư dân phụ cận tạ trưởng môn ngươi phải bị lên bảo vệ trách nhiệm tới mới là nếu là có cái gì tạ dậy đầu độc nhân tâm Phái Tung Sơn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tạ Lanh Tiện ngược hít một hơi khí lạnh. Hắn nghe rõ Vương Vũ trong lời nói ý tứ. Vương Vũ muốn hắn phòng ngự. Không phải là ta dạy, mà là Thiếu Lâm. Nếu nói Phong Sơn trăm năm, chỉ là chỉ Thiếu Lâm tự không đặt chân giang hồ mà thôi. Cũng không phải là Thiếu Lâm tự thực sự đóng tự trăm năm. Không nói khác, hòa Thượng của Thiếu Lâm tự cũng cuối cùng là thân thể phản thai. Không ăn không uống, bọn họ làm sao có thể chịu được? Cũng chỉ có Tu Vi đạt tới Đại Tông sư cảnh giới mới có thể chân tránh đích cốc. Mà bọn họ nếu muốn đi ăn. Liên tất nhiên phải xuống núi mua sắm. Vương Vũ không quan tâm cái này. Vương Vũ quan tâm là Thiếu Lâm tự xuống núi chiêu thu đệ tử. 100 năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, có thể cho một người từ sinh ra đến chết vong, cũng có thể khiến một người trở nên càng thêm cường đại. Nếu là Thiếu Lâm tự thực sự biết sĩ sau đó dũng, tại trăm năm bên trong, tập hợp toàn bộ tự chi lực, tinh nghiên võ công, khắc khổ tu luyện trăm năm bên trong, chưa chắc sẽ không xuất hiện so mộ dung long thành hoặc là trúc pháp khánh càng cường đại hơn nhân vật. Đối với Thiếu Lâm tự số mệnh, Vương Vũ chưa bao giờ dám coi thường. Hơn nữa trên cái thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Hiện tại Vương Vũ khiến Tạ Lãnh phải làm, chính là từ dễ thượng bóp chết Thiếu Lâm tự đạt được thiên tài có khả năng. Thiếu Lâm tự trăm năm bên trong, nhất định là muốn chiêu thu đệ tử. Có thể đột phá đại tông sư người của dù sao trong một vạn không có một, mà không có thể đột phá đại tông sư, lại có mấy người có thể sống hơn trăm tuổi chi tuổi. Thiếu Lâm tự nếu không bổ sung mới mẹ huyết dịch, đã định trước sẽ càng ngày càng yếu. Mà từ trước Thiếu Lâm, tinh tọa sơn môn, bọn lớn tư chất đệ tử xuất sắc khóc muốn cấp bái nhập Thiếu Lâm tự. Mà bây giờ, Thiếu Lâm tự Phong Sơn trăm năm Những người này coi như là nếu muốn bái sơn cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể là thiếu lâm chủ động xuất kích. Vương vũ không có đánh tính cho thiếu lâm tự cơ hội này. Mặc dù không có trực tiếp bị diệt thiếu lâm, đó là Vương vũ sợ hàng quá hóa dở. Mặc dù hôm nay buộc ra thiếu lâm tự rất nhiều rẽ pha, thế nhưng thiếu lâm tự cuối cùng là một cái võ học thánh địa, là trong trốn võ lâm một mặt cờ xí. Vương vũ nếu là thật đối thiếu lâm hạ tử thủ, sẽ làm rất nhiều người cảnh giác thậm chí phản cảm. Đây là Vương vũ làm không muốn nhìn thấy. Thế nhưng Vương vũ cũng không có dự định cứ như vậy buông tha thiếu lâm thủ đoạn mềm dẻo lấy máu mới là nhất ác độc cách làm khiến thiếu lâm đệ tử tại trăm năm trong kéo dài tiêu hao thiếu lâm tự nội tình thực lực tại trăm năm trong đều nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời bóp chết thiếu lâm tự bổ sung mới mẹ huyết dịch con đường canh phòng nghiêm ngặt có người bái nhập thiếu lâm bất kỳ môn phái nào một mực như vậy có ra không tiến mà nói thực lực đều biết hao tổn lợi hại thiếu lâm cũng sẽ không ngoại lệ chỉ bất quá vương vũ không thể nói quá xấu cũng may tạ lãnh thiện cũng là một người vật tư duy nhanh nhẹn cơ hồ là trong nháy mắt liền lãnh hội vương vũ lòng của nghĩ vương vũ lòng của nghĩ chi kín đáo chi âm động đều phải vượt qua Tả lãnh Thiện dự tính. Thế nhưng Tả lãnh Thiện cũng không có thông khoái đáp ứng, cũng không không muốn, mà là không thể. Phái Tung Sơn không có thực lực này. Thiếu Lâm Tự bây giờ là Long Khốn trô Nước Cạn. Thế nhưng cái này trô Nước Cạn là Vương Vũ cho Thiếu Lâm Tự thiết lập, Phái Tung Sơn lại nơi đó có năng lực hạn chế Thiếu Lâm Tự hành động. Vương Vũ cũng nhìn thấu Tả lãnh Thiện có xử, bất quá có một số việc, Vương Vũ cũng chỉ có thể điểm đến đó thì ngừng, nhất định phải tay dựa đi xuống làm. Thân phận của hắn quyết định tại trong rất nhiều chuyện đều cần tỉ hiểm. Lại nói nếu như mọi chuyện đều thân lực thân vi mà nói. Sao còn muốn thủ hạ làm cái gì? Á Nam, ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn, Tạ trưởng môn là phái Tung Sơn trưởng môn, ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên trì, các ngươi không ngại nhiều đi vòng một chút. Vương Vũ quay đầu đối cao Á Nam đạo. Nghe thấy dây ca biết nhạc ý, cao Á Nam đạo, cái này là lỗi của ta, lại nói tiếp, ta tiếp nhận chức vụ phái Hoa Sơn trưởng môn sau khi còn không có tới phái Tung Sơn tiếp qua. Tạ trưởng môn có thể không khiến ta quấy rầy một ít thời gian, cũng cùng Tạ trưởng môn học tập một chút quản lý môn phái kinh nghiệm. Tạ Lanh trên mặt cười nở hoa. Hắn nghe được Vương Vũ muốn bồi dưỡng hắn làm Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ ý Tứ, đương nhiên, đại giới đó là giúp đỡ Vương Vũ xem chết Thiếu Lâm Tự. Phái Tung Sơn một nhà không được, liền Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng tiến lên. Thiếu Lâm Tự tại Phong Sơn trong lúc thế tất sẽ không đại trương kỷ cổ cùng Phái Tung Sơn sản sinh mâu thuẫn. Chỉ cần Phái Tung Sơn một mực cường thế, Thiếu Lâm Tự nghị không im hơi lặng tiếng đều không được. Dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thiếu Lâm Tự đối phó Phái Tung Sơn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là thật chọc tới Vương Vũ. Đối với Thiếu Lâm Tự mà nói, lại là một lần ngập đầu thái dương. Cao trưởng môn nơi nào mà nói, cao trưởng môn phụ nữ không thua kém bậc mẩy dâu phong thái, tạ mỗ cũng vẫn là rất là kính phục. Ngài nguyện ý tại Tung Sơn rừng, là phái Tung Sơn vinh hạnh a. Tạ Lãnh Thiện đạo, hắn và Nhạc Bất Quần một mực mặt cùng tâm không hợp, thế nhưng đối Cao Á Nam, có thể không có gì ý xấu nghĩ. Vương Vũ vốn có cũng không trông cậy vào Cao Á Nam thống lĩnh ngũ nhạc kiếm phái, chỉ cần Tạ Lãnh Thiện đủ thông minh, vị trí này liền nhất định là hắn. Vương Vũ lần nữa nhìn thoáng qua đã dấu ở đèn nhánh bóng đêm ở giữa thiếu lâm tự, xoay người nói, "Chư vị, lúc đó cáo tử." Chương 796 thiết huyết lột xác lúc này đã bóng đêm thâm trầm có nhân tuyển trạch ngủ lại tung sơn thế nhưng người nhiều hơn còn là lựa chọn các chạy đồ vật người trong võ lâm đối với buổi tối không có cố kỵ nhiều như vậy hơn nữa thiếu lâm tự hôm nay nhất định là sẽ không hoan nên người ngoài phái tung sơn cũng ở không dưới nhiều người như vậy vương vũ không có để lại chuyện chỗ này vương vũ cũng không có cần thiết lưu lại hướng chi tại dưới chân tung sơn còn có một chút người là vương vũ muốn gặp thanh long hội mấy người đường chủ tại dưới chân tung sơn biệt ly vương vũ một chuyến Dụng ngựa đi tới một chỗ đã rừng. Ở đây, lờ mờ có hơn trăm người tại buổi hội trong đó. Người cầm đầu, Trường Thân Ngọc Lập, người khoác áo bảo, tại trong bóng đêm đen nhánh, càng lộ vẻ thâm trầm. Thấy Vương Vũ tới đây, này trên mặt người cũng không có cái gì tâm tình kích động, chỉ là đi tới Vương Vũ trước người, kính cần nói, vậy hạ, Thiên Sách Phủ chưa có tới. Vương Vũ khen mũi mày, lại có thể chưa có tới. Thiên Sách Phủ là Lý Thế Dân tinh nhuệ nhất một lá vương bài bộ đội, cũng là trong thiên hạ đều biết mấy nhánh cường bình một trong, Lý Thế Dân trên mặt nội thành lập vệ đội rất nhiều, thế nhưng đại đa số người đều là từ thiên sách bên trong phủ đào thải ra khỏi tới quân tốt tạo thành, mà bọn họ tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là cho thiên sách phủ làm ngụy trang mà thôi. Bất kể là lý kiến thành còn là vương vũ, nhìn trời sách phủ tồn tại đều lòng biết rõ, thế nhưng ai cũng không có thấy qua thiên sách phủ chân chính xuất thủ. Mặc kệ có một chút có thể xác nhận là thiên sách bên trong phủ tướng sĩ cùng thiếu lâm có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, đại đa số thiên sách trong phủ người đều tu hành có thiếu lâm tự chính tông công pháp, cái này đương nhiên cùng trúc pháp khánh có quan hệ. Tại lý thế dân phát động chính biến thất bại sau khi thiên sách phủ cũng biến mất lấy Vương Vũ đích tình báo cũng không có được bất cứ tin tức gì. Thế nhưng Vương Vũ cũng không dám xem nhẹ cái này vô luận tại chính sử còn là giả sử đều uy danh hiển hách cơ cấu làm lý thế dân sau khi chết Vương Vũ cũng không dám khẳng định Thiên Sách phủ có đúng hay không rơi xuống trúc pháp khánh tay của Trong cho nên Vương Vũ sớm ngồi xong chuẩn bị điều động mình một nhóm tinh binh cường tướng dùng khỏe ứng mệnh chờ Thiên Sách phủ tự chui đầu vào lưới Thiên Sách trong phủ người tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn họ không phải là người giang hồ thế nhưng so với vậy người giang hồ càng sẽ giết người giang hồ môn phái báo thủ Ý tứ là đao thật thương thật, cùng Thiên Sách Phủ giao đấu, còn lại là cùng một chi chân chính quân đội giao đấu. Đơn thể vũ lực giá trị, Thiên Sách Phủ chưa chắc liền mạnh hơn vậy môn phái võ lâm. Thế nhưng khiến Thiên Sách Phủ chúng tướng kết thành trận thế, coi như là thiếu lâm võ đang tinh nhuệ đệ tử, cũng chưa chắc là kỳ đối thủ. Đây cũng là tân triều, Lý Đường cùng mông cổ mặc dù có thể đủ hành hành thiên hạ các bản, võ lâm tuy mạnh, thế nhưng cường tại cá thể, quân đội cường, còn lại là cường tại chính thể. Đại quân lướt qua, không có một ngọn cỏ, có lẽ có một cái hai cái đại tông sư, đột phá cơ thể người cực hạn có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Thế nhưng thế gian tổng cộng có mấy người như vậy người đâu? Mà nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mặc kệ tại Tân Triều hay là đang lý đường hoặc là mương cổ, đều cũng không ý thấy. Một mực có một loại thuyết pháp, chính là một cái môn phái đệ tử cùng một cái quân sĩ đơn đả độc đấu, chết nhất định là cái kia quân sĩ. Mà 10 cái môn phái đệ tử cùng 10 cái quân sĩ si giao đấu, 10 cái môn phái đệ tử sẽ chết thảm trọng. 100 cái môn phái đệ tử cùng 100 cái quân sĩ giao đấu, kia 100 cái môn phái đệ tử sẽ chết rất có tiết đấu. Đây cũng không phải là là nói sáo nội bộ quân đội, kỷ luật nghiêm minh, giữa bọn họ phối hợp, đầu đao liếm máu sinh hoạt, đều không phải là chỉ ở môn phái tiềm tu võ công môn phái đệ tử có thể so sánh được. Mà thiên sách phủ, đó là cường quân trong cường quân. Vương Vũ là trời sách phủ chính xác, cũng là hắn thủ hạ có số bộ đội tinh luyện, tiến vân thập bất kỵ, tạo thành bộ đội đặc trùng. Vương Vũ chuyên môn từ tiền tuyến đưa bọn họ triệu hồi tới, chính là vì phòng ngừa thiên sách phủ đánh bất ngờ. Mặc dù có thanh long hội người của tại, Vương Vũ cũng không lo lắng thiên sách phủ có thể trở mình cho ra hoa dạng gì. Thế nhưng một khi khiến thiên sách phủ chân chính trở thành thiếu lâm tự tăng binh. Sự tình chỉ biết thay đổi rất phiền phức. Vương Vũ không hy vọng sẽ phiền toái như vậy. Bất quá, nếu tiên sách phủ người của Thủy Trung không có xuất hiện, Vương Vũ cũng sẽ không một mực buồn lo vô cớ. Sư đạo, lúc rảnh rỗi nhiều hồi lĩnh Nam Sơn thành nhìn, Chí thúc cùng Ngọc Hoa Ngọc tập trung bọn họ đều rất nhớ người. Vương Vũ vô vô nam tử này vai, đạo, người này đúng là Tống sư đạo. Bất quá Tống sư đạo so với từ trước, càng thêm thân thể cường tráng, càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm như một người nam nhân. Trên người của hắn phát ra khí chất, không còn là thế gia đệ tử tao nhã mà là biên tái quân nhân đặc lưu thiết huyết cường hãn. Nếu như không phải của hắn khuôn mặt chỉ là hơi chút trở nên hữu hắc cùng tục tăng một chút, chỉ sợ không có người cho rằng đây là lĩnh nam tống gia cái kia chỉ có tốt công tử. Tại Tống huyết không biết tung tích sau khi, Tống sư đạo liền gia nhập Yến Vân Thập Bát Kỵ, từ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đồng nhất cấp bậc thống lĩnh làm lên, thực sự trở thành bọn họ lao đại. Tống huyết thất tung, khiến Tống sư đạo phảng phất trong một đêm liền lớn lên dâng lên. Hắn không hề trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Từ trước có Tống tại, Tống thiệt mọi người đều không cần lo lắng tương lai. Bọn họ chỉ cần sinh hoạt tại Tống Khuyết cánh chim dưới, sau đó đối Tống Khuyết đẩy cõi lòng tăng kích, là có thể sống rất khá. Thế nhưng từ nay về sau, hết thảy đều bất động. Bọn họ bảo vệ thần, Tống huyết, ly khai thế giới này. Bọn họ cần bản thân chống lên một mảnh thiên không. Lúc này, là Tống sư đạo đứng dậy. Tống sư đạo thừa kế Tống gia gia chủ vị, thế nhưng hắn cũng không có tham luyến quyền hành. Tống gia nội bộ, hắn giao cho Tống Chí xử lý, mà bản thân của hắn, tại mài đao đường bế quan một tháng, sau khi xuất quan, liền đi trước nhất tuyến. Không phải là lý tính cùng Tư Hán Phi đánh giáp lá cà địa phương mà là chân tránh Thảo Nguyên. Yến Vân Thập Bát Kỵ chưa bao giờ là một cái công kiến bộ đội. Bọn họ am hiểu là giết chóc, là cướp đoạt. Người Mông Cổ có thể xuôi nam, bọn họ liền bắt thượng, thâm nhập Thảo Nguyên, phóng ngựa rong, đuổi, tại Thảo Nguyên nội địa, cho người Mông Cổ mang đến phiền toái rất lớn. Lấy chiến nuôi chiến, đây mới là Yến Vân Thập Bát Kỵ chân chính chỗ kinh khủng. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, Tống sư đạo nhanh chóng lớn lên. Yến Vân Thập Bát Kỵ bị giới hạn xuất thân cùng tư chất, tuy rằng có thể nói cường đại, thế nhưng chung quy không phải là gia học sâu xa thống sư đạo đối thủ. Tống khuyết đối Yến Vân Thập Bát Kỵ có đại ẩn, làm Tống sư đạo ở trên chiến trường cho thấy đủ thực lực sau khi, Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng chân chính nhận rồi Tống sư đạo địa vị. Chi này do Yến Vân Thập Bát Kỵ xuất lĩnh bộ đội đặc chủng, cũng liền trở thành Tống sư đạo trong tay, sắc bén nhất lợi nhận. Chi bộ đội này tên, liền tên là Lợi nhận. Lợi nhận nơi tay, để cho mình cường đại, để cho địch nhân sợ. Đặt ở một năm trước khi, Tống sư đạo tuyệt đối nghĩ không ra, bản thân sẽ biến hóa thành như vậy người. Thế nhưng hiện tại, Tống sư đạo nhưng không có một tia hối hận. Nam nhân, luôn luôn cần thành thủ. Hắn ngây thơ 20 năm, Thẳng đến cái kia một mực vì hắn che gió che mưa thân ảnh mất sau khi, hắn mới biết được, tại trong lòng của mình, hắn là trọng yếu cỡ nào. "Phụ thân, ngươi đã từng bảo vệ, sau này liền giao cho ta." Chương 797, Phong Hoa dứt khoát không thủ duy nguyện ý nhân ăn khang. "Thích hợp thời điểm, ta sẽ trở về." "Tống sư đạo đạo, ngươi trung quy không phải là phụ thân ngươi, cũng không cần nghĩ trở thành phụ thân ngươi. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ngươi làm tốt chính ngươi là được rồi. Không muốn cho mình áp lực quá lớn." "Vương Vũ đạo, Tống sư đạo biến hóa, Vương Vũ cũng là bất ngờ." Thế nhưng Vương Vũ còn là rất thưởng thức Tống sư đạo loại thái độ này. Mất bỏ mới lo làm chuồng, là lúc không mượn. Tuy rằng Tống sư đạo còn so ra kém Lý Kiến Thành Lý Thế Dân cái này hai huynh đệ, thế nhưng trên đời gia đình đệ trong đã là phi thường nổi tiếng nhân tài. Một cái hiểu được chịu trách nhiệm nam nhân, nữa kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Vương Vũ cũng phải nhắc nhở Tống sư đạo. Tống sư đạo phát triển, Vương Vũ là vui vẻ thấy kỳ thành. Thế nhưng vạn nhất Tống sư đạo thật xảy ra chuyện gì, vậy phiền phức lớn. Tống Khuyết đi rồi, Tống thiệt đối với Lý Đường mà nói, đã không có lúc trước trọng yếu như vậy thế nhưng làm sớm nhất ủng hộ thế lực của mình một trong Vương Vũ nhất định phải làm ra biểu hiện kỳ có mới núi cũ chuyện tình không thể phát sinh chỉ ít không thể hiện đang phát sinh thiên hạ cũng không có nhất thống không thể để cho nội bộ nhân tâm tan giả. cho nên Tống việt không xảy ra chuyện gì không chỉ có không xảy ra chuyện gì Vương Vũ còn phải thêm nữa hậu đại đại ngộ Vương Vũ nhất định phải khiến tất cả mọi người biết theo hắn lăn lộn Vương Vũ chỉ biết để cho bọn họ không có nỗi lo về sau càng không cần phải nói Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí cùng Vương Vũ còn đều có hôn nước trong người Tổng sư đạo thân là anh vợ của hắn cùng cậu em vợ Vô luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì. Nhất là tại Tống Khuyết đã không có ở đây dưới tình huống, Tống sư đạo kỳ thực đã trở thành Tống Việt duy nhất hy vọng. Hắn tương lai phát triển độ cao, đem quyết định Tống Việt tại Tân triều nội bộ địa vị. Đương nhiên, Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí hai tỷ muội cũng là vô cùng trọng yếu trọng lượng, nhưng là bất kể là Tống sư đạo còn là Tống trí, cũng không dám tại hai tỷ muội trên người làm cái gì động tác. Vương Vũ thủ đoạn, bọn họ mặc dù không là phi thường rõ ràng, thế nhưng cũng biết lợi hại. Tống gia Vinh Quang, còn là do Tống gia nam nhân thân thủ bỏ lấy thích hợp nhất về phần Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Chí chỉ cần hai người bọn họ có thể thành công gả cho Vương Vũ đối với Tống Phiệt mà nói cũng đã là một loại bảo đảm trừ lần đó ra các nàng cái gì cũng không cần làm Lam Vương Vũ cùng Tống Sư Đạo còn tại lúc nói chuyện Vương Vũ đong nhiên trong lòng khẽ động giơ tay lên một trường đem một cây đại thụ cách không đánh bại một đạo hồng ảnh lóe lên rồi biến mất thấy cái này hồng ảnh Tống Sư Đạo sắc mặt của trở nên hăng dọng hắn xuất lĩnh hơn trăm danh huynh đệ mai phục tại trong rừng rậm lại thật không ngờ toàn bộ đều bị người nhìn ở trong mắt hắn nhưng vẫn không có phát hiện Vương Vũ khoẹt miệng lại toát ra lớp một cái vui vẻ. Ở nơi này hồng ảnh tung bay trước mắt, Loan Loan cũng đã khởi động. Vương Vũ thấy rõ, cái này hồng ảnh là một nữ nhân. Trên cái thế giới này, so Loan Loan lợi hại hơn nữ nhân không nhiều lắm, có thể chạy trốn Loan Loan đuổi bắt người của cũng rất ít. Vương Vũ cũng không cho là người nữ nhân này là một cái trong số đó. Sư đạo, không cần tự trách, ta không có đoán sai, vừa mới đạo kia hồng ý thân ảnh, đó là trong truyền thuyết tiên sách phủ đệ nhất cao thủ Hồng Phất Nữ. Vương Vũ đạo. Nghe được Vương Vũ mà nói, Tổng sư đạo sắc mặt mới dễ nhìn một điểm. Hồng phất nữ danh tiếng hắn cũng là biết đến. Được Xương Thần Vương phụ đệ một nữ cao thủ, sâu lý thế dân coi trọng, bất quá theo lý thế dân tử vong, Hồng phất nữ cũng mất tích. Thật không ngờ, hôm nay lại xuất hiện ở ở đây. Hồng phất nữ võ công, ngay cả không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng so với Tống sư đạo tới, còn là muốn cao hơn không ít. Nàng nếu là có tâm ẩn nút mà nói, Tống sư đạo đích thật là rất khó phát hiện. Nếu không phải là Vương Vũ linh quyết mẹ cảm, thiếu chút nữa cũng bị Hồng phất nữ giấu diếm quá khứ. Từ điểm này xem, Hồng phất nữ võ công, đích xác có đáng giá khen chỗ. Đương nhiên Vô luận võ công của nàng cao tới đâu, cũng sẽ không là Loan Loan đối thủ. Quả nhiên, một khắc đồng hồ sau khi, Loan Loan cùng một cái hồng y nữ tử liền dắt tay nhau mà đến. Loan Loan sắc mặt bình tĩnh, hồng y nữ tử đồng dạng tuyệt mị trên mặt mũi lại tràn đầy bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, nàng bị Loan Loan đả kích không nhẹ.